chương 56, đường gọi, làm đến người khác lầm tưởng ta là phản phái đây chương 56, đường gọi, làm đến người khác lầm tưởng ta là phản phái đây một tức này đáp đến Bạch Mạnh Lâu gà bay chửa nữa, đau đến hắn giống như nhân loại phản tột ngao ngao gần loạn. Hãi a a a. Cản rỡ, ngươi dám? Bạch Mạnh Lâu lời nói còn không có nói ra, liền gặp như ma quỷ bóng mở bao phủ xuống. Ngươi ảnh, hô bố một cái bàn tay cho hắn phiến đến luyện chuyển mê múa. Mạnh Mạnh Lâu người tại không trung, mắt nổi đờm đóm. Ngọc Nha Thương hội chịu quận trưởng che chở, từ trước đến giờ thuận bẩm sủi gió. Hắn vậy mới nhớ tới bạo thị Diêm Vương danh hào tới. Những cái kia lẽ kẻ sự tích, vào giờ khắc này như sấm bên hai biết cẩm y liềng vệ vì sao chín vân tức thân quân a là bởi vì cẩm y liềng vệ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ cố vũ thò tay tìm vỏi bắt được bị rút đến ngã trái ngã phải bạch mạnh lâu mạnh mẽ xốp hắn lên tới cười gần nói nguyên cớ ngươi cẩm vương công quý tộc tới uy hiếp cẩm y liềng vệ thế nào vương công quý tộc biết chính bọn hắn muốn tạo phản a ư Bạch mạnh lâu mặt mũi tràn đầy máu tươi không thấy rõ người trước mắt chỉ cảm thấy đến tại trong mắt màu đỏ ngầu bên trong đứng ở trước mặt người như là trong địa ngục diêm vương hắn lơ lo sợ nói cố vũ ngươi ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói ta ngọc nha thương hội tuyệt đối giao giao nổi Cố Vũ cười lạnh, trước nào mạn sau cung kính, nghĩ mệnh lệnh người bật cười. "Thiên đây, có thể muốn, nhưng mệnh của ngươi, cũng là nhất định cần muốn." Cố Vũ nếu lại bạch mạnh lâu góc chân, bắt đầu tại chỗ xoay tròn, trực truyền hai vòng nữa, lại đột nhiên buông tay, phóng ra. "Đi ngươi." A, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, bạch mạnh lâu thân thể liền như là một quả đạn tháo, trực tiếp đánh tới hướng chiếc kia bảo thuyền. "Ngươi!" Hắn cùng thô chặt cột buồn mạnh mẽ đụng vào nhau, thanh mà đoạn. Về phần bạch mạnh lâu, chỉ có thể nói tung đến làm trên chiếc thuyền này khắp nơi đều là lúc này, cố vũ cảm thấy có một cỗ phong mang nhắm thẳng vào sau lưng, chợt thấy một người lách mình mà ra, dựa ở thuyền thủ hoa văn trang sức bên trên, hắn chậm chậm rút dao, rút ra một nửa lưới lao, chiếu đến hắn cái kia tiền nhì mặt, gió thổi lên tóc của hắn, cùng cái kia sôi chảo chiến ý, cùng ngập trời hận ý cố vũ, bạn trai chủ vẫn muốn tới tìm ngươi, chờ mong lấy đánh với ngươi một trận, ngươi tốt nhất là có chút bản lĩnh thật sự, đừng để bạn trai chủ quá mất hứng, ngươi liền cố vũ nhấc lên lông mày, nhìn chăm chú cái kia trong gió bảy ra tao nhã tư thế người đông đành, tìm tra ngươi ta làm gì, tới đòi hỏi môi dưỡng vì sao? chỉ là ta thế nào không nhớ chính mình đã từng viễn độ chủ dương, tại đông doanh từng có xương sớm tình lên, sinh hạ ngươi như vậy cái thật lớn đây. Cố Vũ mở miệng quát túy, trực tiếp cắt ngang Tế Sư Phú Di dạ cái kia một bộ cao thủ trang bức phạm. Cách đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nộ khí dâng lên. "Ngươi!" Hắn vậy mới giận dữ, liền gặp Cố Vũ thân thể lập lên. Chân đạp quách bị, thân ảnh một mảnh lơ lửng, như thiểm điện tăng tốc nhanh lướt đến. Tế Sư Phú Di dạ lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa rồi. Người trẻ tuổi kia thật là không có chút nào dạng bó đức, mắng xong người liền trực tiếp đột thủ. Chính mình sơ suất, không có tránh. Têchú Phu Diệu Dạ xuôi theo mũi tuyển hướng xuống cái đảo, muốn đạp lên bên cạnh dây cung bay vút né tránh. Bất đắc dĩ cố vũ tốc độ quá nhanh, Têchú Phu Diệu Dạ vừa mới động, đối phương đã vọt vào trước mắt của mình. Song quyền kích động ra mãnh liệt nổ phồng, mạnh mẽ đã tới. Và anh, Têchú Phu Diệu Dạ vốn là cho là, cho dù chịu một quyền này, tại chân khí phòng hộ phía dưới, chính mình nhiều nhất vết thương nhẹ. Không ngờ bả vai trái truyền đến sức bùng nổ đau nhức kịch liệt. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, đột nhiên phát hiện cánh tay trái của mình rõ ràng trực tiếp liền bạo ra, máu chảy ồ ạt. Têchú Phu Diệu Dạ tay phải lên chút, đừng lại vết thương dâng chảy máu, một mặt sợ hai nói, chân khí ngươi lại dĩ nhiên ngũ phẩm hắn lùi tới đuôi thuyền lập thân không động ngăn chặn trong lòng chấn kinh tình trạng tay cầm lấy đao võ sĩ vỏ đao bắt đầu xúc bạt đào chạm trong vỏ đao sắc bén cắt đến không khí chung quanh két két rung động tốt tốt tốt miễn phải nói bạn trai chủ quá mức bắt nạt ngươi bây giờ ngũ phẩm đối ngũ phẩm ta muốn quang minh chính đại bảo vệ trai ý bạn đào tông minh dự nhớ kỹ bạn trại chủ tiếp xuống một bao kia sẽ rất cái gì fujiro ra mắt chỉ thấy cố vũ cũng nắm lấy vỏ đao trong vỏ đao một mảnh nóng nảy bất an, khí thế hùng hổ Hình như cũng tại xúc lấy cái gì ngươi ngươi học trộm ta đông danh võ học anh hai người đồng thời rút đao, phi thân va chạm đến cùng một chỗ. Tề Thu Phù Dị ô đao võ sĩ bên trong bộ phát ra hừng hực bệ màng, như muốn chém rách hết thảy. Cố Vũ toàn thân bao phủ tại màu máu sóng cuồn bên trong, trong đao nộ hải ngập trời. Hai chiêu đụng vào nhau, quang ảnh nghiến át. Tề Thu Phù Dị rất có tự tin, cho rằng chính mình bạt đao chạm nhất định chém ra đối phương ngăm màn, mà đem hắn nhất kích tất sát. Nhưng cố Vũ chỉ có thể nói như chém. Trên thực tế, Tề Thu Phù Dị ô dã đao chạm chỉ chém ra đạo thứ nhất huyết sát đao khí, nhưng mà sát tâm như đốt bên trong, tâm kia trùng điệp chồng huyết sát đao khí cùng nhau bắn ra mà ra lại trên lồng ngực của tể sư phụ Diổ Ra lưu lại lít nhát lít nhít nóng hổi với dao nguyên lai like miết sát dao pháp còn còn có một chiêu này sắc mặt hắn biến ảo ngã xuống dưới đất lại phi tốc lướt lên bạo thủ không được ngược lại bị người treo lên đánh làm cho trong lòng hắn tích tụ được không thôi chỉ nắm chặt dao chạm bốn năm lại thảm bại tại một cái người trẻ tuổi thành thạo một chém xuống tể sư Ra đối chính mình theo đổi đạo chi đạo sinh ra nghiêm trọng hoành nghi nhưng đại nghiệp không thành chính mình không thể chết thế là tể sư phụ Diổ Ra một bên chạy trốn một bên gào lên đau đớn nói tốt tốt tốt bố vũ bạn trai chủ vẫn như cũ là đánh giá thấp ngươi bất quá tông ta nợ máu, ta sẽ một mực ghi tạc trong lòng. Không báo thù này, bản trai chủ thể không làm người. cái nụ ngày hôm nay nụ, năm sáu nhất định phải. Vậy anh, cố vũ ra sau tới trước. tàn ảnh từ mặt đất bắn thẳng đến không trung, ngăn tại phủ di bổ dạ phía trước. hắn nâng cao đến chân, mạnh mẽ đá vào phủ di bổ dạ cái kia mặt to trên thay. chạy trốn thì chạy trốn, làm những cái này bi phận tử cho hai ngày đây. để cho người khác nghe thấy được, còn tưởng rằng nguyên là chính phái lao tử là phản phái đây. phủ di bổ dạ tựa như cái bóng đồng dạng, bị cố vũ từ giữa không trung xuống tới chúng cầm y lìa vệ đều chú mắt mơ mộng nhìn xem Cố Vũ giống như thiên thần tử trên trời giáng xuống Giang Giác Cố Vũ cong cong chân đầu gối mạnh mẽ đè vào trên cổ của Tề Xu Phủ Di Hổ Dạ tới địa bàn của Lão Tử nháo sự còn cho ngươi náo ra tinh thần trọng nghĩa tới ba Cố Vũ đưa tay liền làm một cái bàn tay rút đến Phủ Di Hổ Dạ một bước lại như đầu về phần nói học trộn ngươi Đông Doanh võ học gia gia học tốt tử đảo ngược thiên cương đúng không Cố Vũ hai tay vung lên giữa ngón tay lộ ra mấy cây ngân châm tới huu huu huu ngân châm đem phụ Di Hổ Dạ đóng đinh tại mặt đất đinh thành một cái hiếm khuyết quá chữ Cố vũ chém ra một đao, cho hắn chém thành một cái kiếm khuyết chưa lớn, lập tức lại nâng lên một cái, nói: "Đừng động, cha cho ngươi tới cái kiếm khí sử bắn, làm ta dỗi ra ngọn cái thời gian, khả năng là tại điều chuẩn độ súng nhắm chuẩn ngươi, cũng khả năng là lục mạch thần kiếm thức mở đầu, nhưng mà tuyệt đối không thể nào là tại cấp ngươi lai." Thiếu thư kiếm, ra. Lệnh tấu xương kiếm khí, đem phù gì hộ dạ toàn bộ chém nát. Trông thấy trên bến tàu mỗi người đều mang thi thể, cái địa thu hoạch. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 4820 điểm, thu được côn bằng diều hâu gỗ diều hầu một bộ. Một bên khác Phương Khắc thật sớm liền tìm nhập nước sâu, bơi đến bên trái bên mở, tiến vào bên trong rừng rậm. Trong rừng không ít bóng người lấp lóe mà tới, giống như bị ảnh lắc lư. Là tới tiếp ứng trai ý bạn đào tông đệ tử. Phó trai chủ đi đến Phương Khắc trước người, nói: Là mật điệp ti Phương đại nhân a Trai chủ mệnh chúng ta ở chỗ này tiếp ứng người. Tới, nơi này có một cái bí ẩn động quật, chúng ta đi trước cẩn nút trong động. Phương Khắc sững sờ: Ẩn nút trong động, chẳng phải là dễ dàng bị bắt ruồi trong hũ? Phó trai chủ lắc đầu nói: Sẽ không, cửa động tại nhân thuật tiềm mộ xuống, không người nào có thể phát hiện dị đường Chúng ta nhiều người như vậy, như tại mặt đất nón nháo mới nguy hiểm hơn mà trốn ở dưới mí mắt bọn hắn, ngược lại an toàn. Thứ hai chiếc thuyền tới, chúng ta trực tiếp lên thuyền đi nước cạn đá ngầm nhưn nói. Cho dù cầm ý diệt vệ thông chi thủy quân nha môn, phó và xung quanh, bọn hắn thuyền lớn cũng không dám đuổi theo. Cái này hơn trăm người liền lặng lẽ qua lại trong rừng, rất nhanh liền nhìn thấy một chợt hẹp cửa động. Ngoài động có hoang một phát, không đi đến năm bước gần đây, căn bản là không phát hiện được cửa động tồn tại. Bọn hắn lén lén lút lút đều chui vào trong động, tự cho là thần không biết quỹ không hay. Nào có thể đoán được một người giấu tại đại thụ cảnh cây ở giữa, yên tĩnh nhìn phía dưới một màn. Hắn không khỏi tự là bẩm, khó trách đại nhân để ta giấu tại trong bóng tối đây, quan sát gì độc đây. Những cái này con lươn nhỏ, ý đồ xấu ngược lại thật nhiều. Nhưng mà vừa bạn, một mẹ hốt gọn. Chương 57, cửa động giá pháo, thuần xúc xina. Chương 57, cửa động giá pháo, thuần xúc xina. Tiếng gió thổi một bang, chien quát như kéo thân trong gió, đất mặt đất bay vút rời khỏi. Mạng hắn cầm ý dè vệ trước xa xa nhìn kỹ cửa động, đừng hiện thân đánh rắn độc cổ, chính mình thì là hỏa tốc trở về báo báo. Nghe được chien quát tối báo, cố bú nhịn không được cười lên. Bọn hắn toàn bộ người đều có đầu rút cổ dấu ở một chỗ trong độc vật. Tốt tốt tốt, đặt nơi này cùng ta chơi vừa ra dưới đĩa đèn thì tối đúng không? Vậy được, ta liền cho ngươi tới một cái bắt rùa trong vũ đúng rồi mã thiết linh đây tiểu tử kia tới rồi sao nghe được cố vũ la hét đã từng trích chấn bộ hạ mã thiết linh hùng hùng hổ hổ liền chạy tới cố đại nhân cái này đây ta đã sớm đến Yên tâm cố đại nhân ngài lời nhắn nhủ hết thảy đều làm xong tới mời ngài nhìn mã thiết linh sau lưng là một chiếc lại một chiếc chuyển hàng xe ngựa hắn xốc lên chiếc thứ nhất xe ngựa bảo bọc độc bao dầu chỉ thấy bên trong chứa đầy lấy đều là kình nỏ cùng cung tên lại xốc lên chiếc thứ hai khá lắm đều là xương đập hụp xốc lên chiếc thứ ba một dương một dương đồ vật trong đầy đủ xe bên trong đựng đều là hoành điên lôi Cuối cùng một chương vải dầu xốc lên, bên trong là một chiếc cao bằng nửa người chất gỗ đẩy xe. Trên xe đẩy là từng tầng từng tầng hình ống học pháo song song trồng tại một chỗ. Cố Vũ đều nhìn trợn tròn mắt, đây là như ong vỡ tổ. Có thể nháy mắt liền phát hơn 30 phát như ong vỡ tổ pháo. Chứ không nói đi lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, để Cố Vũ nhớ tới pháo hỏa tiễn loại này phát thêm liên trang phóng ra thiết bị. Nhìn xem như ong vỡ tổ pháo, lại lại nghĩ đến cái kia chợt hẹp cửa động. Cố Vũ trên gương mặt đủ cười, từng bước biến thái lên. Nếu nói nghèo thì chiến thuật sẽ kẽ, dao thì hỏa lực bao trùm quanh nó nhà. Đồ đột cái này như ong vỡ tổ pháo từ lâu tới. Mã Thiết Linh vui tươi hớn hở nói: Đại nhân, ta là từ Tuần Thành ti cái tiêu cước. A không, mượn qua tới. Đại nhân danh hào vừa ra, bọn hắn dám cự tuyệt a. Khoan hay nói, đổi lại người khác, khẳng định là không có loại đạnh ngộ này. Cuối cùng ngươi một cái hắn huyện bách hộ, dựa vào cái gì tới Ngọc Dạng huyện diêu võ dương ai đây? Nhưng mà cố vũ hung danh tại bên ngoài, hơn nữa Trần Bách Hộ cũng bàn ra qua. Cố đại nhân là chúng ta Ngọc Dạng huyện đi ra, cho huyện chúng ta đó là thật to tăng mặt. Sau đó cố đại nhân trở về, đến theo người nhà đối lãi. Lúc này, Mã Thiết Linh hai tay chống lạnh bày ra một bộ nhưng làm ta lưu bức phá tư thế, hỏi: Thế nào, đại nhân? ta không cho ngài mất mà đa. Cố vũ đánh giá là tốt, cực kỳ tinh thần. Hành động cái kia kết thúc, xuất phát. Mọi người kéo lấy quân dưới, nhanh chóng hướng về cửa động chạy tới. Cố vũ ngồi ở trên xe ngựa, bắt đầu tăng lên chính mình. Tiêu hao 3.500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Chất khí trong cơ thể cố vũ càng thêm cô động mạnh mẽ, đã từ đó thời điểm bước vào vũ phẩm hậu kỳ. Tiêu hao 2.100 điểm kinh nghiệm, thôi diễn lục mạch thần kiếm. Theo lấy kinh nghiệm đầu nhập cố vũ ngón trỏ phải cùng ngón giữa cũng đều bị bắn thông. Lục mạch thần kiếm đã tiêu thành. Thương dương kiếm cùng trung sung kiếm liền học được. trải qua một đầu hẹp dài ở ngất thông đạo. Phía trước cuối cùng sáng tỏ thông suốt, xuất, xuất hiện một cái hình cung đại động, chỉ bất quá hơn 100 người nút ở bên trong, vẫn lộ ra chần trúc. Phương Khác than thở nói: "Không nghĩ tới phía ta khắc anh minh một thế, lại bị một cái thanh niên bước đến tình cảnh như thế. Ta trai ý bạn đau tông sao lại không phải tốn thất nặng nề." Bộ kia trai chủ theo một câu, lập tức âm thanh đột nhiên sủi sôi nói: "Bất quá không quan trọng, chỉ cần việc này có thể thành. Đến lúc đó toàn bộ thiên nam quận đều là thiên hạ của chúng ta. Những cái này như rồi đồng dạng làm người buồn nôn cầm ý gì vậy, ta thế tất từng cái lăng chỉ bọn hắn." Về phần cái cô kia, trai chủ đại nhân chờ một hồi nhất định có thể đánh bại hắn bắt hắn tới. Ta sẽ tra tấn đến hắn muốn sống không thể, muốn chết không thể. Đông đông đông. Lúc này, hình như có đồ vật gì lăn xuống đi bảo. Hơn trăm người căng thẳng nhìn lại, chỉ thấy từ cửa động ném vào tới mười mấy đen như một bình. Bình kia bị ném đến tổn hại ra, lập tức từ bên trong toát ra dày cả xương mù tới. Chỉ cần có người hơi ngửi, liền sẽ nôn mửa ho khan, toàn thân khó chịu. Đây là là thứ quỷ gì? Cẩm Ý Điền Vệ đuổi tới. Nơi này không phải cực kỳ bí mật an toàn a. Ngoài động, Cố Vũ đã xuất lĩnh Cẩm Ý Điền Vệ, đem cửa động một mực vây quanh. Đám Cẩm Ý Vệ cầm trong tay tìm nhỏ, đứng hàng hai bên. Cố Vũ lại sai người trước đi đến bên cạnh ném xương độc Phong thích dương độc mạnh mẽ hôn, cho bọn hắn toàn bộ hôn đến bảo vị. Chờ nghe tới người ở bên trong ho khan đến độ sắp không được, cố vũ liền tay giương lên, tiếp xuống hầu hạ bọn hắn chính là oanh tiên Lôi. ầm ầm, Oanh tiên Lôi ở trong động nổ tung, toàn bộ mặt đất ông ông ông không ngừng chấn động. Tiêu thảm cùng tiếng mắng chửi từ chật hẹp cửa động truyền ra. À à chân của ta đây, chân của ta đi đâu đây? Ngươi, ngươi đạp trúng đầu của ta. Ba cạ, ai? Ai ở bên ngoài? Ta nhất định lao ra tay sẽ hắn. Nghe lấy địch nhân vô năng cùng nộ lại không làm gì được chính mình âm thanh, cố vũ miệng đều nhanh cười lên ra. Đừng nóngội, đừng nóngội, còn không kết thúc đây. Trước phong thuốc, lại ném lôi, bộ hạ gián đỏ nhắm chuẩn, ta đẩy hỏa lực lực bao trùm. Một đầu rồng an bài cho người rõ ràng, mắt thấy trong động lực điểm võ giả sắp chết đến không sai biệt lắm, chỉ còn giữ lại cảnh giới còn thật tốt. Lần này giờ đến phiên chính mình sáng. Cố Vũ đẩy như ong vỡ tổ liên phát hỏa, thẳng tắp đối cửa động. Lại nghe đến trong động truyền ra sắc bén xông vào gió ràng. Cố Vũ nụ cười liền bộ phát biến thái lên. Tới tới tới. Cố Vũ đốt lên tổng tuyến, như ong vỡ tổ pháo vận sức phát động. Có không ít thân ảnh vẫn nộ ra. Hưu hưu hưu. 32 phát bạch hổ cùng chạy hỏa tiễn, lít lít nhít Hỏa tiễn vừa đánh tới trên thân thể người Phần đùi cái kia ống bên trong thuốc nổ liền đột nhiên nổ ra. Đi đầu lao ra mấy người, bị nổ đến toàn thân máu me đầm địa, không một khối thịt ngon. Tựa như là lồi lõm mặt chang mặt ngoài, trực tiếp lộ ra dãy đặc khung xương trắng tử. Cái kia xông tới cửa động người lông lanh, một giây trước trông thấy Cố Vũ cười đến phóng đang dung. Phía sau một giây cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều bị ánh minh thanh điện đẩy, bốn phía máu thịt tung vẽ. Như ong vỡ tổ bên cạnh, Mã Thiết Linh cần mẫn hồi hạ, tay nhỏ buồn bán không ngừng. Cố Vũ một đi qua, hắn liền nhanh chóng đem từng bó thuốc nổ bao đựng bỏ vào như ong vỡ tổ bên trong. Đối cửa động một hồi điên cuồng công kích. Quả thực không muốn quá sung sướng. A, xúc sinh, à, người bên ngoài tất cả đều là xúc sinh. Đường xuống tới, có cái xúc sinh đối cửa động ra pháo, ta nhìn thấy miệng của hắn đều nhanh cười ra. ra. Bình tĩnh, lao ra người đều bị vênh thành bộ xương. A a a, ta hận a, hận không thể lao ra làm thịt hắn. Trong động cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, để cố Vũ quẻ miệng càng áp chế không nổi. Theo lấy bánh tiên lôi cùng như ong vỡ tổ hai tầng vênh tạc, trong động người sống động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Vênh, đột nhiên chỉ thấy phía trước đống đất nổ bể ra tới. Chân khí quần quần ở giữa, Bạch Hộ Phương cùng phó trai chủ cùng nhau điện nhanh bay ra. A a a, ta không chịu nổi, ta muốn giết ngươi. Cho dù chết cũng so với bị ngươi trà tấn mạnh, bọn hắn toàn lực thôi hóa tốc độ, đang đằng sát khí giận sông về cố vũ, giết ta. Nhìn xem bị anh đến áo rách quần vanh hai người, cố vũ yên lặng móc ra chiếu ngọc bảo hàm, ngân châm không rắn đoạn kẹp vào tay chỉ trong khe hở, thiên khu thần châm tựa như đối không pháo cao xả đầu dạng, hưu, hưu hưu hướng lên bắn không ngừng. Hai người kia lần lượt tiêu thảm, nộ nhịp từ trên cao rơi xuống. Đối mặt phó trai chủ cầu xin tha thứ, cố vũ nhìn cũng chưa từng nhìn, hắn đưa ngón tay giữa ra, bày ra quốc tế hảo thủ thế, từ đó chỉ bên trong lóe ra một phát khí thế hùng trung kiếm, trực tiếp đưa phó trai chủ cùng trai chủ địa ngục tụ. A không đúng, là muốn đưa toàn thể trai ý bạc đao tông thành viên diêm vương điện đoàn kiến. Cố vũ lại đi đến phương khắc bên cạnh, quả nhiên từ hắn quần áo hai lớp bên trong tìm ra ung triệu biên tương bố trí canh phòng đồ. Nhưng mà làm phòng người bất nhất, cố vũ lại phân phó nói: Thiết sơn tới, đối với hắn ngay tại chỗ dùng hình. ép hỏi hắn có hay không có chơi ra bố trí canh phòng đồ phó bản, giao đến cái khắc mật thám trong tay. Lý thu bên trên y thuật, treo hắn một hơi không chết là được. Trải qua một phen cực kỳ bi thảm nghiêm hình tra tấn, cố vũ có thể xác định chính mình là quá lo lắng. Tất nhiên, có đôi khi nghiêm cần vẫn là tất yếu. Truy hồi bố trí canh phòng đồ sự tình, cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Người tới, chuẩn bị cho Thiên hộ sở chuyển mật thư. Chúng ta chờ lấy lĩnh công được thừa ác. Chương 58, chân ký hoa cương, thẳng vào tứ phẩm. Chương 58, chân ký hoa cương, thẳng vào tứ phẩm. Đại nhân, trong động vật còn giống như có động tính. Mắt thấy mấy tên cẩm y liề vệ rút dao ra, ý muốn tiến vào bên trong hang động. Cố Vũ đội bã rôi tay ra ngăn lại nói: "Đừng, cẩn thận trong động ẩn nói nguy hiểm, để bản đại nhân tới. Người bên trong này đều là kinh nghiệm của ta bảo bảo a lại có thể để các ngươi nhúng chạm." Chúng cẩm y liề vệ gặp Cố Vũ mặt mũi tràn đầy làm việc nghĩa không chút bước, không khỏi sinh lòng căm ghét. Cố đại nhân liền là như vậy dũng cảm không sợ, vĩnh viễn đứng sừng sững ở nguy hiểm phía trước nhất. Nhìn xem cố vũ cái kia cao thẳng vĩ ngạn bóng lưng, đã chui vào trong động vật. Hắn tựa như là trong bóng đêm cái kia tình quang ló ánh, tất cả mọi người không kềm nổi vì đó đạo dung. Trong động có sống tạm đoa khấu vừa nhìn thấy là cố vũ, sát mặt so nhìn thấy diêm vương gia còn khó nhìn. Cuối cùng diêm vương gia còn điểm cái tên, cha một thoáng sinh tử bộ. Gia hỏa này là rút đao liền chặn. Thế là mọi người bắt đầu hung hăng cầu xin tha thứ khóc lóc kể lệ, hiện thị rõ đáng thương bộ dáng. Nếu là thay cái thánh mâu tâm người tới, nói không chắc còn thật sự mềm lòng lại ta đại ung triệu gian dâm cướp bóc thời điểm các ngươi thế nào không phải cái này một bộ đáng thương lẫn nhau đây khóc khóc cũng coi như thời gian nha cố vũ nhớ tới có tên bên trong một câu tỉ mỉ cắt làm thịt thái thế là hắn học theo một tay nắm lấy hàm xương dao một tay nắm lấy ngân văn tú xoắn đao. đông đông đông trong tay song đao đàn sen cắt chặt cắt đến trong động là một mảnh làm mở tung vé đằng sau theo vào tới đám cẩm ý liệt vệ nhìn thấy cái này tàn bạo một màn cũng không khỏi mồ hôi đầu địa cố đại nhân quá ác may mắn đây là chính mình đại nhân hắn nếu là ngoài vòng pháp luật đủ chính mình những người này cũng không biết sẽ thế nào chết vận độn xong, Cố Vũ cong lên cánh tay trái, lao sạch lấy trên lưới đao máu tươi. hắn nhìn xem cửa động cái kia từng đồng thi cốt, là thu hoạch thời điểm. thu được thôi diễn kinh nghiệm 90 9, điểm. Cố Vũ ra cửa động, Lý Thu liền từ một bên đem giấy bút đưa lên. Mã Thiết Linh tay mắt lanh lẹ, thân thể hướng phía trước túi đầu, chỉ mình mặt sau nói: tới, đại nhân, nơi này biết, ta cho ngươi đem lên. cái này nhìn đến Thiết Sơn ba người trực tiếp ngây mẩn cả người, tiểu tử ngươi như vậy quả đúng không? cái này rất bộ, hắn cũng quá muốn vào bộ a. Cố Vũ viết xong gửi cho Thiên Hộ sở mật thư. đầu tiên là nói rõ chính mình đã truy hồi biên cương bố trí canh phòng đổ. Vệ phân mật điệp ti phương khắc đã bị đánh đến nửa chết nửa sống, nhưng mà vẫn treo hắn một hơi, đến lúc đó nhìn có thể hay không lại từ trong miệng của hắn moi ra cái khác mật điệp ti mật thánh tung tích, không quá nhiều nữa không vừa. Hắn lại nâng lên cuộn trưởng cùng ngọc nha thương hội, xin nối nó trọng điểm chiếu cố. Cố Vũ thỏa mãn nhìn xem thư tín trong tay, loại trừ chữ viết của chính mình một mảnh siêu siêu nhỏ nhỏ, có chút xấu bên ngoài, còn lại hết thảy mà mỹ. Song xuôi chuyện quan trọng, Cố Vũ dành thời gian trở về một chuyến chiến trấn tổng kỹ sở. Đã từng bộ hạ nhóm đều là nhiệt liệt hăm nhen, thua chiến gõ trống, làm phải cùng bước sang năm mới rồi đồng dạng. Chính điện phía trước cổng trưởng, bày biện rất nhiều bàn trên bàn đều bày đầy chân hưởng lâu sơn chân hải vị. Chúng ta chết chấn tổng kỳ sợ lần này cái gì cũng không có làm, liền theo Cố đại nhân cầm công lao, vẫn là đại công. Nguyên cơ tới tới tới, các vị phong lang huyện các đồng liêu, dung ra ăn a. Mọi người nâng chén ăn uống thả cửa, một mảnh ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Cố Vũ cũng cho chính mình ăn này. Ăn uống no đủ phía sau, hắn tìm đến một gian phòng trống, bắt đầu tăng lên chính mình. Tiêu hao 3500 kinh nghiệm, thôi diễn tẩy thủy kinh. Chân khí trong cơ thể lại trải qua một phen rèn luyện, lúc thì phong mang tất lộ, lúc thì phản phất nguyên. Cố Vũ liền như thế thuận lợi bước vào ngũ phẩm đỉnh phòng. Hắn nhớ vừa mới chính mình thu hoạch gần bạn kinh nghiệm. Nhan thoại ít nói, có thể xông thẳng tứ phẩm. Tiêu hao 5500 kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Chân khí trong cơ thể như giang hà lao nhanh, nội hải ngổ trời. Trải qua tẩy luyện cùng tái tạo, từng kia từng dòng, nhuệ khí có ngăn. Cố Vũ Truyệ bàn tay ra, chân khí hóa cương vân ra. Lập tức bàn tay của mình, giống như sắc bén bảo đào, Chân khí lại hơi thả ra. Liên gặp dưới thân giường cùng mặt đất, xung quanh vách tường, cũng bắt đầu khuyết tán dạn nước. Cố Vũ Nội Liêm vừa thu lại về, đây phòng phong mang tất cả tản lui. Đem chân khí ngưng tụ thành chân cương, đây cũng là bước vào tứ phẩm dấu hiệu sát mặt cố vũ vui vẻ, bây giờ chính mình cũng là một tên tứ phẩm võ giả. tốc độ này cưới tên lửa, quá nhanh. tiêu hao 1.200 kinh nghiệm, thôi diễn thiên khu hóa mạch thần trâm. theo lấy kinh nghiệm đầu nhập, môn này xảo về tám khí thủ pháp liền cũng bước vào đại thành. cố vũ từ đó lĩnh ngộ tam điệp tình thủ pháp. cái gọi là tam điệp tình ý tứ liền là nói, địch nhân cho là ta chỉ phát ra chín trâm. kỳ thực chín đằng sau còn có chín trâm, phía sau lại còn cất giấu mặt khác chín liên tiếp 27 châm trâm bạo liệt bắn ra, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. đằng sau còn có năm chồng tình cùng 10 chồng tình đó chính là chân chính dù máy. có thể nói là vô tình phóng ra ngân trâm máy móc mở ra bảng hệ thống, tính danh, cố vũ, cảnh giới tứ phẩm sơ kỳ, nội công tẩy tụy kinh 52.5, công pháp lục mạch thần kiếm tiểu thành thiên khu hóa mạch thần trầm, đại thành thiên binh phi giáp thuật nhập môn lang ba vi bộ đại thành huyết sát đao phát tuyệt sát kim ngê chấn ma quyền tuyệt sát cuồng phong đao pháp, tuyệt sát, thôi diễn kinh nghiệm 180. trong hệ thống còn có không ít công pháp, tới bây giờ không có biên mãn, bất quá cố vũ không nổi, chỉ cần trên cảnh giới đi, công pháp cũng sẽ theo đó bùi lực phóng đại. bây giờ cố vũ cầm lấy cơ sở nhất cuồng phong đao phát như cũng cắt rau gọt dưa. Cố Vũ dự định chờ mấy môn công pháp đều viên mãn, đến lúc đó nếu có cực ngộ đan, liền có thể một lần ngộ ra tất cả sát chiêu. Tốt, ta cần phải trở về. Cửa tổng kỳ sở, cố Vũ trở mình lên ngựa, cùng tổng kỳ sở các huynh đệ phất tay lưu luyến chia tay. Cùng tiến cố đại nhân. Hơn trăm cưỡi tập kích bất ngờ mà ra, như gió cuốn mây tàn hướng về thiên nam thành mà đi. Dọc theo con đường này, bất ngờ có tiếng võ ngựa anh minh mà tới, nhấc lên đuổi mù của quận. Liên gặp từng đội từng đội mặc giáp duệ sĩ, liền như một bạc chửi long, hung hung hổ, hổ hổ hướng về biên cương chạy mà đi. Gần đây ung hoàng hạ chỉ, điều võ, chấn võ, thiên vũ tam vệ trợ rút biên cương. Cố Vũ xem như bản thân cảm nhận được, ung chiều cùng viêm triều chiến tranh, đã tên đã trên dây, lại nói tiên hộ chát phục vân bên kia, nhận được cố vũ mật hư, mở ra xem, đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu tử này làm việc như vậy nhăn nhẽn, quả nhiên truyền ngôn không hư a, lập tức chát phục vân lại giải nỗi lòng một hơi, đại gia hỏa đầu xem như bảo trụ, hoàng không thiên nam vẫn cẩm y lìa vệ tương nên tới đại bại bại, không ít người đến người đầu rơi, hắn thân là đầu tội, giết triệu tộc cũng không phải là không có khả năng. Phúc tướng, cái này cố vũ tuyệt đối là phúc tướng của mình a, bất quá phục vân lại mơ hồ phát giác được có chút không ổn, dường như chính mình hộ vị trí đã lung lay sắp đổ chấp phục vân lại nhìn thấy trong mật thư đề cập quận trưởng cùng ngọc nha thương hội, hắn cũng lôi lệ phong hành, lập tức ra lệnh người tới trước cho ta gắt gao phong tỏa ngăn cản ngọc dạng huyện ngang hải cả bên kia tin tức, để tránh truyền tới đánh rắn lộ cỏ. mà khác phái ra trong quận tinh nhuệ nhất mật thám nhìn lấy chăm chú quận thủ phủ cùng ngọc nha thương hội động tĩnh, chúng ta trước giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì, lại lấy tính chế động. may muốn nếu là cố bách hộ phát hiện, như thế phần này công lao nên chờ hắn trở về ngắt lấy. Chắc phục vân lại lập tức viết một phần mật thư đánh dấu cấp tốc đem việc này tạc đều thực sự hồi báo lên. phần này mật thư sẽ một đường thông suốt thẳng tới thiên thính, hoàng trong lự thư phòng chương năm mươi tử đây là đồng cẩm y để vệ ổn. chương 59 mươi tử đây là đồng cẩm y để vệ ổn. làm xong đây hết thảy, trác phục vân đối mặt với gương đồng bắt đầu chỉnh sửa áo mũ, gấp một lấy. hắn biểu hiện đến 10 phần long trọng. hắn lại truyền lệnh mỗi huyện tất cả bách hộ cùng thí bách hộ đều cùng nhau lặng lẽ hội tụ tới. mọi người tụ họp một chút, vui nên cứu mệnh nhân nhân trở về. tất nhiên, tránh cho bị quận trưởng cùng ngọc nha thương hội bên kia phát giác dị thường. phần này cho cô vũ mặt bài, tạm thời chỉ từ bí mật bên trong tiến hành, không làm ra trên mặt nổi động tích đối. chờ mọi chuyện cần thiết một, lại đem thiên nam quận bên trong món ngon chơi vui toàn bộ an bài cho hắn bên trên. Dĩ như trong thành cái kia mấy lớn thanh lâu hoa khôi, toàn bộ cho hắn bài. Còn đến đặc biệt đến chọn loại kia sắc nghệ song tuyển, mà bán nghệ không bán thân hoa khôi. Cái gì? Ngay trước Cẩm Ý Liễn Vệ trước mặt, ngươi vẫn nói chính mình bán nghệ không bán thân. Ba, trước tiên đem Cẩm Ý Liễn Vệ lệnh bài hướng chỗ ấy con ra. Yên tâm, chúng ta đều là con tốt, tuyệt đối không cần người. Nhưng mà chỉ cần không trả tiền, không coi là bán thân, cũng không làm trái nguyên tắc của các ngươi. Nếu là Cố Vũ tiểu tử này không tốt làm ý tứ, vậy lao tử liền dùng tiên hộ thân phạt án. Cuối cùng hắn cứu nhiều người như vậy bệnh, bệnh phần này phúc hắn rượi vào cái gì không hưởng. Thiên Nam thành bên ngoài, sẽ ngắt dừng trúc ở giữa, rõ ràng vạ lạc lấy một tòa tráng lệ biệt viện. quân trường lê tích văn ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dừng trúc nhíu mày. gần đây thế nào tin tức gì đều không có. chợt thấy trong phòng hắt ảnh lói lên, bóng mở chỗ liền gặp một người đứng vững. quân trường lê tích văn đệ thấp lấy âm thanh lạnh lùng quát lên. ai? ba. một khối màu đen bằng sắt lệnh bài, ném tới trước người hắn trên mặt bàn. quân trường đại nhân, ngài tốt nhất là đừng lịch ra động tĩnh quá lớn. lê tích văn quay đầu nhìn lại, liền gặp lệnh bài bốn phía điêu khắc kỳ quái vân vân. lập tức quân trường lê tích văn sắc mặt đại biến. đây là viêm triều lệnh bài của mật điện ti nhìn điều dáng cùng chính giữa ký tên là mật điệp Ti Thiên Hộ lệnh bài người kia từ trong bóng tối chậm chậm đi ra ôm quyền lưỡi vừa nói mật điệp Ti Thiên Hộ Lư phóng gặp qua Lê quận trưởng ngươi ngươi lớn mật trong quận cầm Ý lề vệ tại khắp nơi lục soát các ngươi mật điệp ti mà thám ngươi là làm sao dám Lư Phong cắt ngang lên tích văn lời nói không quan trọng người nói nhìn tới quận trưởng đại nhân gần nhất mắt mù hai biết là thật một điểm tiếng gió thổi đều không có tìm được a đừng xúc động trên thực tế ngươi ta đã là trên một sợi từng trấu trấu đánh giáng mắt thấy Lê quận trưởng thần tình kích động một mặt bại xích Lư Phong liền đem một chút tin tức cáo chỉ hắn Nghe tới Lê Tích Văn không khỏi đầu đầy mồ hôi, bờ môi run lên. Mật Diệp Tim mật thám nổi lên mặt nước, chỉ là vì điểm hộ bố trí canh phòng đổ xuất cảnh. Hơn nữa trộm bố trí canh phòng đồ người, vốn là phải ngồi ngồi Ngọc Nha Thương hội thương thuyền chạy ra ủng chiều. Hoàng Bét, Ngọc Nha Thương hội thế nhưng trực thuộc tại danh nghĩa của mình, cùng chính mình có ngàn vạn kia quan hệ. Đến lúc đó xuôi theo truy tra tới, chính mình dù cho là đường đường có trường, cũng tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Lê Tích Văn đốn nhiên đứng dậy, giận chỉ Lư Phong nói: "Các ngươi an bài như vậy, là muốn cố tình kéo ta xuống nước?" Cố tình? Lư Phong không khỏi cười. Cổ trưởng đại nhân từ trước đến nay ba khẩu bên kia có lùi tới a? Trai ủy bản đao tông là cái gì thành phần ngươi chẳng lẽ không biết ta? Lê Tích Văn phản bác, ta cùng đông doanh chỉ, chỉ là bình thường buôn bán, có suy ý lui tới thôi, không dính dáng cái khác. Lư Phong lắc đầu cười nói, bình thường buôn bán, quân trưởng đại nhân tốt miệng lưỡi, chỉ là bây giờ tình thế, ngươi cần gì phải lại lừa mình dối người đây? nhà ngươi bệ hạ lần trước chém một cái binh bộ thị lang, tội danh thông y. quân trưởng đại nhân, ngươi cũng không muốn đánh bắt đồng dạng tội danh a? a, như là đã bị mặt trận, Lê Tích Văn cũng không còn giải thích, hắn tháo xuống vừa mới cái kia phụ tá đủ luôn cuồng dã dấp, ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, hỏi, nguyễn cữu Lưu Thiên Hổ, ngươi muốn làm gì? Lư phóng ánh mắt biến đến ngoan lệ lên. "Ta muốn giết người. Giết một cái cẩm ý bác hộ, "Tên gọi Cố Vũ. Có hắn tại, chúng ta mật điệp đi tại Thiên Nam quận liền cực kỳ khó thành sự. Lần này mật điệp ti sắp thành lại bại, toàn do hắn Cố Vũ. Không giết hắn, ta trở về giao không được kém." Lê Tích Văn Nhàn nhạt nói, "Giết tôi, ngươi một cái mật điệp đi thiên hộ, giết một cái bác hộ, không phải đơn giản a." Lư phóng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Lần này làm nhiệm hộ bố trí canh phòng đồ xuất cảnh, không ít mật thám chủ động nhiễm chết. Thủ hạ của ta, cũng chỉ còn lại bốn vị này đồng lực sĩ có thể dùng." Lê Tích Văn lần nữa giận mình, hắn lúc này mới phát hiện trong bóng tối còn đứng lấy bốn người. Mượn từ tối tăng mở mịt ánh sáng, mới nhìn rõ ràng bọn hắn long tinh hổ mãnh, liền tựa như là tinh tiết đúc thành trùng lớn. Mỗi người giống như là một tòa không thể phá vỡ đỉnh núi. Tại ngươi trong cuộc ám sát cầm ý mãnh hộ, tự nhiên đến chuẩn bị thỏa đáng. Cái kia Cố Vũ quá tà tính, làm có thể nhất kích tất sát, nhất định cần nắm giữ tuyệt đối nghiền ép thực lực. Nguyên cớ, ta tới mượn quận trưởng đại nhân hổ khiu thất kiếm để bọn hắn đều sáng sáng phong mang a. Xem như trao đổi, nếu là sau này quận trưởng đại nhân có đại nạn, ta mật điệp tin đi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cuối cùng, đại nhân ngài dựa vào ngọc nha thương hội sớm kiếm lời đến đầy bốn bát. Hòa thiêu đến trước người thời gian, liền theo ta cùng đi đại viêm chiều có tiền đến chỗ nào không phải tiêu giao khoái ở đây trong mắt Lê Tích Văn sáng lên lại nháy mắt khôi phục bình thường giết một cái bách hộ cần ta hổ khiêu thất kiếm đồng loạn xuất mã a quân trường đừng đau lòng bọn hắn cũng không phải về không được Lê Tích Văn trầm mặc chốc lát tựa hồ tại cân nhắc lợi hại suy nghĩ đường lui sau đó không lâu hắn cũng thở dài một tiếng gần đầu nói ta cho phép ngươi muốn làm gì rất đơn giản cái kia Cố Vũ nhất định muốn về Thiên Nam Thành chấm dứt tán này đến lúc đó chúng ta đều mai phục tại hắn về Thiên Nam Thành phải qua trên đường chỉ là bách hộ nhất kích tất sát được xương mù mờ. bao phủ quan đạo cùng hai bên trong rừng, lư phóng nhìn phía sau bốn tên đồng lực sĩ, bọn hắn cương lực sôi sùng, lực lượng cảm giác bạo đảm, toàn thân tản ra làm người sợ hãi cương manh khí tức, lại nhìn hổ phương trên những cây, xen vào nhau tinh tế đứng đấy bảy đạo sắc bén như kiếm thân ảnh, Hổ khí thất kiếm, bọn hắn thành danh rất sớm, đủ loại nghe nhiều nên thuộc sự thích, đều chuyển đến viêm triều bên kia, lư phóng chỉ có thể nói một chữ ổn, cái đội hình này quá ổn, trên thực tế lư phóng thân là mật điệp ti thiên hộ, đường đường tứ võ giả, hắn cho rằng tự mình ra tay giết một cái cô vũ đã thừa sức, huống chi còn có đồng lực sĩ giúp đỡ cùng lê tích văn mượn tới hồ khiu thất kiếm chỉ là muốn chuyện để đem vị này quận trưởng đại nhân kéo xuống nước. lúc này lư phóng đạt được mật thám tin tức truyền đến, cố vũ tại hai dãy bên ngoài một gian bỏ hoang quan dịch bên trong nghỉ ngơi. đạo thủ, hắn đã có đường đến chỗ chết. lư phóng tay vung lên, mọi người như gió nhẹ dư lướt đi. chỉ thấy quan đạo bên ngoài chỗ không xa, quả nhiên có một tòa phía dịch. mọi người tán ra, chia bốn phương tám hướng lặng yên bao vây dịch quán. chỉ là cẩm ý liệt vệ bách hộ thôi, lần này dạy ngươi có chạy làm trời. với anh, lư phóng một ngựa đi đầu, đối cổ xưa cửa chính một cước đặt tới. cửa chính chia năm sáu bảy, lư phóng rút đao cười gần nói. Cố Vũ, liền là ngươi hại đến ta mật điệp ti kế hoạch là khó. Hại ta đại biêm triều cướp đoạt bố trí canh phòng lưu toàn công lao sự nghiệp bại sát thành. Bản Thiên hộ liền chặn. Hạ, lời phóng lời còn chưa dứt, liền ngáy mắt liền vào miệng. Cái tiên nụ cười dữ tợn cũng biến mất tại trên mặt của hắn. Hắn nhìn xem trong hành lang hết thảy, không khỏi chậm rãi há to miệng. Chỉ thấy cô Vũ bị mọi người vây quanh ngồi tại chính giữa, bên trái là trong quận Thiên hộ Trác Phục Vân, bên phải là Phó Thiên hộ, mà hắn hai bên cùng sau lưng, là mỗi viện bạch hộ cùng thí bạch hộ. Mọi người không một mắt mặt, ngồi tại một chỗ để tụ một đường. Mắt thấy cửa chính bị đá băng, Thiên Nam quận cầm ý cao quan môn đều nghiêng đầu lại bọn hắn nuốt be bên hông chua đau, cứ như không cười nhìn xem lư phóng. tiểu lão đệ, tới. lư phóng trực tiếp liền trợn tròn mắt, lao tử đây là đầm cẩm y liệt vệ ủ. thế nào? thế nào thiên nam quận có danh tiếng cẩm y liệt vệ toàn ở cái này? một lần trước lư phóng nhìn thấy như vậy toàn bộ cẩm y liệt vệ ảnh gia đình, vẫn là chính mình muốn lần nuốt tới ung triều thiên nam của phía trước, nhìn mọi người chân dung. lần này tốt, tất cả đều là người sống. lư phóng dùng hết khí lực toàn thân, mới đụng tới hai chữ. cơm chương 60 nhớ năm đó ta chịu cố diêm vương ba lần không chết. châu a. chương 60 nhớ năm đó ta chịu cố diêm vương ba lần không chết. châu a. Lư Phóng thời khắc này biểu tình, so ăn 10 cân cấp chó còn có nhịn. Trong phòng mũi cầm mỹ dìa vệ từng cái nét môi, phát ra kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Lư Phóng nắm thời cơ, nhặt lên trên mặt đất những cái kia nghiền nát cánh cửa. Xin lỗi, các vị, là tại hạ đi nhầm địa phương. Hắn miễn cưỡng chắp và tốt cánh cửa, một mặt lương thiện đem cửa đóng tốt, tiếp đó xoay người rời đi. Lại tuân theo tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, Lư Phóng tay vung lên. Giết! Tan ảnh náo bên trong, mắt thấy cái kia thất cùng tứ đại đồng sĩ đều toàn lực hướng về trong gian nhà tới. Lưu phóng lòng bàn chân dầu, người như mũi tên bắt đầu tăng tốc nhanh chạy trốn. Bạo hoang dịch trạm bị cuồng bạo khí kình tung nát, đám cầm ý liề vệ cái kia thoăn thoắt thân ảnh phóng lên tận trời. Bọn hắn đều chiếm phương vị, tựa như ở giữa không trung tạo thành một chương nghiêm dày sắc võng. Lư phóng nghe được sau lưng có tiếng do vang, hắn ánh mắt xéo qua lướt đi, liền gặp một người dùng sét đánh không kịp bưng thai su thế lao đến. Trương kia trắng non vấn tú mặt, hắn tại bức họa bên trên nhìn ít nói ngàn lần. Tình tượng của đối phương đã sâu tận xương thủy, đương nhiên đó là Bạo thi Diêm Vương Cố vũ. "Tốt, ngươi một người liền dám đến ta." Đều nói tượng đất còn có ba phần lửa, lão tử là muốn tránh cái Thiên hộ phục Vân Phong mang. Chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái chỉ là bách hộ a? thật can đảm, đến tìm cái chết ta. Lư Phóng đạp lên thân cây, không chung một cái đột nhiên quay người, nắm dít lên bàn tay liền hung manh đánh ra. Lư Phóng tu luyện là lòng son lục dương trưởng, trường lực trí cương trí dương, như liệt hỏa bốc cháy khu, manh liệt tuần hậu. Cố vũ, ngươi cho ta hóa thành thanh ca. Liên gặp hắn lòng bàn tay xích hồng, nhiệt nóng khó nhịn trường phong quần bạo bao phụ lại cố vũ. Cố vũ toàn thân kim quang lập lòe, thân như ác sư gào dùng quyền tiết chân khí phá bốn phía, kích động đến thổ nương cùng cây cối tất cả xoắn thành Lư chỉ cảm thấy đến chính mình cái kia mọi việc đều thuận lợi lòng son lục dương chân khí biến đến cực kỳ yếu lưới hắn cảm thấy cứ ổn, muốn rút trường trở lui nhưng mà đã chậm so chính mình càng bá đạo cương mãnh chân khí rào sát đi vào hắn chỉ có thể trơ mắt trông thấy lòng bàn tay của mình nổ bể ra tới lộ ra sâm bạch sơn tay. ách lư phóng bị đột nhiên dư thế cho hất bay trực tiếp đụng gãy 10 cái cây cối mới miễn cương dừng lại hắn tóc hai bù xù ngã vào trên đất chợt bật phun ra máu tới ngẩng đầu kiếp sợ nhìn xem chậm chậm đi tới người trẻ tuổi tứ phẩm hắn đã tứ phẩm gia hỏa này tu luyện là cái gì nội công chân khí cũng quá mức tinh chuẩn bá đạo chân khí của mình cùng hắn đối đầu tựa như nhuyễn ngọc đối tinh thiết sao có thể đánh đồng Lưu Phóng đem hai ngón để vào trong miệng, thổi lên kỳ lạ huyệt sáu âm thanh. Bạch. Bên kia tứ đại đồng lực sĩ lập tức phát tân, ngăn đại Lưu Phóng trước người. Trong mắt bọn họ phìa hồng, thần tình ngốc trệ, như là không có ý thức tự chủ. Đồng thời chỉ nghe từ Lưu Phóng chỉ huy cương thiết khôi lỗi. Cố Vũ nhìn một chút liền biết, đây là bốn cái khổ luyện võ giả, nhục thân cường hãn vô cùng. Lưu Phóng cười gần nói, Cố Vũ ngươi cùng bọn hắn chơi đùa a? Nhìn một chút ngươi tại tìm tới điểm yếu phía trước, thế nào bị cái này mấy cái đào thương bất nhập đồng lực sĩ đuổi chết? Dứt lời, Lưu Phóng đứng dậy một trốn. Chỉ là bà bà bá, bá, trong rừng không biết lại hạ xuống bao nhiêu cẩm y hề vệ bên này mấy vị đồng lực sĩ vây quanh cố vũ bọn hắn toàn thân phát ra cường hãn như kim thiết khí tức, tựa như là bốn bức dày bức tường không nổ gió tìm điểm yếu đối phó khổ luyện người phí hết tâm tư đi tìm điểm yếu đó là kẻ yếu hèn bi cố vũ chỉ có thể nói đồ ăn liền luyện nhiều ta trực tiếp cho hắn khổ luyện công pháp chế bạo liền chẳng phải không cần tìm điểm yếu rồi sao lần này ta chân khí hóa cương trực tiếp dùng chân cương tới xúc sát tâm như lốt theo lấy cố vũ trong vỏ đao vù vù một tiếng đột nhiên mầm không chỉ là đang nghĩ tới chạy trốn lư phóng trong rừng hết thảy mọi người đều bị một tiếng này đau ngâm hấp dẫn ánh mắt chỉ thấy bên hông cố vũ vỏ đao đột nhiên run rẩy tựa như trong đó giang cầm lấy một đầu cuồng bạo ra thú bóng giang cố vũ hơi động điều chỉnh phương vị làm cho đổi sát theo bốn vị đồng lực sĩ trùng hợp ở vào cùng một cái trên đường Thuất, ngay tại lúc này bành cố vũ đột nhiên rút dao chân cương ngoại phóng ở giữa vô số vô cùng sắc bén từ quanh thân hắn bắn ra mà ra cái tia tươi đẹp tước gát lưới đao chém thẳng mà xuống nguyên bản bị sương mù dày đặc bao phủ cánh rừng phản phất bị một đạo màu máu bình chứa tự nhiên cho ngăn tới mù dày đặc hướng về hai bên bay trào mọi người vậy mới kinh ngạc phát hiện cái bốn vị tinh thiết đồng lực sĩ nửa người trên cùng nhau hướng xuống đi lộ ra hoàn chỉnh nhăn bóng ngang mặt cắt tới, cố vũ một đao trực tiếp miểu sát bốn tên cường hãn khổ luyện võ giả, lư phóng chừng lấy hai mắt, hù dọa đến chân khí đều đi sai, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, thân ảnh lóe lên, cố vũ đi tới bên cạnh lư phóng, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói cho ta, vì sao nhất định phải tìm điểm yếu? lư phóng nín đỏ mặt, ta, ta mẹ nó làm sao biết, ngươi như vậy dữ dội, trực tiếp cho ngươi khổ luyện công pháp chém thế, nói cho ta, ngươi đến tuột cùng tu luyện là, ảnh, cố vũ một cước đá vào lư phóng đại nao trên cửa, trực tiếp cho hắn đạp hôn mê bất tỉnh, người thua không xứng vấn đề về phần những người còn lại đã sớm giải quyết cái kia hộ khiêu thất kiếm nguyên bản bọn hắn cũng nghĩ qua đến giúp đỡ nhưng ai có thể nghĩ tới cố vũ như vậy dữ dội chiến đấu bắt đầu đầuư chiến đấu đã kết thúc đến chúng tay cũng không ít thiên hộ chắc phục vân cũng là âm thầm kinh hãi trẻ tuổi như vậy tứ phẩm võ giả đây cũng không phải là cái gì thiên tư chắc tuyệt mà là chân chính yêu nghiệt nếu bàn về công lực chắc phục vân cũng dựa vào không giả lư phóng nhưng mà muốn giết chết hắn chính mình khả năng cũng đến bị thương lại giết cái kia tứ đại đồng sĩ lại đến phí một phen chắc trở sao có thể như cố vũ dễ dàng như vậy hài lòng chấp phục vân không khỏi thở dài một cái, thế nào bỗng phát cảm giác chính mình thiên hộ bị trí nếu không bảo đảm. một bên khác cảnh nguyện bất hộ liền làm miệng sú cố vũ bị đánh tơi bởi qua bị e. lúc này mười phân khéo léo đứng ở sau lưng của vũ, hắn cảm thấy chính mình đã có khoác lắc buôn liếm. thấy không, bạo thi diêm vương giết cái kia mật điệp ti thiên hộ liền như cắt dâu và dưa. nhưng lúc ấy ta cứng rắn chịu hắn ba lần cũng chết, biết hay không ở trong đó hàm kim lượng. liền khoảng tương đương, ta so cái kia mật điệp ti thiên hộ mạnh hơn rất nhiều. tổn hại phế dịch bên trong, lương phóng chậm rãi tỉnh lại tới hắn nhìn xem chúng cẩm y rìa vệ đều như lang như hổ mà nhìn chậm chầm vào chính mình linh hồn đều không khỏi run rẩy lên hai tử kém chút đều khóc các ngươi thế nào thế nào sẽ đều ở chỗ này mọi người một trận đối diện tiếp đó phát ra không biết xấu hổ tiếng cười tiểu tử chúng ta cẩm y rìa vệ đã sớm đang ngó chừng cái tia lê của trưởng ngươi lúc này đi kéo hắn xuống nước nên nói ngươi thông minh đây vẫn là sườn đây lư phóng sắc mặt đạm đạm không ngờ như thế chính mình anh minh một thế mã thất tiền để a trực tiếp cho đối diện đưa một cái tự chui đầu vào lưới công lao không mời từ đến cố vũ gặp lư phóng thần tình tuyệt vọng vội băng nói đường nội chết đem các ngươi mật điệp ti chắp đầu ám hiệu cùng quy củ cũng còn thừa mật thám vị trí, từng cái bàn giao đi ra a. Lư phóng liều mạng lắc đầu. Không có, một cái cũng không có. Làm hiểm hộ phương khất trốn đi, còn lại mật thám đều vẫn lạc. Cố Vũ cười lạnh nói, nhìn tới có người không có chút nào thành thật a. Không sao, tại ta Phong Lăng bách hộ sở bên trong, có cái gọi Thiết Sơn, liền đứa thích mỗi ngày nghiền cứu chút cực hình mới. Tới tới tới, Thiết Sơn, cực hình cho hắn thật tốt hầu hạ. Chương 61, tháng trước thiên hộ, thêm ban thượng phương bảo kiếm. Chương 61, tháng trước thiên hộ, thêm ban thượng phương bảo kiếm. Mọi người liền gặp một tên cường tráng khôi nô cầm ý liễn vệ đi đến, còn đeo một cái dương lớn hắn đem cái kia dương vừa mở ra, bên trong là đủ loại cổ quái kỳ lạ dụng cụ tra tấn, chỉ là nhìn xem tiểu kiến người tê cả da đầu. khá lắm, đây là đem chiếu ngục cho mang tại trên người, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghiêm hình tra tấn đúng không? diêm vương ra sau lưng, đều đến khắp người cố vũ danh tự. Lư phóng ngân mạch cùng huyệt vị đều bị ngân châm làm ra, lúc này cùng người thường không khác. thưởng thụ qua mấy lần cực hình phía sau, liền không chịu nổi thảm hề hề chiêu. mật điệp ti đi ở thiên nam quận mật thám, chính xác chỉ còn giữ lại lớn nhỏ mẹo hai ba con. mắt thấy Lư phóng không có tác dụng, cố vũ tay mắt lẹ, ra khỏi vỏ đao, một đao tiện hẳn lên đường. tiếp đó mua chuột một chỗ ban thưởng. Thu được thôi diễn kinh nghiệm năm nghìn điểm. Chấp phục vân phân phó một chút cẩm ý dìa vệ đi vây quét còn lại mật điệp tìm mật thám. Đoàn người mình thì tiếp tục chạy về Thiên Nam Thành. Rất nhanh, mọi người liền tề tụ tại trong thành Thiên Hộ Sở. Vốn là kế hoạch tiếp theo là thừa dịp Đại Gia hỏa chiến ý trượt tiêu, trực tiếp một lần hành động diện quận trưởng cùng Ngọc Nha Thương Hội. Lần này liền để cố bách hộ dẫn đội. Dù sao cũng là hắn đào ra manh mối, đại công lao hắn gỡ lấy, không có vấn đề gì. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mọi người vừa đến Thiên Hộ Sở chính điện, liền trông thấy hai bên đứng thẳng hai hàng thần vũ bất phàm, bao bọc toàn bộ khôi ngự lập vân. Ngồi tại chính giữa chính là một vị tay cầm thánh chỉ công công. Nhìn xem địa bộ này, chấp phục Vân liền minh bạch có người lại muốn thăng chức. Quả nhiên, công công viên đọc chính là Cố Vũ thăng chức tăng lương thánh chỉ. Lấy Thăng Phong Lăng huyện Bách hộ Cố Vũ làm Thiên Nam quận Thiên hộ, chấp trưởng một quận. Lần này hắn cũng là nhảy qua phó thiên hộ giai đoạn, trực tiếp trở thành Thiên hộ. Mọi người quý nghe phía sau đều là một mặt kiếp sợ nhìn xem Cố Vũ. Chưa đầy 20 tuổi tác liền đã tới thiên hộ chức vụ. Đến tận đây toàn bộ Thiên Nam quận cầm ý đều đều về hắn một người thống điều động. Như trước lúc này khẳng định có người không phục. Chỉ là lần này kiến thức qua Cố Vũ thủ đoạn cùng thực lực, mọi người lại cảm thấy thật lạ lý. Nguyên Thiên Hộ Trác Phục Vân nghe tới một trận tuyệt khổ, phá, phía trước dự cảm quả nhiên thành sự thật. Chính mình còn thật sự bị tiểu tử này cho cái đấy. Trác Phục Vân thì là bị giáng thành phó thiên hộ. Lúc đầu phó tiên hộ, bị điều nhiệm đi cái khác quận. Nghe lời chính mình chịu hạ ý chỉ, trong lòng Trác Phục Vân hơi có đăm chắc. Vất Trác Phục Vân thiên tính rộng rãi, nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Muốn nói tên uy tướng có chết, cùng bố trí canh phòng đồ bị trộn, cùng chính mình cái kiếp có thể thoát không khỏi liên quan. Như không phải ung hoàng nhớ tới chính mình từng tại trấn vũ vệ trong quân, chiến công nhừ hách, chỉ sợ cũng không chỉ là giáng thành phó thiên hộ đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái này, Trác Phục Vân quét qua mù mịt chi ít đầu của mình còn tại trên cổ cái kia ăn một chút cái kia uống một chút cái này thiên hộ cho người khác ta chát phục vân cùng hắn tức giận nhưng mà cho cô vũ một chữ phục bên này công công mới tuyên đọc xong thánh chỉ lại có một người long tương hổ bộ đi ra ánh mắt thâm thúy mà sắc bén hắn ăn mặc tiều bảo tất cả mọi người không biết chỉ cảm thấy đến người này thân mang không hề lay động khí chất chỉ có nguyên thiên hộ chát phục vân ngặt qua lập tức liền gặp chát phục vân một mặt chấn kinh hù dọa đến lập tức cùng kính hành lễ nói chát phục vân bái kiến chỉ huy sứ đại nhân cái gì mọi người cũng đi theo giật mình kêu lên Người này liền là chúng ta cẩm ý để vệ lão đại, chỉ huy sứ địch cương địch đại nhân. Mọi người tất cả đi bái làm lễ. Địch Cương giơ tay lên một cái, nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói: "Người nhà, không cần đa lễ." Hắn rời đi ánh mắt, nhìn hướng Cố Vũ mà nói: "Cố Vũ, ngươi hãy theo ta tới." Mắt thấy hai người một trước một sau tiến vào chất điện, trong điện còn lại mọi người đều là đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này chẳng những thăng quan phát tài, còn có thể cùng chỉ huy sứ đại nhân một chỗ. Không biết có phải hay không là có bí mật gì muốn bàn giao. Mọi người hai mắt chuyển hồng, một hồi thèm muốn đấu kỵ nhưng mà không có hận. Đóng chặt trong chắp điện chỉ huy sứ địch cương cũng không phải yêu nói nhàng người, ngồi xuống liền nói ngay vào điểm chính. cầm lấy, đây là ung hoàng đặc biệt ban thưởng cho tiểu tử ngươi. chỉ thấy địch cương móc ra một cái hình sợi dài tinh xảo hồ đồ, hắn lưu luyến không rời xem lấy một, trong lòng không khỏi thở dài nói, cái này chứa lấy thế nhưng đồ tốt ta, liền ta đường đường chỉ huy sứ trong tay đều không có. bất quá địch cương lại mười phần lý giải ung hoàng độc tác. lúc trước biết được bố trí canh phòng đồ mất đi phía sau, ung hoàng đó là sức đầu mẹ chán, an ngủ không yên. ung hoàng từ đăng cơ đến nay, một mực cẩn sâu hùng tâm trí. cái này nếu là cái gì còn không có làm, liền đem toàn bộ thiên nam quận đều cho mất đi cái kia đừng nói cái gì rộng lớn các vọng, é e rằng ngay lập tức sẽ trở thành các nước trò cười. nguyễn cớ là ung hoàng nhìn thấy trong mật thư đề cập cố vũ truy hồi bố chi canh phòng đồ thất bại viêm triều âm nhiều thời gian, hắn lập tức long nhăn cực kỳ vui mừng, nói liên tục mười mấy thượng thượng thượng đại thượng, chẳng những để cố vũ nhảy một cái trở thành một quận thiên hộ, tiếp lấy lại tại trong thiên nam thành này chọn lựa một tòa lộng lẫy biệt viện ban thưởng cho cố vũ. đến nơi này ung hoàng vẫn còn chưa đủ, thế là liên có cái này một phần khiến chỉ huy sứ đều trông mà thèm trọng lễ. chỉ huy sứ địch cương nói, chớ ngẩn ra đó, mở ra a. cố vũ hai tay tiếp nhận ủm, chậm chậm liền mở ra chỉ thấy bên trong một mảnh kim quang long ánh là một thanh bảo kiếm vỏ kiếm màu vàng bên trên điêu khắc uy vũ long văn bảy quạt bảo thạch khảm nạm tại vỏ kiếm các nơi tạo thành bắt đấu thất tinh bộ dáng thân kiếm lóe ra quý tộc màu mè cùng kim quang hòa lẫn đây là là thượng vương bảo kiếm cố vũ cũng không khỏi sững sở, không nghĩ tới ban thưởng đồ vật lại là thượng vương bảo kiếm đây không phải phổ thông kiếm nó là hoàn quyền hiện lộ rõ ràng cùng biểu tượng thượng vương bảo kiếm thêm tiên tử thân quân t cố vũ chỉ biết là sau này mình có khả năng càng làm càng không tiên sợ chế người đa tạ a người đây Cố Vũ đang muốn ôm quyền biểu đạt cảm ơn, nào có thể đoán được trong điện chỉ huy sứ đã không thấy tâm hơi. Liên nghe tới một trận xa xăm âm thanh từ nóc nhà lượn lờ truyền đến. "Cố Vũ, ngươi mà ghi nhớ, xưa nay bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu, đều như phụ dung sớm nợ tối tàn. Vậy hạ cầu hiền như khát, nhưng đường phía trước, vẫn cần chính ngươi đi." Thanh âm này phiêu miểu như thiên ngoại thanh âm. Cố Vũ cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là dư âm còn vang bằng bên hay. Hắn lại nghĩ tới vừa mới chỉ huy sứ, chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy tựa như là một cái người thường, toàn thân không có bất kỳ khí tức sóng. Không biết chỉ huy sứ là loại cảnh giới nào, sẽ có như vậy phản phát quy chân khí chất chỉ huy dự đến, không thể nghi ngờ là cho Cố Vũ đánh một nắm máu gà. Chính mình tuy là tiến bộ thần tốc, nhưng mà vẫn gánh nặng đường xa, A vẫn là muốn bằng vào cố gắng của mình cùng mồ hôi, tiếp tục điên cuồng xuống cảnh. Cố Vũ đem thượng phương bảo kiếm bao khóa tốt, lại giả bộ về bên trong một gỗ. Hán tử chắc điện vừa đi ra ngoài, liền gặp một đám người đồng loạt quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, thuộc hạ tham kiến Thiên hộ đại nhân. Cố Vũ ngồi tại đại điện chính giữa, trang trọng uy nghiêm, giơ tay lên nói, đều đứng lên đi. Mọi người vậy mới tới trước chúc mừng chúc mừng. Cái kia cảnh hộ đứng dậy phía sau, cũng thẹn thẹn tho tho tho đi tới, Thiên hộ đại nhân, phía chúng ta cố vũ vua vua hằn cái kia vẫn sưng mặt, còn đau a? cảnh huyện bách hộ gãi gãi đầu, lộ ra thiếu răng miệng cười hắc hát hắc. Hát. thiên hộ đại nhân lực tay lớn, bây giờ còn có chút đau. lý thu, cho hắn đắp điểm thuốc. a cái này, cái này, thiên hộ đại nhân, ngươi quá, quá khách khí. gặp cái kia cảnh huyện bách hộ vẫn là cú xúc bất an giáng dấp, cố vũ nhàn nhạt nói, đều nói có sai liền muốn nhận, chịu đòn muốn đứng nghiêm. chuyện kia đã qua, đánh cũng chịu, ngươi không cần lo sợ, đi xuống trước đi. tốt. cảnh hộ cuối cùng như chút được nặng, theo lấy chúng bách hộ cùng thí bách hộ cùng nhau thối lui ra khỏi đại điện. lúc này một tên vã đi đến. Hắn còn không biết chức vị điều động, vẫn là theo thói quen đối Chất Phục Vân ôm quyền bầm bão nói: Đại nhân, trong biệt viện lê quận trưởng biến mất không thấy. Chất Phục Vân ngứa mảy, làm sao lại như vậy? Ta phái người trong quá khứ, thế nhưng trong quận Nhất Tinh anh mật thám, cái kia Lê Tích Văn còn có thể dưới mí mắt chạy. Chương 62, các ngươi quận nha môn phàm án năng suất, thật cao a. Chương 62, các ngươi quận nha môn phàm án năng suất, thật cao a. Đi qua tới báo cẩm y lìa vệ giải đích. Ngươi lai like cái kia mật thám từ lúc đem mật điểm Ti Thiên Hổ, ngầm hỏi lê quận trưởng tin tức truyền về phía sau, liên bộ phát cảm thấy trong biệt viện không thích hợp lặng yên không một tiếng động tìm nhập biệt viện, phát hiện lê quận trưởng đã không có tung tích. cái này mật thám cũng quả thật có chút bản lĩnh. từ trong biệt viện lục lọi ra một đầu bí ẩn thầm nói. lê quận trưởng hiển nhiên liền là từ đó đào thoát. để phong ám đạo bên trong có nguy hiểm, mật thám trước dùng chim ưng đem tin tức chuyển trở về. tiếp đó mới chính mình ngẩng vào theo sát đi qua. chỉ là cái kia ám đạo nối thẳng đến một chỗ bên bách núi, đi ra phía sau cũng không thu hoạch được gì, lại không lê tích văn tung tích. sau khi nghe xong, Chắc phục vân một bên gật đầu một bên phân phó nói. phái trong quận truy tung cao thủ đi qua, nhìn có thể hay không phát hiện một chút bí ẩn tung tích. đau đầu. Chắc phục vân là thật cực kỳ đau đầu. Loại này tìm người đuổi bắt, bỏ kim đấy biển sống, nhất khiến hắn phiền chán. Phía trước đuổi bắt mật điệp ti phương khắc, liền là để hắn sức đầu mẹ chán. Không nghĩ tới rất nhanh liền tới một cái. May mắn, chính mình lần này chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. À đúng, Trác Phục Vân trong chốc lát tỉnh ngộ lại, chính mình bây giờ chỉ là trong quận phó thiên hộ. Thế nào vô ý thức liền bắt đầu ra lệnh. Trác Phục Vân đối vậy đến báo cầm ý lìa vệ đá một cái, lại theo hắn một chỗ vì một chân trên đất ôm quyền nói. Đừng bái sai, tới gặp qua vị này mới thiên hộ đại nhân. Mắt thấy gái kia ý vệ đầu tiên là một ngậu, lập tức lại sợ đến đầu đầy mồ hôi. Cố Vũ chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên một cái. Không sao, lên a. Hắn tuy là đối với địch nhân hung tàn, nhưng cũng không phải chuyện gì bức. Loại này vô tâm tội, đương nhiên sẽ không tính toán chi ly. Cố vũ đứng dậy lại bổ sung, lại phái người đi nhìn Ngọc Nha thương hội, cùng cái này Lê Quận trưởng trong nhà, nhìn vậy chẳng có cái gì dị thường. Tuân mệnh, thừa dịp một lát lỗ hồng, cố vũ tiến vào bên cạnh tiền điện bắt đầu tăng lên chính mình. Tiêu hao 5.500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy thủy kinh. Theo lấy kinh nghiệm đầu nhập, chất khí trong cơ thể mang theo thế tuổi khô là hủ, bộc phát mãnh liệt của bạo. Cố vũ mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp cảnh giới đã một lần hành động bước vào tứ phẩm trung kỳ. Tiêu hao 600 kinh nghiệm, thôi diễn lăng 3 bị bộ. Môn này tinh diệu thân pháp cuối cùng bước vào viên mãn cấp độ, chọn bện dung hội Quan thông. Cố Vũ mỗi bước ra một bước, toàn thân đều có một loại nhanh nhẹn như bay nhẹ nhàng cảm giác. Rất nhanh, đáng tham tử lại chuyển về tin tức mới. Ngọc Nha Thương hội bên kia không có bất kỳ dị thường, bọn hắn vẫn bị che tại trống bên trong. Nhìn tới Lê Tích Văn vừa trốn, cũng không có cùng thương hội người thông qua khí. Ngang hại cả sự tỉnh, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng tiền của bọn hắn đi xa trùng dương, trên mặt biển phiêu cái một tháng, cũng là không thể bình thường hơn được sự tỉnh. Vậy mới mấy ngày, vẫn không nổi sự hoài nghi của bọn họ về phần quận trưởng lê tích văn trong nhà, một nhà già trẻ đều tại, vô luận là cao tuổi lão phụ thân, vẫn là thê thiếp còn nhỏ đều tại chờ lấy hắn về nhà ăn cơm đây. nguyên cớ gia hỏa này khẳng định là tạm thời khởi ý đầu tàu, cũng không phải mưu đồ đã lâu. nhìn tới cho dù là bị thiên hộ lư phóng tìm tới cửa, hắn cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên mình mật đi. hai người do dự ở giữa, lại có thám tử tới báo, nhìn thám tử thân sắc mười phần lo lắng, đoán chừng là cái đại sự gì. đại nhân, đỉnh hồ đê đập đê, đỉnh hồ nước một đường chút xuống, ven đường chìm ngập không ít tốt, cái kia nước càng là một đường dân chảo, hạ du ba cái thu trang trong thôn trang người chỉ sợ là Lam Mưa không còn một chết tử thương vô số cái gì Trác Phục Vân sắc mặt đại biến cũng không ngồi yên nữa vỡ đê đi qua thám tử miêu tả ba cái thôn trang cơ hồ bị hoại chỉ trong chốc lát chỉ có chút ít thôn dân còn sống sót chỗ ấy tiểu sơn ao bên trong tất cả đều là đục nồi hồ nước nhìn từ làng xa mặt nước như là tung bay cái gì cảnh khô là hẻo bữa gần xem xét tất cả đều là xác chết trôi cái này không nên a Trác Phục Vân đối cố vũ giải thích nói trước đây không lâu chúng ta thiên nam còn mưa dầm liên miên thời gian còn không có chuyện gì đỉnh kia hồ nước bị một mực chưa đầy đê đập cũng mười phần kiên cố Giờ đây rõ ràng nhiều trong, thế nào sẽ đột nhiên liền vỡ đây. Trác Phục Vân hình như nghĩ đến cái gì, không khỏi cùng Cố Vũ vừa đối mắt. Cố Vũ yến lặng ở đầu. Thật có trùng hợp như vậy sự tình a. Lê Tích Văn vừa trốn, đỉnh Ngộ lập tức vỡ đê. Cố Vũ hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một cỗ sát khí tới. Tốt tốt tốt. Ta cái này vừa mới tiền nhiệm tiên hộ, ngươi Lê Tích Văn chẳng những bỏ trốn, còn hướng chết bên trong thai họa thiên năng vận, cho ta ở mức đúng không? Lê Tích Văn, ngươi tốt nhất là trốn đến rất nhanh cũng đủ xa. Bằng không, ta nơi này chỉ định không có ngươi quả ngon để ăn. Lão trác. Nghe được Cố Vũ kêu to, Trác Phục Vân cực kỳ mềm mại hoán đổi nhân vật của mình. Đại nhân, mời ngài nói. Ngươi đi xử lý một chút vỡ đê đỉnh hồ, làm xong gặp tai họa thôn trang giải quyết tốt hậu quả cứu tế làm việc. Về phần bản quan, ta đi đem cái tia đầu sỏ gây ra cho bắt trở về. Trác Phục vân hai mắt tỏa sáng, cấp mách dò hỏi. Đại nhân, ngươi có đầu mối a? Đầu mối a, cố vũ là có một điểm. Bởi vì cái gọi là từ sang thành kiểu khó. Như Lê Tích văn loại này tham lam thành tính người, ngươi để hắn tuyệt tỉnh tuyệt nghĩa dễ dàng. Nhưng mà để hắn bức bỏ tất cả tài phú trốn đi, cái tia so giết hắn còn khó chịu hơn. Phía trước, mọi người tại phế dịch chỗ ấy cũng thảo luận qua cái này lê quản trưởng. Cố Vũ biết cái này Lê Tích văn tính cách đang nghi, đến cố chấp tình trạng, thì như hắn không tín nhiệm tiền Trang. So sánh với Zem nát ngân viếu, hắn càng ngứa thích nhìn xem những cái kia trắng lòa cùng vàng rực ngân lượng hoàng kim. Cái này đặt ở bình thường ngược lại không có gì, nhưng đã đến lánh nạn thời khắc, những cái này vàng dòng bạc trắng liền là hạnh phúc tuyệt vời. Bắt đầu từ lúc này, có lẽ có thể tìm được manh mối. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đối tuổi. Cố Vũ quyết định đi một chuyến quận Nam Môn, để hiểu một chút càng tỉ mỉ tức. Hắn trở mình lên ngựa, dẫn mấy tên hầu cận liền ở một đường phóng ngựa tiến đến. Đi tới một nửa, liền lại có cầm y lìa vệ phi kỵ tới báo vẫn là có quan hệ đỉnh hồ vỡ đê sự tình. Đại nhân, quận thừa đã mang nha dịch bắt được một chút thôn dân về quận nha môn. Hắn đã đem việc này định tính làm trong thôn tranh đấu, nói là có thôn dân có ý định trả thù, cố tình hư hại đỉnh hồ đê đập. Chỉ là đoán sai đỉnh hồ nước ý lực, vậy mới ủ thành tội lớn ngập trời. Quận thừa tại công đường đã cho các thôn dân phán quyết tội, phán chính là trảm lập huyết. Cố Vũ sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. A, muốn gán tội cho người khác, tốt xấu cũng tìm cái đáng tin điểm lý do. Người cái này quận thừa động tác còn rất nhanh a. Chúng ta cẩm ý liệp bệ đều vừa mới thu đến vỡ đê tin tức. Các ngươi quận nha môn nha dịch liền đã bắt đến nghi phạm về công đường vẫn là liền thẩm vẫn mang phán một mạch mà thành. Các ngươi quận nha môn phá án năng suất, thật nhanh á nhưng nhìn các ngươi gió này quận mây tàn tốc độ, thế nào như là bắn trước tên vẽ tiếp bia đây. Nhìn tới quận nha môn những người này, còn không biết rõ cấp trên quận trưởng đã chạy đường. Vẫn vui tươi hớn hở ngay trước cửa cờ, thay lên tích văn gây sóng gió chế trở. Đi quận nha môn. Cố Vũ lĩnh người phóng ngựa chạy gấp, nhanh như thiểm điện. Quận nha môn phía trước, ngoài cửa phòng thủ bọn nha dịch, gặp đội một cẩm y vệ thần sát phóng ngựa tới trước, đều là thần tình căng thẳng. Phá, chẳng lẽ vừa mới việc xấu đã lộ đáy, bị cẩm y vệ phát hiện. Cái này dẫn đầu cẩm y vệ nhìn xem rất là lạ mặt, không biết là từ lâu tới hơn nữa hắn còn quá trẻ, có lẽ rất tốt thủ dọa. ngược lại không thể để cho hắn đánh vỡ công đường bên trong. quân thừa chính giữa thẩm lý vụ án. mấy tên nha dịch hướng về phía trước vừa cất bước, mặt lạnh khiển trách quát mắng. quân thừa đại nhân ngay tại công đường thẩm án, các ngươi không đáng kinh ngạc quấy nhiễu, còn mời. anh, cố vũ toàn thân gân cốt cùng văng lên, chân khí bên ngoài anh. mấy tên nha dịch còn không phản ứng lại, liền cảm nhận được mạnh mẽ đánh tới. lập tức thân thể của mình tựa như gặp xét đánh, không khỏi hướng về mặt đường ngã đi, mạnh mẽ đập ra mấy cái hố sâu tới. cái kia trong hố sâu không có động tĩnh, chỉ có từng bãi từng bãi vết máu từ đó dâng trào đi ra. Chương 63, quân ngươi, chẳng lẽ còn muốn chọn ngày lành đẹp trời ư? Chương 63, quân ngươi, chẳng lẽ còn muốn chọn ngày lành đẹp trời ư? Thiết Sơn thì là lần nữa trở về người cũ. Hắn một cái chạy lấy đà, tiếp đó đối quận nha môn cái kia rắn chắc cửa chính, một cước mạnh mẽ đập tới. Vậy, hán khoảng thời gian này trải qua bạo dược không ngừng rèn luyện, công lực đã sớm phóng đại. Trực tiếp liền cửa mang tường toàn bộ đều cho đạp sụp. Quận nha môn công đường bên trong, chính giữa quỳ một chút làm bộ đáng thương khóc tính bình dân. Gia đình mới bị hồ nước phá hủy, thân nhân lại liên tiếp chết thảm, bọn hắn cũng còn không có tử trong bi thương chỉ hoàn tới liên bị quận thừa dẫn bọn nha dịch bắt được, giam giữ đến trên công đường tới. Chỉ thấy bọn hắn đẩy người lầy lội cùng vết thương, ánh mắt nó trẻ. Cái kia quận thừa bô một cái kinh đờ một, bọn hắn mới từ trong bi thống đã tỉnh hồn lại. Nghe được chính mình rõ ràng bị phán án trảm lư quyết, vậy mới câm lấy cổ họng hô to hoa luồng. Quận thừa không khỏi cười lạnh. Hoa luồng, ngươi tại nói vốn quận thừa hoa luồng các ngươi. Lớn mặt yêu dân, dám tổn hại đế đẫm. Dẫn đỉnh hồ nước tàn sát thôn trang, chìm ngập hoa màu, thực tế tội ác cùng cực. Lại còn trên công đường hô ngôn loạn ngữ, người tới, ngay bản đại nhân hiến. Không cần lại bắt giữ phức thẩm, đem bọn hắn lập tức đẩy lên chợ chém đầu dân chúng chợt nghe anh một tiếng vang thật lớn, quân thừa giật mình tê lên, liền nhìn xem đội một cẩm y vệ đang đằng sát khí xông vào. quân thừa thần tình đầu tiên là giật mình, lại rất nhanh ổn định lại. hắn thân thể hướng phía trước hổn nát, dáng chống đỡ lực lượng, lạnh lùng chất vấn. các vị cẩm y vệ đại nhân, vốn quận thừa chính giữa thẩm vấn lấy án đây, các ngươi phá hoại công giải, mạnh mẽ xông vào công đường, là vì sao? hô, cố vũ thân như quỷ quái, vội xông lên trước. hắn không nói hai lời, thò tay liễu lấy quận thừa đầu, đối trước mặt các bản, liền là mạnh mẽ một đập. ầm, bản này bao lấy bị, thẳng nện đến quận thừa thái dương sụp đổ, máu tươi chảy a a a. Công đường một góc đứng đấy một tên cự hán, Khôi Mô Thiết Sơn cùng hắn so sánh, đều lộ ra có chút nhỏ nắn. Cự hán này tựa như một toà nguy nga núi nhỏ, mắt thấy quần thừa chịu đủ, như là cuồn bạo như cự thú vốn ngực cầm thét. Hắn một bên thiêu khích cố vũ, một bên duỗi ra kiếm sắt bàn tay lớn bắt tới. Cố vũ lướt qua, nhấc chân đánh tới, một cước liền đá bể cự hán khí quản, đá đến hắn như bọt trời khi sông thẳng lên trời, đánh nát nóc nhà. Đầu to lớn kẹt ở bên ngoài, thân thể bất tại công đường bên trong tới lui. Về phần hai bên những cái kia tay cầm bảo đao, ánh mắt bất thiện bọn nha dịp, sớm bị cố vũ chân khí đánh bay. Liên nghe tới một trận ầm ầm tiếng vang bốn phía bóng người đánh bay đổ một màn lớn nên đến công đường tưởng nói bậy nát thu được thôi diễn kinh nghiệm hai nghìn điểm thu được cực độ đan. quận thừa tay che lấy chán vết thương giận tím mặt nói ngươi là từ đâu tới cầm ý giải vệ nhìn xem như vậy là mặt dám ở quận nha môn bên trong cả gan làm loạn tự tìm cái chết chát phục vân chẳng lẽ mặc kệ a lao tử là đường đường thiên nam quận của thừa ngươi dám ban ngày ban mặt đánh ba cố vũ thò tay một cái bàn tay mạnh mẽ quạt tới trực tiếp phiến đến quận thừa miệng méo mũi đoạn, chút liền lên mại hạt điểu. đánh ngươi chẳng lẽ còn muốn chọn cái ngày lành đẹp trời a bản quan ánh mắt không tốt lắm, buổi tối dễ dàng không nhìn rõ người. Nguyên cớ liền chỉ thiên hóa ngày phía dưới đánh ngươi, như thế nào sao? Thết Sơn, tới, ra hình tra tấn. Thết Sơn lên tiếng, gỡ xuống lưng con hộp bảo bối tại quận thừa trước mặt mở ra, Liên gặp trong dương chứa lấy đủ loại quỷ dị đáng sợ dụng cụ tra tấn. Có chút dụng cụ tra tấn bên trên vết máu loà lộ, còn mang theo thối giữa khối thịt, làm người nghe muốn mẹ. Quận thừa nhớ tới cẩm y liềng vệ trong chiếu ngục đủ loại khủng bố truyền băn, vậy mới cuối cùng lún cầu xin tha thứ. Cái này, vị này cẩm y liềng vệ đại nhân, ngươi tới quận, còn nha muôn đến tối cùng làm cái gì? Ta nhất định phối hợp đại nhân hài, được sao? cái này hình phạt liền không, không cần thiết lên, đúng không?" Cố Vũ cười lạnh không nói, "Ta nói tất yếu, liền tất yếu. Nguyên Nhân A, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, nguyên cơ cái này hình phạt nhất định cần bên trên." Thiết Sơn cười gằn móc ra đủ loại dụng cụ tra tấn, bắt đầu hầu hạ đến quận thừa tới. Liên nghe một trận cực kỳ bi thảm kêu đau đớn thanh âm, vang vọng chỉnh quả quận nha môn. Tại Thiết Sơn một hồi chào hỏi xuống, quận thừa đau đến sắc mặt bầm meo, như heo chết đồng dạng ngồi phịch ở trên bàn. Cố Vũ lúc này mới bắt đầu hỏi thăm hắn, có quan hệ quận trưởng Lê Tích Văn một chút manh mối. Nguyên lai like cái này quận trưởng loại trừ chờ tại quận nha môn cùng trong nhà, nhất thường đi địa phương, có ba cái một là đi dừng chút ở giữa biệt viện tiếp khách, hai là bên trên hồ Cử Phong, thứ ba là tế bái hắn lê ra mộ tổ. Ngay sau đó Cố Vũ lại hỏi một chút cần yếu sự tình, vậy mới rời khỏi quận Nha Môn. Trước khi đi, hắn lại phân phó thuộc hạ trước can trí những cái này bị hại nạn dân. Về phân quận thừa A, trước ném vào chiếu ngủ, chờ đem đầu sỏ gây ra bắt được tới, lại cẩn thận một chỗ chiêu đãi bọn hắn. Ra quận Nha Môn, truyền quát không khỏi hỏi: Đại nhân, ngươi nói cái kia họ lê sẽ đem vàng bạc châu báu đều giấu ở hồ Phong bên kia A. Cố Vũ do dự chút lát, lắc đầu. Tuy là Lê Tích Văn cùng cái kia hổ Khưu kiếm tông quan hệ không cạn, bên cạnh có không ít hổ Khưu đệ tử hộ vệ. Cái kia mật điệp Ti Lư phóng tìm hắn mượn kiếm mượn chính là Lê Tích Văn nuôi cung dụng, hổ Khưu thất kiếm. Nhưng hắn tính cách đáng nghi, há lại sẽ đem so mạng mình còn trọng yếu hơn vàng bạc tài bảo, giấu ở thế lực khác dưới mí mắt. Khả năng cực nhỏ, nhưng mà để phòng bảo nhất, ngươi mang người lặng lẽ đi hổ Khưu phong tìm một chút. Tuân mệnh. Cố vũ thảo nhắc lại đọc lấy bốn chữ. Lê gia mộ tổ. Đúng. Như Lê Tích Văn như vậy một cái chỉ lo chính mình chạy trốn, mấy năm liên tục lao cha đều mặc kệ người. hết lần này tới lần khác tại trong quận lại có một cái hiếu thuận danh tiếng tốt tình hoàng liền đi tế bài hắn lê gia mộ tổ tại trong quận lưu truyền rộng rãi nghĩ như vậy cái tên lê gia mộ tổ bên trong có lẽ thật có cổ gái cố vũ nghĩ thông suốt liền lập tức ra lệnh đi đi lê gia mộ tổ ta trước đi qua các ngươi nhanh chóng đuổi theo cố vũ thi chuyển lăng ba vi bộ nhanh chóng trèo lên trong thành một tòa cẩu hắn từ trong hệ thống móc ra giết phụ di hỗn dạ thời gian nổ côn bằng diêu đây là một bộ một người cao gỗ diều hầu chính giữa cánh xương liền như một chương tình cung hai bên một đôi cánh tượng như nhẹ nhàng mỏng mây cánh xương phía dưới còn có một chút tinh xảo cơ quan lay động phía sau liền có thể khống chế hai cánh vũ cánh cho dù là không gió thời tiết cũng có thể tự chủ chèo lên lâu bay không ngã. Cố vũ từ cao úp bay ra, mượn côn bằng diêu cới gió mà lên, tự do bay lượn lên. Hán tuy là thân pháp siêu tuyệt, nhưng dù sao cũng không thể như chim cái kia lặng không bay lượn. Lúc này mình mới là chân chính một thân nhẹ nhàng. Trước mắt trời cao biển rộng, vạn rằm tận ôm. Cố vũ không khỏi thoải mái tận cùng. Tất nhiên, hắn cũng không có quên chính sự. Thế là điều chỉnh một thoáng phương hướng, liền nhanh chóng hướng về Lê gia mộ tổ chỗ ấy bay đi. Lê gia mộ tổ, mộ tổ ở vào dốc đứng đỉnh núi, hai bên đều là dặm dạp núi rừng. Dương cây ở giữa, chính dương ngừng lại mấy chiếc xe ngựa có rất nhiều lạnh lùng tử sĩ ngay tại bên cạnh xe ngựa tới tới lui lui con đủ bọn hắn toàn thân bõ chặt áo đen chỉ lộ ra một đôi hàn đảm đôi mắt tản ra một cố làm người sợ hãi tốt sát chi khí đối với lê tích văn tới nói cung phục cuối cùng chỉ là ngoại nhân những cái này dùng ngân lượng có thể mời tới người lại có thể nào chịu đựng được to lớn tài phú hấp dẫn chứ chỉ có chính mình tỉ mị bồi dưỡng tử sĩ lại cộng thêm độc dược không chế mới có thể không có sơ hở nào chỉ thấy các tử sĩ đều tốn sức ngẩng lên lấy từng ngụm dương lớn xuống trên xe ngựa vận chuyển đi qua một người tới đề nghị lê nhân nếu không nứt bỏ một chút a chuyển quá nhiều không tốt đào tàu a vứt bỏ một bộ phận vàng bạc. Nghe được loại lời này, từ nhỏ sợ nghèo Lê Tích Văn, ánh mắt lập tức van lệ lên. Những cái này vàng bạc tài bảo, đều là ta nhiều năm như vậy cẩn thận, một phân một hảo thắng tới. Mỗi một khối nén bạc, đều bị ta bàn đến dính nhân khí cùng linh tính. Dựa vào cái gì vứt bỏ? Lê Gia liền ra chính mình như vậy một cái quân trưởng. Những cái này vàng dòng bạc trắng ở chỗ này càng giấu càng nhiều, ta Lê Tích Văn có thể một lượng đều không dám phung phí à? Ai nói vứt bỏ ta cùng ai gấp? Lại nói cái kia thiên phục một giới võ phu, bông Phòng chính là bởi vì đỉnh vỡ đê sự tình, cùng bọn nha bên kia đến hóa đây. Bây giờ biên quan giới nghiêm, chính xác khó thoát. Nhưng chờ ung triều cùng biểm triều chiến sự nổ ra, cái này Thiên Nam quận liền một mảnh loạn lạc. Tại nhóm này tinh nhuệ tử sĩ si hiểm hộ xuống, bỏ trốn mất dạng biết bao dễ dàng. Đến lúc đó, liền là chân chính trời cao hoàng đế xa. Hắn chỉ là Thiên Nam quận cầm ý gì vệ, lại có thể làm gì được ta? Chương 64, cùng lên đi, bản quan không có thời gian chương 64, cùng lên đi, bản quan không có thời gian lên tích văn chỉ vào một khối chỗ chống mộ địa, đối tử sĩ si nói, biết vì sao khối bia mộ này bên trên không có để chữ, trong phần mộ cũng là không a? Cái kia bởi vì bản đại nhân ngủ không được thời gian, liền sẽ đêm khuya tới đây, nằm tại trong đó cung vang bạc nằm tại một chỗ, người lấy bọn chúng cái kia hương thơm khí tức, bản đại nhân mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. bọn chúng so thân sinh có đủ, bên gối thế tiếp, càng có thể làm ta an tâm. vứt bỏ bọn hắn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. bóng cây lắc lư ở giữa, giật mình hiện ra bốn đạo nhân ảnh. có một cái ngang ngược giọng nữ, từ bên kia truyền vào tới. đã liên tiếp, cái kia lê quận trưởng liền bệnh nguyên chôn tại đây, một chỗ an nghỉ a. sắc mặt lê tích văn giật mình, quát hỏi, là ai? Lenken. chúng tự sĩ lập tức như gặp đại địch, mỗi rút ngao kiếm, liền gặp mấy người từ cành cây ở giữa bay vút mà xuống. Bốn người này đều ăn mặc trang phục màu đen, được trường bào theo lên quần sơn dơ kiếm khắc. Lê Tích văn chẳng những nhận thức bọn hắn, hơn nữa hết sức quen thuộc. Bởi vì bốn người này đều là hổ khiêu kiếm tông trưởng lão. Nếu là thường ngày, nói không chắc mọi người đã nâng cốc muôn hoan, đảm tiếu sinh gió. Chỉ là bây giờ, cũng là sinh lòng cảnh giác, mỗi người đề phòng. Hiện Dương cung bạt kiếm xu thế. A, nguyên lai like là trương trưởng lão mấy bị a không biết tới ta lê ra mộ tổ làm cái gì. Trong bốn người này có một trung niên phụ nhân ôm lấy kiếm cất bước mà ra, nàng mặc dù tuổi gần 40 cũng là có thuật chú nhăn, lại thêm viện chuyển dáng, liền càng là phong bận âm, nhóm người gió này vận phụ nhân lạnh giọng chất vấn, làm cái gì? ta hồ khiu kiếm tông bảy tên đệ tử, hồ khiu thất kiếm, bọn hắn toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại hoang dã. chúng ta tới đây là hướng ngươi đòi một lời giải thích. Lê Tích băn âm dương quái khí mà nói, bọn hắn chỉ là ta dùng tiền mời cung phụ, ta dùng tiền, bọn hắn làm việc. chỉ là cái này thất kiếm bản lĩnh không tới nơi tới chốn, chết bảy thủ, có thể cho ai? chờ một chút, không đúng, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? phụ nhân kia che miệng cười ha hà nói, ngươi làm ta hồ khiu đệ tử ngốc à? bọn hắn cũng dự liệu được sự tình không đúng lắm, liền thật sớm cho tông môn truyền thư, còn ở trên thân ngươi leo truy hồn hương. Loại mùi thơm này, chỉ có tông môn ta truy tung cổ mới có thể ngửi được." Lê Tích Văn sầm mặt lại. Quả nhiên dùng tiền mời những cái này cũng vụng, không có chút nào đáng tin. Bang mặt không bằng lòng, cơm tiền còn đẩy mình ý nghĩ xấu. Thật đáng chết, gã lại có một tên râu tóc hơi bạc nửa đèn nam tử đi ra tới. Hắn căm tức nhìn Lê Tích Văn, hiển trách quá mắng. Người dám phái tông ta đệ tử đi chặn giết cầm ý diệp vệ, cái này nào chỉ là tội ác cùng cực, quả thực là diệt tông sự việc a. Hôm nay không có một cái nào thích hợp thuyết pháp, người Lê Tích Văn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn bị hổ khưu trưởng lão đều là liếc nhìn dấu tại trong rừng xe ngựa. Nhìn xem trong xe ngựa những cái kia đầy áp dương trong ánh mắt của bọn hắn tất cả là một mảnh vẻ tham lam à lần này tới trước truy trách ngược lại không nghĩ tới còn sẽ có nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn lê quân trưởng phân điểm a chúng ta không muốn nhiều chỉ cần chính thành nhìn xem những người này dùng không chút kiên kỵ ánh mắt khi nhẫn lấy vàng bạc của mình châu đáo lê tích văn lập tức nổi giận đùng đùng đây đều là tiền của ta các ngươi cầm chính thành ta cầm một thành chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ các người ư? lê tích văn về sau vừa lui cả giận nói giết bọn hắn tiếng gió thổi nhen vang mười tên tử sĩ làm việc nghĩa không chùn bước giận xuống tới trong lúc nhất thời trong rừng một mảnh bóng người tung bay mười bốn, trên nhân số ngược lại có ưu thế. Đồng thời, các tử sĩ còn kết thành mới chết sinh sát trận, uy lực phóng đại. Bất đắc dĩ tới hồ khiêu trưởng lão bên trong có hai vị tứ phẩm quả chấn. cảnh giới kém hình thành to lớn hơn câu, thủy trung khó mà vượt qua. Thập đại tử sĩ toàn lực ứng phó, vẫn không cách nào chiến thắng. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn là chiến ý dạng dạo tử sĩ, vẫn là liều mạng một tên hồ khiêu trưởng lão, vậy mới nội nhiệm kiệt lực thân chết. Nhìn xem đồng tông trưởng lão đi thế, còn lại ba vị trưởng lão cũng không để ý người, liền đa phần một phần, Cái kia phong vận phụ nhân tâm tình mười phần vui vẻ cười nói. Lê Tích Văn, ngươi góp nhặt vàng bạc tài bảo, chúng ta sẽ giữ đi quý. Ngươi A, hạ đến ta Hổ Khiu kiếm tông kèm chút vạn kiếp bất phục. Bây giờ ta Hổ Khiu kiếm tông cho ngươi thẩm phán là, đưa ngươi hoàng tiền đi đường bình an. Lê Tích Văn cắn răng không cam lòng nói, thẩm phán? Làm các ngươi Hổ Khiu kiếm tông là nha môn A. Nha môn? Cái kia phong vận phụ nhân ngựa đầu cười ha ha, người đến nhánh hoa du dậy. Thật lớn quan đi a, một cái chạy trốn hạ người, còn cầm chính mình làm quận trưởng đây. Các ngươi thiên nam quận to, to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy nha môn, có cái kia có tác dụng. Còn không phải ta Hổ khiêu kiếm tông tìm được trước ngươi, những cái kia trong nha môn người đều là phế vật. Oh đối nhiên, một cái nhạt mịt mụt như mây âm thanh chuyển tới. Mọi người đành phải trên đầu tiếng gió thổi đột như bang, như có một mảnh bóng dâm bay vút mạc qua. Không chung có đồ vật gì, bố cánh bay tới. Cái thanh âm kia liền vừa tiếp tục nói, hồ khí kiếm tông khẩu khí vẫn còn lớn, không bằng để bản quan nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu phân lượng. Mọi người tất cả giờ mình, mà ngương thần nhìn lại, liền gặp một tên thanh niên tuấn lãng chậm chậm bay xuống xuống giường. Trong tay của hắn cầm lấy một cái cổ quái loại chim cơ quan, chỉ thấy cái kia cơ quan hai cánh đột nhiên co vào, đánh trở về cánh xương bên trong, phán co lại thành một cái thu thập cây rủ. là ai? tuổi con trẻ cần gì phải tới tranh vào vũ nước đục tự tìm cái trước đây cố vũ ngáp một cái bản quan không có thời gian lại có chút khốn liền không đi quá trình không bằng đi thẳng vào vấn đề các ngươi cùng lên đi cái kia phong bận phụ nhân không khỏi cười to gửi đến một trận khiêu phát nàng liếc mép xì một tiếng tướn ngực lồng ngược ngạo nên nói ở đâu ra vô chi tuyệt đối vẫn là tự mình ngậm miệng a chúng ta cùng tiến lên ngươi cũng đã biết ta chính là hổ khưu kiếm tông trạm tuyết kiếm trường tuyết như kiếm của ta vậy ảnh chưa biết như toàn bộ người biến mất khỏi chỗ cũ bị cố vũ một quyền đập bay ra ngoài người đây lớn như thế một cái hồ khiêu trường lão thế nào nháy mắt không gặp Mọi người sửng sở, vậy mới thấy Dạ Chương Tuyết Như bị đập vào trong rừng trên mặt đất bên trong, tựa như là trong rừng cất giấu một đầu cự lòng, ngay tại gắng sức đuổi đất, quay cuồng không ngừng. Thật nhanh, hắn thật nhanh. Trong lòng Chương Tuyết Như một trận hoảng sợ, nàng chỉ cảm thấy chịu đến tàn ảnh lóe lên, liền có người như bị mị đến trước người mình. Còn không có thấy rõ đối phương tướng mạo, cái kia dữ dội nằm đẫm, liền hướng bộ lực mình mạnh mẽ áp tới. Chương Tuyết Như chịu đựng đau nhức kinh liệt, đang muốn từ trong hố sâu bay vút đi ra. Lengken, liền lại nghe đến một tiếng trong trèo tiếng rút dao, chỉ thấy một mảnh lạnh thấu xương đau quang, quay đầu liền bổ xuống. Chương Tuyết Như mắt lộ ra ngẩn sợ, đưa tay ra nói: các loại, chờ một chút. cái này tới là ai a? xuất đao chém người giống như đội vàng đi đầu thai đồng dạng gấp. trương tuyết như mới phi thân lên, liền tuyệt vọng nhìn xem cái kia sắc bén đao quang chém thẳng mà xuống. nàng bị đao quang chém đến rơi xuống dưới. Vũ buồn bên trong, một mảnh thổ nhưỡng cùng huyết đục đánh bay. vị này tại trong quận thanh danh không nhỏ, tráng tuyết kiếm liền triệt để gương tiêu ngọc vẫn. cố vũ thu đao. chờ một chút. đợi không được một điểm, bởi vì không có thời gian. cố vũ trở về thân thể, ánh mắt lạnh lùng xem lấy giữa sân mấy người. bản quân nói, chính mình thời gian rất gấp. các ngươi a, đều là nghe không hiểu người lời nói. Trương 65, Mươi Lăm, Quân Trường Đại Nhân, mẹ ngươi bay trên trời đầy. Trương 65, Mươi Lăm, Quân Trường Đại Nhân, mẹ ngươi bay trên trời đầy cố vũ ngược lại không có nói lời được đặt. Hắn là thật thời gian rất gấp. Hôm nay vừa mới thăng chức tăng lương, thanh đưa thiên hộ ghế dựa cũng còn không có ngồi ấm chỗ qua đây. Chuyển thiên vãi liền từng cọp từng cọp tìm tới cửa. Lại là lê tích văn bỏ trốn, lại là đỉnh hồ đỡ đê. Cố vũ quan mới háo đều chưa kịp lính bổ nhiệm văn thư cũng không nhìn kỹ xong. Bọn một khối cầm y thiên hộ lệnh bài liền đội vàng ra thiên hộ sở. Ngươi, ngươi có thể một đao giết trương. Trương sư muội. Đối mặt hổ khiu các trưởng láo cái kia ánh mắt khiết sợ, cố vũ lạnh nhạt nói. Ha, thật tốt nói chuyện với các ngươi, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ta thật im miệng độc tụ, ngươi nhìn, các ngươi lại không vui. Cố Vũ nói xong nói xong, đông nhiên lần nữa rút đao. Còn lại hai tên hổ khiêu trưởng lão, một cái là tứ phẩm trung kỳ võ giả, một cái khác thì là ngũ phẩm đỉnh phong. Bọn hắn lần này ngược lại phản ứng lại, tăng tốc nhanh về sau lướt lên, trước tránh Cố Vũ phong mang. Tiếp đó hai người đồng thời rút kiếm, công đi qua. Hai người thi triển chính là Hổ Khiêu kiếm tông đặc hữu trời giáng 12 kiếm, liên đập kiếm quang trải rộng ra, kiếm nhanh như lôi xân điện nộ, kiếm thế như mây tàn ngàn trời ba người toàn thân chân khí tại không trung đập đến, một mạnh sắc bén bùa phía. đem lê ra một tòa mộ tổ đều cho nổ ra. tại bùng bạo trong kinh khí, một bộ tổn hại quan tài từ trong phần mộ bị sốc đi ra, lang không bay lên. thiết sơn chính giữa dẫn chúng cầm y liền vệ hỏa tốc chạy tới. mọi người trùng hợp nhìn thấy quan tài này phi thiên một màn. cái kia thiết sơn nhìn xem nổ tung phần mộ, vừa nhìn về phía trên bia mộ để chữ, hình như là lê tích văn lão nương phần mộ. thế là thiết sơn nao có lại, lập tức hô, vị này quận trưởng đại nhân, mẹ ngươi bay trên trời đây. lê tích văn nhìn xem rách dưới quan tài, toàn bộ người tựa như là bị cắt thịt đồng dạng đấm ngược chân cái kia tổn hại quan tài một nghiêng. Xoan lạc, giữa không trung ngân lượng, tựa như trời mưa đồng dạng đột nhiên rất xuống, nhìn đến mọi người không khỏi sững sở. hóa ra lê ra cái này mộ tổ bên trong không có trôn dấu lấy tổ tông thi cốt, chỉ có hắn lê tích văn góp nhặt ngân lượng a nguyên cớ lê tích văn lần lượt tới tế bái, đều là những đồ chơi này, thuộc về là ổ đại hiếu, giữa không trung cuồng phong gầm gét, đao kiếm tấn công, tên tiên ngũ phẩm đỉnh phong trưởng lão, cả người mang kiếm bị đánh mở, đầu hắn nghiêng một cái, tại không trung bị cố vũ chém bạo, ngay tại chỗ liền bình thản qua đời. về phần tiên tứ phẩm trưởng lão, ngược lại còn sống tạm lấy. chỉ là toàn thân vết máu, hiển nhiên cũng dầu hết đen tắt. Hắn một bên kéo lấy tàn Khu, sợ hãi về sau di chuyển đi, một bên cắn răng nói: "Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới Thiên Nam quận thanh niên tài tuấn bên trong, còn có người loại này yêu nghiệt. Ngươi đến tụt cùng là ai?" Nhanh chóng xưng tên ra: "Ta Hồ Khưu kiếm tông sau này nhất định phải rửa sạch một nhã, đến lúc đó." anh. Cố Vũ đưa ngón tay giữa ra, mạnh mẽ thoải mái chung xuống kiếm, từ đó chỉ bắn ra đi. Đối cái kia hổ Khưu trưởng lão đầu, lạnh đầu xương chém đi qua, trực tiếp tới một cái dưa hấu bạc nước. Cố Vũ hít một tiếng: "Những người này đều là có cái gì mà bệnh? Một cái thủ hạ bạt tướng, cũng điều trang bất không ngừng. Ngươi hỏi, ta liền đến trả lời a." làm ra một bộ tông môn sau này nhất định phải báo thù cho ta chết dạng. Yên Tâm, cái này Hổ khưu kiếm Tông A có lẽ tồn tại không được bao lâu. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 6.890 điểm. Lê Tích Văn chọn bệ mộng tại một bên. Nhìn xem người trẻ tuổi kia ngoan lệ mức độ, cùng tuổi tác tướng mạo, lại chờ hắn đến gần chút, cuối cùng thấy rõ bên hông hắn mang theo Thiên hộ Lệnh bài. Trong đầu Lê Tích Văn tinh thần như điện, nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Bạo Thi Diên Vương cố vũ. Hắn thăng chức. Lê Tích Văn lập tức lộ ra một cái khó co cười. Cố đại nhân, ngươi thả ta. Nơi này mất lượng, gia phân ngươi một nửa. Lê Tích Văn một mặt thịt đau biểu tình, lại tính toán chi li lắc đầu nói. Không, 1/3. Cái này 1/3 đã là một món tài sản khổng lồ. Cố Vũ đưa tay trái ra, cong lại thành chảo, một mặt cười gần nói, "Tiểu hai Tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn." "Cái gì? Tất cả đều muốn?" Lê Tích Văn như là thấy quỷ, hắn nhanh chóng rút vào một chiếc xe ngựa bên trong, gắt gao cản trở giường, thần tình điên cuồng nói, "Tất cả đều muốn? Vậy ngươi còn không bằng đem mệnh của ta cầm lấy đi." "Tới tới tới, có gan liền đem mệnh của ta lấy đi." "Ba." Cố Vũ lấn người mà gần, trực tiếp một cái bàn tay cho Lê Tích băn phiến hôn mê bất tỉnh, lại tới một cái không phân rõ đại tiểu vương con đặt nơi này có kẻ mặc cả coi là tại chợ đây. bạn đại nhân ý là bệnh của ngươi, cùng tiền của ngươi, ta tất cả đều muốn. vậy phần ngươi muốn thống thống khoái khoái chết, không đơn giản như vậy. ngươi tới, đem lê tích văn trước bắt vào chứa ngục. đem nơi này mộ phần đều tới, đem có ngân lượng thùng đựng hàng mang tới xe ngựa. vậy phần xe ngựa, chờ một hồi tất cả đều đưa đến trong thành cố phủ. những cái này tội ác tiền thăng ô, bạn đại nhân nhất định phải thật tốt xem kỹ bọn chúng. thiên nam thành bên trong, cố vũ lại được ban thưởng một tòa lộng lây trạch viện. hắn cũng còn không có đi nhìn qua đây, nhưng mà bất kể thế nào nói, đại trạch viện một người ở, quá mức vắng vẻ. trung vi đến trang trí đổ bận, đúng không? Đem lê tích văn bắt mớ bị án, cố vũ dẫn chúng thắng lợi trở về. Đến tận đây, toàn bộ Thiên Nam thành cũng bắt đầu chấn động, bởi vì từng đội từng đội hung thần ác sát cầm y diệp vệ, từ thiên hộ sở bên trong xuất động, bắt đầu tại trong thành đại quy mô bắt người xét nhà. Hắn và quận trưởng có dính dắp vây cánh, không một may mắn thoát khỏi. Còn ngươi là cái gì quận thừa phụ đệ, lại hoặc là trưởng sử, công thảo sự mỗi con nhà. Hết thể chép, quy củ cũ, chứt một cước đập cửa, lại dẫn chúng trưởng khu thẳng vào. Chúng cầm y diệp vệ đều là đao ra khỏi vỏ, kinh nọ vận sức chờ phát động. Cả gan có nói năng lô mãng, hoặc là người ngăn cản, lập tức đầu người rơi xuống bất quá những cái này biệt thự bên trong gia quyến cái nào bình thường không phải ngang ngược cản rỡ tại hạ nhân trước mặt ương ngạnh đã quen đôi cũng liền bệnh đến bầu trời phi cái nào cố đại nhân có đại nhân nhà ta quan lớn a đem cái kia họ cố gọi tới ngươi nhìn lao nương không mang chết hắn trong toàn bộ phụ đại người bao gồm nhà ta giải sử tướng công đều sợ ta hắn tính là thứ gì các nàng đều là vô chi không sợ rõ ràng tại cẩm y liền vệ xét nhà khiến trước mặt vẫn la lối khóc lóc vô lại lớn tiếng chửi đồng cản dỡ ngươi tới trước cho miệng của nàng sến nát lại trảm lật quyết tú xuân Đao lập tức ra khỏi gò máu về trường đình Mạnh mẽ dạy các nàng cái gì gọi là kính sợ. Thế là trong thành các nơi, đều nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, xét nhà chép đến Ngọc Nha Thương hội thời gian, lúc đó chủ còn một mặt đứng đây, lớn tiếng ồn nào lấy, lớn mật. Các ngươi thật to gan, dám chép Ngọc Nha Thương hội. Cẩm Ý Liễn vệ như vậy xem kỷ luật như không, ta muốn tố cáo các ngươi. Nghe nói như thế, trong viện bên ngoài đều tràn ngập khoái hoặc khí tức. Hả, ngươi muốn hướng ai tố cáo chúng ta a? Chuẩn quận trưởng tố cáo. Dẫn đầu Cẩm Ý vệ cười, lấy ra khóa sắt cùng xiên xích. Vậy thì thật là tốt, đi trong tù tố cáo a. Đến lúc đó, các ngươi còn có thể một chỗ quá mức bảy đây. Cái gì? Quận trưởng đều bị bắt Ngọc Nha thương hội người bị áp giải ra ngoài thời gian, phía ngoài đường phố phi thường náo nhiệt, tiếng người bên áo. Nguyên lai like là cầm ủy dì về áp lấy một hàng giải xe tủ, ngay tại rìa phố thị chúng. Đi đầu một người, chính là đã từng quận trưởng Lê Tích Văn. Tới trước ăn dưa xem trò vui dân chúng, chật ních hai bên đường phố cùng nhà lầu. Nhìn xem những cái này đã từng ngang ngược càn rỡ quận nha môn quan lại, bây giờ cả đám đều cùng chó chết đồng dạng, bị khóa ở xe tủ bên trong. Mọi người đầu góc mơ hồ, lại cực kỳ chấn kinh. Đây không phải là Lê quận trưởng a? Hôm trước còn tại nói muốn tại trong thành, xây một tòa thiên nam quận cao nhất lầu đây, đây là cái gì? Thế nào? người còn không biết rõ a? Thiên Hộ sở bên trong điều tới một cái mới Thiên Hộ, cố vũ cố đại nhân, cố đại nhân danh tự có chút quen thuộc, là Phong Lăng huyện bên kia bảo thị Diêm Vương A. A, nguyên lai like là hắn, có trách gác như vậy, cái kia Phong Lăng, Ngọc Dạ hai huyện, danh hảo của hắn có thể so sánh vị còn đáng sợ hơn. Nghe nói cái này cố đại nhân chưa lập gia đình, cung tiểu nữ ngược lại cực kỳ xứng đôi. Thôi đi, nhà ngươi cái kia vớ ba vớ vẩn, cũng đừng đi thay họa cố đại nhân. Chương 66, Thiên tử thân quân, trang bị tốt ước điểm điểm thế nào? Chương sáu Thiên tử thân quân, trang bị tốt ước điểm điểm thế nào? nghe xong đường phố, những cái này đã từng quật nha môn các đại nhân, toàn diện bị nuốt vào trong chiếu ngục. Không ít người nghe qua có quan hệ chiếu ngục khủng bố truyền văn, không khỏi trong lòng run sợ. Bất quá có một bộ phận người, vẫn như cũng là không có sợ hãi. Tựa như cái kia trong quận trưởng sử vẫn là ngần đầu, không phục nói. Tốt, các ngươi còn thực có can đảm đem ta ném vào chiếu ngục tới. Các ngươi thiên hộ sở một hướng lôi sấm to mưa nhỏ, ta cực các ngươi khẳng định không dám giết ta. Sau khi nghe xong lời này, trong ngục mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng a? Có thể tại trong quận ngồi vớ quan chức, cái nào không phải ở kinh thành bên kia có thông thiên chỗ dựa. Cái kia quận trưởng Lê tích văn cho dù nghèo nàn xuất thân, chẳng nguyên cập đệ, cũng là tại phí hết tâm tư bái bến đỏ phía sau, mới bước bước cao thăng cho tới bây giờ. Chỉ là hắn liên lụy tới Viêm Triều mật mật đi, đã bịu tử vô sinh. Nhưng mà chính mình những người này không giống nhau, đơn giản liền là vừa giết người phóng hỏa, giết người cướp của sự việc, không ảnh hưởng phần cục. Thiết Sơn đi vào chiếu ngục, gặp không ít người một mặt náo nghễ, lập tức liền cười. Ta liền ưa thích các ngươi những cái này, dám đem chiếu ngục đương ra dạng người. Yên Tâm, ta gần nhất lại nghiên cứu chút cho mới, tới tới tới. Lập tức trong chiếu ngục vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu thảm bất ngờ còn trộn lẫn lấy thiết sơn cái kia cản rỡ nghe răng cười âm thành. "A, Cố Vũ, ngươi thực có can đảm đối ta dùng mình. Ngươi tại trong huyện hành hành bá đạo, thật cho là đến trong quận cũng có thể làm sằng làm bậy a. Cả gan như vậy sát hại quận nha môn quan viên, tự tìm cái chết." "Hô, ta ngươi còn có sức lực la hết đây. Xem ra là lực độ không đủ. Được, lại đến mấy vòng nữa." Trong chiếu ngục cái kia tiêu Thảm thiết như tan nát đôi lòng, đối Cố Vũ tới nói liền là duyên dáng chứng nhạn. Hắn nhắm mắt đả tọa, bắt đầu tăng lên chính mình. Tiêu hao 5500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tùy tùy hình. Lập tức liền cảm nhận được chân khí trong cơ thể vô cùng vượt trội toàn thân bên trong đều tràn ngập lực lượng của bạo cố vũ thuận lợi bước vào tứ phẩm hậu kỳ tiêu hao 2.100 điểm kinh nghiệm thôi diễn lục mạch thần kiếm chân khí sắc bén như tiêu kiếm xuyên suốt tay phải ngón áp út cùng ngón út cố vũ lập tức lĩnh nộ cổ sơ trầm ngưng quan súng kiếm cùng nhẹ nhàng nhanh chóng ít xuống kiếm tiêu hao 1.200 điểm kinh nghiệm thôi diễn tiên khu hóa mạch thần trâm môn ám khí này thủ pháp cuối cùng đạt đến biên mãn cố vũ học được năm trăm tỉnh sau đó lại phát ban ám khí liền giống như nửa hình người súng máy trong chiếu ngục những cái kia các đại nhân còn được hưởng chịu mấy ngày chiếu ngục của bạo Cố Vũ khó được thanh nhàn xuống tới, liền đem Cố Vũ trong trong ngoài ngoài đều đi dạo một lần. Toa phủ đệ này, so Phong Lăng huyện tòa càng lớn kia xa hoa hơn. Cố Vũ lại mặc vào mới quân bảo, đây là một thân màu xanh đậm phi ngư phục, lại sờ lấy một cái mới tinh dao, chỉ có thiên hộ mới có thể đeo kim văn tu sơn nào. Mình nếu là lại hướng lên hăng, thuận tiện là người mặc đỏ áo. Đỏ áo bên trên là tử bảo. Một khi mặc vào tử bảo, đó chính là chân chính địa vị của cao. Cố Vũ một thân quan bào chính trang, vi phong lẫm liệt, ngồi tại lâm viên hồ nước bên cạnh, liền bắt đầu thành thơ thành thơ câu cá. Phá, Khương Quân, hắn ra ra một quyền, quân bảo quyền phong chấn đến hồ nước xoạt tung động không ít cá lật lên từ thi, liền ngẩng lên. Cá, không chơi nổi đúng không? Tính toán, không câu được. Cố Vũ đi vào hậu viện, trong viện lạc bảy biển đầy á dương. Vừa mở ra dương, vàng bạc châu đá hòa lẫn, kém chút lóe mù mắt chó. Quân trường lê tích văn cẩn thận tham quan lớn, toàn ở nơi này. Về phần xét, nhà chúng quan lại tới Ngọc Nha Thương hội cho đến. Một bộ phận để đại gia hỏa từng cấp phân phát xuống dưới, một bộ phận tràn đầy cổ phòng. Độc giàu giàu không bằng chúng giàu giàu. Những cái này vật lượng, Cố Vũ chỉ cho chính mình lưu cái 10 vạn lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần còn lại còn lớn, hắn chuẩn bị mở rộng cẩm y vệ, tăng cường võ bị. Là cái gì khôi giáp? Hỏa súng, thần hỏa xe bán tên, như ông vỡ tổ pháo chờ chút, có thể tới đều tới một điểm. Cuối cùng ta cầm ý liễu vệ chính là đường đường tiên tử thân quân, tự nhiên võ bận thượng thịnh. Chúng ta quân giới trang bị tốt ước điểm điểm, có ma bệnh a? Không có. Nói làm liền làm. Thiết Sơn ba người lính mệnh, đi trước một chuyến công nghiệp quốc phòng cụ. Cái kia trong ti chủ độ nghe xong ba người miêu tả, đều một bước. Uy lực lớn, đủ năm này, có thể để người chết không toàn thây quân giới đều tới một chút. Những vật này, đại bộ phận đều là biên cương quân đội tinh nhuệ mới có thể sử dụng a. Cho dù là tuần thành cùng thành môn ty những cái kia quân phòng giữ cũng chỉ có rất ít phân phối. Các ngươi cầm ý địa vệ cần những cái này a? Chưa từng có loại này tiền lệ. Không có tiền lệ. Thiết Sơn nghe vậy cười một tiếng, hắn cùng Lý Thu, triển quát ba người ba một cái, đem Cẩm Ý Địa vệ lệnh bài hướng trên bàn bố một cái. Không có tiền lệ, liền khai sáng tiền lệ. Thế nào nhà ta Cố đại nhân, liền không xứng khai sáng cái này tiền lệ a? Cái kia chủ độ nghĩ đến Cố Vũ kinh dị danh hảo, đành phải bối rối gật đầu. Không gật đầu có thể làm sao xử lý? Con trưởng đều nhanh muốn bị chém đầu, hắn một cái nho nhỏ chủ bộ, dám đối Cố Diêm Vương nói cùng a. Thối. Rất xứng. Cái gì? Người dị nhiên phi nhà ta Cố đại nhân. Càn dỡ chư phi nhiều đưa hai môn thần uy đại tướng quân áo, bằng không không xong. Hắc chủ độ người đều đốc, còn còn có thể dạng này. Hắn hiểu được, đám người này tới, rõ ràng còn mang theo ăn cấp nhiệm vụ. Được, được tôi các vị cẩm ý đi vệ đại nhân. Chỉ mất quá nhiều đồ như vậy, thời gian ngắn khó tập hợp, đến hướng tổng tỉ báo cáo xin. Tại Cố Vũ bên này khí thế ngất trời mở rộng thời gian, kinh thành có vài con khói mã hỏa tốc chạy ra. Hai ngày phía sau, mấy tên cầm bảo mặt lại người, cưỡi ngựa cao to đến cửa Thiên hộ sở. Cùng lúc đó, Cố Vũ chính giữa một cước bước vào trong chiếu ngủ. Hắn mới vừa ngồi vững, liền có người tới bảo bảo Đại nhân, kinh thành bên kia tới người. Nói là quận nha môn buộc án, muốn nâng liên quan phạm nhân đi kinh thành đại lý tự phúc thẩm. Có, có người còn đậu thủ, đánh một tên cầm y hề bệ, đưa đi kinh thành nhắc lại, còn tìm ta thiên hộ sở tới đánh người. Rất tốt. Cố Vũ ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân đằng đằng sát khí. Trong chiếu ngục các đại nhân nghe những lời này, cái kia lễ bày trên nét mặt, cuối cùng có chút thần thái. Tới, rốt cuộc đã đến, lại không tới liền chết tại cái này chiếu ngục bên trong. Đem bọn hắn đều trực tiếp đưa đến chiếu ngục tới. Tuân mệnh. Rất nhanh, liền gặp năm người binh báo tự đắc bước vào chiếu ngục. Bọn hắn từng cái ngẩng đầu, phản quen thuộc lô mũi nhìn người xứng đáng là kinh thành người tới, ngược lại đầy người quý khí. trong kinh thành các đại nhân vật liền là không giống nhau, ngôi chó đều đem đôi bệnh lên trời. cố vũ nhàn nhẹ hỏi, ai động thủ đánh người? liền gặp một người tuổi trẻ thần sắc nạo nế, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài nói, ngươi có biết, đại nhân nhà ta là trong triều trung thư lệnh, bọn hắn dám ngang ta, liền là đối trung thư lệnh bất kính, nguyên cớ nên đánh. cố vũ chỉ tay một cái, gấp 10 lần đánh lại. một tiên cầm ý lìa vệ nâng lên tay, làm ra tác một phát bộ dáng. người trẻ tuổi kia đầu tiên là sửng sợ, lập tức cười lạnh nói, muốn đánh ta, các ngươi sau khi nghĩ xong quả rồi sao? đây là tại đánh trung thư lệnh đại nhân mặt thế nào, lớn không dùng được, không dám đập thủ. Đẩy một cái nhỏ đi ra gần nào, tiếp nhận trung tư lệnh độ hỏa. Cố Vũ cười nhạt một tiếng. Xem ra chính mình hôn danh, còn không có chuyển đến kinh thành đi aoành. Cố Vũ trong chốc lát thân lên, một quyền đột nhiên vánh trúng bụng của hắn. Người trẻ tuổi kia tựa như một quả đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập phải chiếu ngục hậu phương cái kia cứng ngắc vô cùng trên vết tượng. Phập. Hắn toàn thân máu tươi, hiện hình quạt tại trên mặt tường lộ ra. Người liền như một chương bị trộn mỏng trang giấy, chậm chậm chảy xuống xuống tới. Bởi vì bản quan đọ thủ, liền không chỉ là một bàn tay đơn giản như vậy, cho ngươi đường sống, chính ngươi lại không chọn. Người một cái chết. Còn chưa bốn người không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn từ kinh thành đi tới tiên nam thành, liền cho rằng là đến một chỗ thâm sơn cùng gốc, đều có thể chơi đi phong. Không nghĩ tới nơi này có loại này môn nhân, nhất thời đều bị chấn trụ. Chương 67, ta muốn đánh 10 cái. Chương 67, ta muốn đánh 10 cái. Trong chiếu ngục không ít phạm nhân, trực tiếp liền bị Cố Vũ chân khí dư bà cho tung choáng. Cố Vũ một mặt cười híp mắt nhìn về phía bên trái người. Người đây, lại tới ta nơi này làm gì? Người kia xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói: "Đại nhân, ta là ngự sử đại phu chức quan." "Đại nhân nhà ta chỉ" chỉ là muốn hỏi một chút, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì? Nếu là mở ra hiểu lầm, thả đi bắt sai người, đó chính là tất cả đều vui vẻ. hắn tự cho là lời nói này đến rất có quý củ, tìm công ra mà bệnh. lại nói chính mình đại nhân chính là ngự sử đại phu, đứng hàng tam công, thế nào cũng phải có điểm mặt mũi. cố vũ chỉ là nhìn xem người kia, như là diêm vương lạnh nhạt xem kỹ. ý của ngươi là, bản đại nhân bắt lỗi người, phán sai án. người kia lập tức lông tơ đứng thẳng, ấp a ấp úng giải thích nói, không không không, chỉ là có khả năng, khả năng. không nói đại nhân ngươi, ngươi nhất định liền phán sai án. cố vũ cũng là lắc đầu cười nói không, ta còn thực sự muốn phán cái sai án. a, cái tiêu nữ sử đại phu chúc quan nghe tới sưng sờ, mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. cố vũ hướng nhà ra một chỉ. ngươi vì sao lại tại cẩm ý diề vệ chiếu ngủ? người kia đầu óc mơ hồ nói. là ngài phái người lính chúng ta đi vào a. cố vũ nhìn về phía dẫn đường cẩm ý diề vệ, hỏi. bản đại nhân có từng hạ xuống dạng này hiệu lệnh a? cái tiêu cẩm ý diề vệ hiểu ý, kiên quyết lắc đầu nói. đại nhân, tuyệt đối không có. không có. có thể rõ ràng là người này nói cố đại nhân cho mời, chính mình đoàn người này mới đi vào a. làm cái gì? cố vũ một bên rút đao một bên cười lạnh đã không hiểu lệnh, đó chính là tự tiện xông vào cầm y y vệ chiếu ngục, ý đồ cấp bục. Phán, chạm lập quyết. Cái gì? Ngươi nói mỏ? Dứt lời, đao quang chém ra, đem tên tiêu lự sử đại phu chúc quan ngay tại chỗ chém giết. còn lại ba người ngay tại chỗ sợ kẻ ra quần, cũng mặc kệ chính mình đại biểu là nhà nào đại nhân thân phận. Bịch bịch liền quỳ rạp xuống đất, một trận trùng điệp dập đầu cầu xin tha thứ. Cố đại nhân, ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta là tới thưởng thức trong quận yêu mỹ phong quang. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Ta nghe tiên nam quận mỹ thực khắp nơi, cố ý tới nếm thử một chút tươi đại nhân ba chúng ta đã không có đạo thủ cũng không mặt tối đại nhân tha qua chúng ta a trong chiếu ngục cái kia bị chân khí dư thế anh tráng quận thừa cùng trừng sự, đã chậm rãi tỉnh lại tới vốn là có kinh thành chỗ dựa tới vất người bọn hắn đã thẳng xuống lưng chỉ là giờ phút này nhìn thấy cái này xúc mục kinh tâm một màn sắc mặt kỳ biến hai người lắc nhau lười đầu tiếp tục kéo dịu đi qua cố vũ chậm rãi nói các ngươi là tới thiên nam thành vui chơi giải trí tốt vậy bản quan xem như chủ nhà lại có thể không hết chủ nhà tỉnh nữa đây tới a chiếu ngục phòng trên ba gian cho mời đem mới nghiên cứu khai bị đồ ăn nếu cho bọn hắn mạnh mẽ bưng lên Tại quyết liệt tiếng cầu xin tha thứ bên trong, mọi người ra tù hy vọng triệt để phá diện. Đi qua bọn hắn chỉ là nghe qua bạo thi Diêm Vương truyền văn, cho rằng là nói qua. Mấy ngày này gặp một lần, quả nhiên truyền văn vẫn là quá bảo thủ. Cố Vũ nhìn xem âm vũ đầy tử khí một đám người, hỏi: đúng rồi, là ai dẫn đầu nói ta không dám giết bọn hắn? Một tên cẩm ý dì vệ chỉ vào cái kia hôn mê trưởng sử. Đi, ngày mai trả đầu, trước hết cầm hắn đánh cái dạng. Cái kia trưởng sử vẫn hôn mê lấy, chỉ là dưới thân chiếu lại ướt một mảng lớn. Cố Vũ tính khí gấp, đừng nói cái gì thu về vấn chạm. Ngày thứ hai sáng sớm, liên áp lấy mọi người tiến đến trong thành quảng trường chiến đấu. Quảng trường bốn phía đó là người đông nghịt, chen đến con kiến chui không lọt. Chờ lấy các đại nhân kia cả đám đều đầu người rơi xuống. Cố Diêm Vương hình tượng từ trong truyền thuyết thoát thân mà ra, ở trước mặt mọi người sinh động như thật, hung thần ác sát. Mọi người không đầu thi thể, đều bị treo tại cửa thành. Hai bên gian thông báo, bày ra nó cặn kẽ tội trạng. Mới tới Thiên Nam thành người, con tưởng rằng là phụ cận gia cường đạo sân phỉ. kết quả nhích lại gần xem xét, kém chút đều sợ kẹt ra quần. Ai ác như vậy, đem quận trưởng cùng quận thừa tất cả đều chém. Đáng sợ nhất chính là quận nha môn bên trong tất cả quan viên lớn nhỏ, đến gần bị chém một nửa. Mà kỳ lạ chính là quận nha môn vận chuyển cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì thế là cô vũ lại thu được một cái mới danh hảo đồ nha ma vương. ngay tại trong quần người đều đừng hừ khí thế thảo luận cố vũ mới danh hảo thời gian một ngày này cố phủ cửa chính bị gõ vang chát phục vân tìm tới cửa cố vũ gặp hắn rất lớn người còn một bộ thẹn thẹn thò thò bộ dáng không khỏi hỏi thế nào Cái kia chát phục vân cào lấy đầu lặng lẽ cười nói vốn là đây cố đại nhân ngươi lần trước truy hồi bố trí canh phòng đồ là cứu chúng ta đại gia mà mệnh lúc ấy ta liền muốn dùng thiên hộ thân vận cho ngươi sung sướng an bài một đợt nhưng mà không nghĩ tới ta cái thành phố thiên hộ nguyên một mực không có ý tốt mà miệng ngươi nhìn, hai ngày này đại nhân ngươi thanh nhàn chút, nguyên cớ hắc hát hắc, hát. chắc phục vân lộ ra ý vị thâm trường cười, phủ tay. ngươi chưa đến, liền có thấm bảo ruột gan mùi thơm truyền đến, chỉ thấy phía trước một trận quần sam tung bay, bốn đạo yêu kiều thức tha bóng hình xinh đẹp liền nệ bước bước loạn trọn, đi tới cố vũ trước mặt. bốn người này đều là da thịt trắng như tuyết, như mỹ ngọc điều khắc, cố vũ sững sở. đây là làm cái gì? chắc phục vân ho khan một cái, cười nói, đại nhân, ngươi yên tâm, các nàng á không phải loại kia son phấn tầm thường, tại gia đạo suy tàn phía trước, hoặc là thư hương môn đệ tài nữ, hoặc là quan gia bên trong thiếp kim. Bây giờ ngộ nhập hồng trần, cũng là luôn luôn tâm cao khí nạo, bán nghệ không bán thân. Đồng thời cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, đó là mọi thứ tinh thông. Cố Vũ một mặt chính tí nói: "Lao Chaka, Cố Mô không phải loại người này." Đại nhân, người trước hết nghe ta nói, các nàng bán nghệ không bán thân, vậy ngươi gọi tới Cố phụ làm gì? A. Lúc này đổi lại Trác Phục Vân ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới làm rõ cô Vũ náo mạch kín, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hắn lại giải thích nói: "Đại nhân xin yên tâm, ta tuyệt đối không có thúc ép các nàng." Là các nàng vừa nghe đến tên gọi của đại nhân, liền tự nguyện tới trước. A. Ta có dọa người như vậy a? Ta dù sao cũng là ác nhân đồ đệ, tội ác khất tinh. Mọi người đối ta hẳn là kính ngưỡng, không phải sợ hãi mới đúng chứ?" Cố Vũ nhìn xem bốn tên yếu liêu phụ phòng, duyên dáng yêu kiều mỹ nhân, trừng trạc đàng hoàng hỏi. "Đều nói nhân gian chính đạo là tam cương, các ngươi sao có thể tùy tiện buông tha nguyên tắc của mình đây?" Lao Trác, cái này không được a, bạn đại nhân đến hung hăng phê phán tân nàng. Khả năng ta phê phán luôn từ sẽ tương đối sắc bén, làm người rất đau đớn tự tôn. "Nguyên Cớ, Lao Trác ngươi đến lánh đi a." Trác phục Vân đưa tay hiểu ngay, vui tươi hớn hở rút khỏi Cố phủ. Hắn đứng ở cửa chính, đứng thẳng như tùng, người rảnh rỗi không gần. Sau 4 cánh giờ Cố Vũ nhìn xem bầu trời mây tàn, thở dài một hơi. Nhân sinh thật là buồn bã không thú vị à? Lúc này, hắn rất muốn hô lên Diệp Vấn Câu kêu lời lẽ trí lý. Ta muốn đánh mười cái. Cố Vũ nhớ chính mình mới lĩnh ngộ tẩy tùy kinh thời gian, liền biết môn này tiên tiên nội công có cái đặc tính. Đó chính là cương nhu cùng tồn tại. Lúc cương, sử dụng ra chiêu thức uy man tuyệt luân. Lúc mềm, toàn thân khí lực kéo dài không dứt. Cố Vũ luôn luôn đi đều là cương mãnh nửa lối, nghiền ép bạo sát địch nhân. Hôm nay mới biết cương lưu cùng tồn tại, cũng có một fan thiên địa mới a chợt nghe đến phía trước đường phố một trận chiên chống tiếng động vang trời. Một đại đội uy vũ bất phàm nha dị tại phía trước mở đường. Đằng sau là từng chiếc tinh xảo quan gia sẽ kéo, là mới tới tiền nhiệm quận trưởng cùng quận thừa chờ một chút quan viên a. Hà là, tính toán thời gian cũng nên đến, đến. Những quan viên này còn không đi quận nha môn, đến cố phủ cửa ra bảo liền bối rối xuống xe kéo. Cố đại nhân, cố đại nhân không tốt. Chương 68, là người khác phát người võ lực tràn lan thời gian, người tốt nhất thật là. Chương 68, là người khác phát người võ lực tràn lan thời gian, người tốt nhất thật là. Những quan viên này tới trong quận tiền nhiệm phía trước, tự nhiên sẽ nghe ngóng thiên nam đủ loại truyền văn. Cố Diêm Vương thanh danh như thế bao rồi, bọn hắn muốn không biết rõ đều không được. Dọc theo con đường này, đại gia hỏa đều là một mảnh kinh sợ. Vấn hết góc nghĩ đến thế nào cùng bị này Diêm Vương tạo mối quan hệ. Cái này không? Đáng quan chức còn không đi quận nha môn chính thức nhập trước, liền đổi đường tới trước thăm viếng. Một nhóm lớn nhỏ quan lại dựng ở cố phụ trước cửa, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế Chờ cửa chính vừa mở ra, mọi người tất cả cùng kính hành lễ. Bái kiến cố đại nhân. Cố Vũ Ân một tiếng, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Như vậy vội vàng hấp tấp, tân nhiệm quận trưởng lo lắng nói, đại nhân, ta là từ kinh thành bên kia tới. Trong chiều quần thần dùng ngự sử đại phu cùng trung thư lệnh đứng đầu, đều tại một chỗ tham ngải. Nói muốn đem ngài trấn dùng hành quyết kỷ. Cố vũ một bộ đã thành thói quen gián dốc, gần đầu nói tham ta cái gì, còn nha môn nhất án bên trong làm sàng làm bậy. Tân nhiệm quận trưởng cũng là lắp đầu nói tham đại nhân ngài tự mình mở rộng cẩm ý gì vậy, mua thêm võ bị con giới. cử động lần này xem kỷ luật như không, tội ác khủng cực. Đây không phải nói liễu nói bừa, địa đặt sinh sự a. Cố vũ trầm giai nói tại cái này ta muốn tích cái tin nhảm, bọn hắn nói đều là thật, không phải biểu đặt. Cố đại nhân, chúng ta biết ngươi khẳng định không có. A, các quan lại tất cả sự suốt, mỗi người bọn họ đối diện hoàn toàn một bộ, ta có phải hay không lỗ hay xảy ra vấn đề biểu tình? "Tới, đều tới, mang các ngươi nhìn một chút đại mà bối. Cố Vũ vây tay, thân thiết dẫn quận nha môn lớn nhỏ qua lại, tới từ mình thiên hộ sở tiến hành chuyến du lịch một ngày. Quân bản bộ lúc đầu 900 tên cầm ý liề vệ, tạm thời đã mở rộng tới 1500 tên. Nhưng gặp cái này một nhóm hổ lang chi sư ngay ngắn xếp hàng, đằng đằng sắc khí, từng cái uy phong lẫm liệt, quan bảo bên trong còn ăn mặc ngư lần giáp. Bọn hắn bên trái lưng đeo đao, eo phải ở giữa mang theo hỏa súng, sau lưng gắn bình nhỏ. Hai bên là đủ loại cỡ lớn quân giới. Như là thần hỏa xe bắn tên, như ong vỡ tổ pháo, thần uy đại tướng quân pháo chờ chút. Cố Vũ thở dài một hơi, thật nói bất quá bởi vì thời gian ngắn, còn có rất nhiều quân giới không tới, nguyên cớ sẽ lộ ra có một chút đùn xịn, đùn xịn. mới quận trưởng nuốt nước miếng một cái, khó khăn vay đầu nhìn xem cố vũ, cái kia đại pháo ống đều nhanh ngả vào trên mặt ta, ngươi quản cái này gọi đùn xịn. bất quá đại nhân, pha a, bọn hắn liền là tham ngại cái này, nói thiên nam quận đã là ngài trong triều triều, tại trong mắt ngài, đã, đã không có triều đình cùng bệ hạ, nói ngươi muốn, quận trưởng tới gần, đệ thấp lấy thanh âm nói, muốn tạo phản, cái gì, có người muốn tạo phản, cố vũ lớn tiếng hỏi vào lại, cho mới quận trưởng giật mình tiêu lên như vậy em ngại ta cầm y lìa vệ phong mang ai muốn tạo phản đến quả nhiên kèm diêm vương như kèm hổ. mới quận trưởng mệnh đều hù dọa mất nửa cái muốn đi che miệng nhắc nhở cố vũ cẩn thận cẩn thận nhưng cố diêm vương miệng cũng dám đi che chỉ có thể tranh thủ thời gian đi cáo lui lễ chuẩn mất cố vũ thì không chút nào sợ hắn đã hướng lên báo cáo chuẩn bị qua hắn vô cùng rõ ràng vô luận là ung hoàng vẫn là chỉ huy sứ đều là hận không thể đem cầm y lìa vệ trắng trợn mở rộng tất nhiên liệt trang hỏa xuống cùng đại pháo cầm y lìa vệ thiên nam quận phần độc nhất lại nói ngày ấy tào triều chính sách tương đối kịch liệt Trung thư lệnh cùng ngự sử đại phu chờ lại thần. Tại thiên nam quận nơi này ăn quả đắng, phiền muộn bất cùng. Bọn hắn phái tới trong quận diêu võ dương anh người, một cái trở về đều không có. Toàn bộ ở ra rắm. Từ trước đến giờ sở hữu quyền thế, một tay che trời bọn hắn, lại có thể từ bỏ ý đồ. Cẩm Y Lệ vệ tay càng rối càng dài, thế tất sẽ từng bước áp suất quyền thế của bọn hắn. Thế là quần thần đến can, chiều đình mưa gió nổi lên. Bệ hạ, cái kia cố vũ tự mình mở rộng Cẩm Y Lệ vệ, lớn thêm hầu cận, võ lực chấn lan. Cử động lần này không khác nào nuôi dưỡng tư minh, quần địa làm vương, càng là ý đồ nử phản. Khẩn cầu bệ hạ chém đầu cái này ta tử, dùng hành quyết kỷ nếu là người khác đều học theo đến lúc đó tư quân khắp nơi chẳng phải là ta đại ung triều khởi nguồn của hòa loạn trung thư lệnh mới mở miệng quân thần liền theo sát lấy lập đoàn tán thành bệ hạ thần càng lắng nghe cái kia cố vũ diên có ma đầu cùng diêm vương danh xưng. như vậy thu bạo thích rất chóng cùng bệ hạ nhân nghĩa minh quân chi đạo hiển nhiên đi ngược lại hắn mới lên mặc trò thiên nam quận thiên hộ mấy ngày quận nha môn bên trong quan lại liền bị hắn chém hơn phân nửa thực tế khủng khiếp như vậy làm sát làm chúng ta tận lực thay triều đình làm bệ thần như thế nào yên tâm mời bệ hạ minh xét chém đội này người gian đe thần tán thành chúng thần tán thành chúng thần nóng gan khí thế hùng hổ chỉ bất quá Ung Hoàng đã không phải lần đầu tiên tạo chiều thời gian, bị nhóm can áp chế cái kia non nước hoàng đế. hắn không để ý tới chúng thần, mà là nhìn về phía chỉ huy sứ địch Cương. Địch Cương, Vì thần tại! cái kia cố thiên hộ gửi thư thông báo mở rộng thời gian, ta còn không cảm thấy cẩm y lìa vệ thiếu nhân thủ. bất quá người nghe ái khanh như vậy nhắc lên, ta liền cảm giác đến cẩm y lìa vệ chính xác vấn đề rất lớn a. ngươi nhìn thiên nam quận a, đó là địa vực bao la, đất rộng của nhiều. trong quận thiên hộ sở bản bộ, mới chỉ là 900 cẩm y vệ. nếu là tính toán ăn ở đều lời nói, đó thật là ít đến thương cảm, đúng không? Địch cương hiểu ý, bắt đầu cùng Ung Hoàng hắt lên giật dây, mạnh mẽ gật đầu nói: "Bệ hạ, ngày mắt sáng như nước, liếc mắt xem thấu ta cầm y liễn vệ quân bách. Mỗi cầm y liễn vệ đồng liêu, từ trước đến giờ đều là bốn phía buôn ba bận rộn, ngày đêm không ngủ. Mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều đọc lại vụ án chờ xử lý. Ta cái này chỉ huy sứ, để ở trong mắt cũng là không thể làm gì, cầu bệ hạ chỉ tội." Ung Hoàng lập tức chụp bàn nói: "Triển chỉ." Bệ ngũ quận bắt trước Thiên Nam quận cố Thiên hộ, bắt đầu mở rộng y vệ. Ung Hoàng vừa dứt lời, thần phải sợ hãi. Đề tài này chuyển hướng không đúng lắm a. Chúng thần nghe được gửi thư thông báo mấy chưa thời gian, liên minh bạch chuyện này đã không thể làm nếu là cái kia cố thiên hộ thật thông báo qua, liền đại biểu bệ hạ đã ngầm đồng ý người nào còn dám lại tham. trung thư lệnh há to miệng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng lại không thể nhiều lời. mắt hắn nhíu lại, cho thủy tùng một cái ám chỉ, chuẩn bị thêm một bước thăm dò ung hoàng thái độ. lập tức liền gặp cái kia lại bộ thị lang lên trước, vẫn như cũ cường ngạnh dán mũi nói, bệ hạ chỉ là chiều ta cùng miền chiều chiến sự đã gần đến, chỗ hao tổn nhất định to lớn. lúc này lại mở rộng cầm ý di vệ, chỉ sợ quốc khố sẽ không. ung hoàng cắt ngang lại bộ thị lang lời nói, lạnh nói, lý khánh gia, trong nơi này vừa bạn có việc hòa ái khanh ngươi cứ nói đi. hắn từ long án bên trên cầm lấy một trương giấy tuyên nghĩ đứng hầu một bên ngự tiền tổng quản tiếp nhận giấy, dựa theo phía trên chữ thì thầm. Hôm qua buổi trưa ba khắc, lại bộ thị lang tại phủ đệ trong lâm viên cùng phu nhân hiểu đàm. Hai người tổng cộng nói chuyện 39 câu, Lý thị lang từ câu thứ ba bắt đầu, liền miệng chiêu tội ra. Lý đại nhân nói, chiến sự sắp nổi, viêm triều bên kia chăm lo quản lý, chúng ta bệ hạ lại sai tin cầm ý để vệ, đại đương đông binh, sợ sinh bại cùng. Ta lý gia đến sớm suy nghĩ đường lui. Tổng quản nhất niệm xong, cái kia lại bộ thị lang lập tức mắt tối sầm lại, dọa đến tê liệt ngã xuống dưới đất. Quân thân đều là mồ hôi đầm địa. Sang bệnh xúc phạm chấm cùng tiên tử thân quân, chiến sự không lên, liền sinh phản bội chạy trốn trốn xa chi tâm, tội chết. Nhưng ý lý canh gia lao khổ công cao, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Đem Lý thị một nhà lưu vong thiên nam quận biên cương, dáng thành lao công, vận chuyển đá xây dựng tường thành. Chấm để ngươi tận mắt nhìn một chút, trận chiến này như thế nào đại bại viêm triều. Côn Thần nghe tới trong lòng trầm xuống, cái này còn không bằng trực tiếp tội chết. Đây là khổ thân. Bọn hắn nhìn lại long án bên trên cái kia một sấp thật dày giấy, giấy tuyên, tâm run như run rẩy. Kỳ thực cái này chồng giấy chỉ có một chương có chữ viết, còn lại đều là chỗ trống nhưng mà sợ hai cùng chấn nhĩ đã tại quần thần trong suy nghĩ mọc rễ này mầm. chương 69 quy củ của giang hồ quy củ của ta liền là quy củ. chương 69 quy củ của giang hồ quy củ của ta liền là quy củ. tào chiêu tàn ra ung hoàng hiển nhiên tâm tình có chút vui vẻ. địch cương ngươi cái này ý đồ xấu coi như không tệ quần thần hoảng sợ lại không phản đối thanh âm địch cương thực sự bẩm báo nói bệ hạ kỳ thực những cái này cũng không phải là vi thần suy nghĩ lần trước cố thiên hộ dâng biểu tới thông báo cầm ý liệt về mở rộng thời gian sách đời miệng cố vũ nâng bệ hạ chính là Ung Hoàng do dự chốc lát, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe ra một loại khát vọng. Có phải hay không? Cái kia đem hắn lại hướng bộ trấn phụ sứ trên vị trí nâng một chút. Địch cương sững sờ. Bệ hạ, Cố Vũ hắn nhậm chức thiên hộ mới bất quá 10 ngày, mới đi qua một chút như vậy thời gian a. Cũng đúng, không đổi bằng được, tạm thời áp phía sau. Trong gian phòng không đắc đến một mảnh lờ mờ. Trung thư lệnh ngồi tại bên cửa sổ, sắc mặt kém đến vặn bèo thành một đoàn. Hắn ý muốn mắng to phát tiết, vẫn là cố nén tâm tình hỏi một câu. Nơi này an toàn a? Đại nhân, tuyệt đối an toàn. Trung thư lệnh tở dài một tiếng. Cẩm Ý liền thế lực là càng lúc càng lớn, chúng ta bệ hạ bươn xôi bỏ mặc một ngày nào đó cây đao này sẽ chém đến trên đầu chúng ta. Bây giờ cố vũ thanh danh van rụi trong cẩm y liềng vệ không ít người đều dùng hắn làm tấm gương cùng mục tiêu càng thua bạo. Chúng ta nhất định muốn tất cả bí pháp diệt trừ cố vũ miễn sinh hậu họa. Thế nhưng đại nhân gần nhất cẩm y liềng vệ chỗ ấy thực tế rán mắt rất chặt chúng ta sợ sẽ tự dứt lấy họa. yên tâm không cần người của mình cho nhiều chút tiền thu mua thiên nam quận giang hồ tông môn. Chúng ta cho cố vũ thiết lập một cái tử cung lại đem toàn bộ thiên nam quận đều bừa bãi. Được chuyện phía sau nhất định lập tức chặt đứt liên hệ. Việc này giang hồ có nổi chúng ta hận vào sau lưng minh mạch tuân mệnh trung thư lệnh mặt mũi tràn đầy âm trầm đã không tạo chiều thời gian cái kia chầm bùn nho nhã dám dấp. hắn hai mắt ử máu, trong mắt sát khí bốn phía. Thiên năng quận, thiên hộ sở, dùng ngựa chạy vội nhập môn. Một tên thám tử phi thân xuống ngựa, trong tay hắn cầm lấy một chương màu đỏ chữ thư, đến chính điện bẩm báo nói: cố đại nhân, đây là minh sơn kiếm tông hàn tinh kiếm đoạn vô hư đưa tới chi tiết. hắn nói ngưỡng mộ thiên hộ đại nhân võ công chắc tuyệt, cho nên tại minh sơn kiếm tông thiết lập mài, cùng đại nhân luận võ nghệ. lôi đài luận cố vũ trong lúc đang suy tư, lại có phi kỵ tới báo: cố đại nhân, đây là thanh dương môn tu la phần chi tiết. hạ thanh dương sơn thiết lập lôi đài, muốn cùng đại nhân phân cao thấp lại tới một cái thiết lập lôi đài. Thật sẽ có trùng hợp như vậy a? Cố đại nhân, đây là sát viên rút. Cố đại nhân, đây là Đám tham tử một ngựa tiếp lấy một ngựa, nhiều lần tới báo. Chỗ báo sự tình không có sai biệt, có tông môn cao thủ hướng Cố Vũ thiết lập mài luật bàn. Cố Vũ nhìn xem trong tay năm chương chi tiết, nhướng mày. Từ đó đánh hơi được một chút khí tức nguy hiểm. Quá phận, quả thực quá phận. Lúc này, Trác phục Vân Thở phì phì từ cửa điện đi đến. Hắn cầm toàn, toàn bốn mấy trà, thở phào kế tục tiếp nói. Trong thành đống nhiên liền chuyển ra, nói Cố đại nhân ngươi muốn cùng ngũ đại tông môn cao thủ lôi đài quyết đấu, phân cao thấp chỉnh tọa thiên nam thành nháy mắt truyền đến hùng hùng hổ hổ, không ai không biết, rất là làm cho người chú ý. chát phục vân ba vô bàn một cái. đây không phải thuấn bắt nạt người a. vũ đại tông môn đồng thời hạ chiến tiếp, cố đại nhân ngươi lại không thể chia thành năm phần. nếu là cự tuyệt khiêu chiến, dựa theo quy củ của giang hồ liền là sợ chiến hành ác. nhưng nếu là đồng ý đây, trước đồng ý nhà nào tông môn là bàn, vô luận như thế nào chọn, đều có thể hắt người một thân nước bẩn, đám người này quả thực quá bẩn. hơn nữa ta hoài nghi luận bản chỉ là ngụy trang, trong đó giấu dế mâm gì. cố vũ bình tĩnh đến uống một ngụm trà. lao cha ngươi chính là tư duy quá cứng, chuyển không tới. quy củ của giang hồ. Lúc nào có thể nạp vào quan phủ tới? hành. Cố Vũ đột nhiên vỗ bàn lên, ánh mắt càng ngấn lệ, là thời điểm làm cho cả Thiên Nam quận giang hồ biết, quy củ của ta mới là quy củ. Người tới? Mọi người ứng thanh mà trả lời. Tại, đem cái kia ngũ đại tông môn cao thủ chuyển đến Thiên hộ sở tới. Bản đại nhân ngược lại muốn xem xem, thiết lập lôi đài đều là chút gì mà hàng. Sú Cá Nát Tôn không xứng cùng bản quan xem hư thực. Tuân mệnh. Rất nhanh, liền có năm người tại Cẩm Ý Liệp vệ bao vây xuống tới đến Thiên Nam thành, đứng ở cửa Thiên hộ sở. Bọn hắn đều là mỗi tông môn nhân tài kiệt xuất, từng cái tâm cao khí ngạo nhất là cái Tiêu Minh Sơn kiếm Tông hàn Tinh kiếm đoạn Bô Hư ôm kiếm đứng sừng sững lấy gương mặt lạnh lùng Thiên hộ đại nhân là sợ ra cái này Thiên Nam thành địa bàn a nhất định muốn tại cửa Thiên hộ sở mới dám bung chiến Yên Tâm chúng ta lôi đài là hữu nghị luận bàn tuyệt đối không làm hại nhân mạng càng sẽ không ảnh hưởng đại nhân quang minh hỏa lộ đoạn Bô Hư lại nhìn xem sau lưng cố vũ từng đội từng đội cầm y liễu vệ như hổ đứng hầu càng là lạnh nhạt nói chẳng lẽ cố đại nhân muốn dùng hộ thân phận hiếp chúng ta không ra mương giang củ. xung quanh đường phố tới một nhóm ăn dưa người xem náo nhiệt trong đó một chút bách tính biểu tình kỳ quái bắt đầu nổi lên cái gì đối mặt với cô vũ bọn hắn lòng có điểm sợ nhưng mà vừa sợ đến trong túi tràn đầy ngân lượng lập tức lại có lực lượng tiền khó kiếm lời phân khó ăn làm liền lập tức có người ồn ào nói đây không phải đường đường bạo thi diêm vương cố đại nhân à như thế nào lại sợ cái gì quy củ của giang hồ khó nói cuối cùng cái này cố đại nhân trong tay tay nắm như lang như hổ cẩm y để vệ tự nhiên có người thay hắn đại sát tứ phương. cái này cố đại nhân thanh danh tuy là van rồi nhưng mà có người trông thấy hắn đích thân xuất thủ và à. không có chứ có lẽ trông thấy hắn xuất thủ người đều đã chết đây vậy chúng ta tại cái này nhìn một chút chờ một hồi chẳng phải là liền sẽ chết thật là sợ nha nghe được vây xem bách tính em dương quay khí cố vũ khá bình tĩnh hắn nơi núi lỏng gân cốt, nhìn xem đoạn vô hư ngươi nói bản đại nhân chỉ biết dùng thiên hộ thân phận ước hiếp các ngươi cố vũ gỡ đi lại bài để thiết sơn cầm lấy lại cởi ra phi ngư phục, khiến lý thu thấy được lấy thêm mở túi xuân ao triển quát lập tức hai tay nâng lên thiết sơn ba người vừa với mắt biết đại nhân bộ này trạng thái sự tình liền lớn thế là ba người đều thần giao cách cảm lùi hơi xa một chút để tránh dâng máu tươi sẽ tung tóe đến chính mình cố vũ ôm quyền nói giang tán nhân cố vũ hiện cùng đoạn vô hư một trận sinh tử bởi dứt lời bóng cố vũ liền lên cái kia đoạn vô hư ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Hắn vừa rút kiếm, liền lai hàn khí đập vào mặt, như có hoa tuyết tấu trời. Kiếm quang như hàn xương xâm nhập đi ra, làm cho mọi người chung quanh đều thỉnh lĩnh dùng mình một cái. Cố Vũ gắng đạt tới tốc chiến, lười đến kéo dài. Thế là 48 huyệt vị cùng đan điền cùng gào thét, hồn bạo chân khí áp chế qua. Nháy mắt phá vỡ đoạn vô hư cái kia kiếm quang sáng chói. Cố Vũ tựa như tia chớp, những người nhảy đến đoạn vô hư thủ lĩnh. Tay phải hắn ra, cong lại thành ấn xuống đầu đoạn vô hư. Đoạn vô hư một trận hoảng sợ, muốn lấy chân khí chống đỡ, nhưng chân khí của hắn cùng Cố Vũ so sánh, liền giống như giang hà đối độ hải, chợt bèn tan nát trong chốc lát, đoạn vô hư cũng cảm giác được đối phương cái kia nóng nảy chân khí gần đến của mình tứ chi bất hài, đan điền của mình như bị một cái đại thủ gắt gao nắm được. Và anh, đoạn vô hư đột nhiên kêu thảm một tiếng, phần bụng toàn bộ nổ tung, hắn người lập tức liền thấp một đoạn dài, trên đùi liền là đầu. cố vũ tao nhã lắc lắc tay, nhanh chóng bước ra trở lui, để tránh máu tươi tung vè đến quần áo. cái kia tứ đại tông môn nhân tài kiệt xuất đều là cực kỳ hoảng sợ. chết, chết rồi, cái này hàn tinh kiếm mười tuổi liền danh chấn thiên nam, như vậy không lịch sử đánh. cố vũ, đây là luận bản a, đây là lạm sát, ngươi. Ngươi không có chút nào nguyên nhân, liền như vậy tùy ý sát hại tông môn đệ tử. Cố Vũ buông tay nói. Sao là tùy ý sát hại? Nói một chút. Ta cùng vị này đoàn minh thế nhưng ký sinh tử khế, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Đánh dám, chỗ nào ký cái gì sinh tử thế? Chúng ta đều không nhìn thấy, ngươi thân là người trong quan phủ, há có thể nói liều nói bừa? Cố Vũ rối bàn tay, hô. Khế tới. Liên gặp Trác Phục vân từ trong ngực móc ra một trương giấy tuyên, bất ngờ liền là một trương sinh tử khế. Cố Vũ tại đoạn vô hư trong thi thể tìm tìm, cuối cùng tìm tới một cái hơi hoàn chỉnh ở đây, trực tiếp đối sinh tử khế một nhấn thủ ấn Khế thành. Cái gì? Cái địa tứ tông cửa nhân tài kiệt xuất đều là mỹ mắt đậm mạnh. Đây là thao tác gì? Cái này nào giống là đại ung triều quan biên, rõ ràng là còn mạnh hơn cường đạo trộn. Cố Vũ vây, vây tay, Liên gọi Lý Thu cho hắn khoác lên quân bảo. Bên trái là triển khoát tại hệ đao, bên phải là thiết sơn tại mang theo lệnh bài. Cố Vũ thì là nhàn nhạt nói: "Ngươi nhìn, bản đại nhân theo quy củ của giang hồ cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi cũng không vui. Về phần các ngươi mới vừa nói, ta dùng cẩm y vệ thiên hộ thân phận áp các ngươi. Ý kiến hay a? Ha? Có ai không?" Tại, ầm ầm, từng đội từng đội cẩm y liề vệ đằng đằng sát khí, hướng phía trước bước một bước, tiếng bước chân như lôi theo lấy ngón tay cố vũ vung lên, bọn hắn đều cầm hỏa súng, đưa tay nhắm chuẩn, gắt gao vây quanh bốn người kia. tứ tông cửa nhân tài kiệt xuất, liền gặp chính mình đầu xung quanh, tất cả đều là lít nha lít nhít xuống ống. cái kia đen như mực xuống miệng, như là diêm vương nhìn chăm chú. bốn người nhất thời hai đến sợ, cố vũ cũng là người, lao tử là cầm ủy rìa vệ thiên hộ, có quyền lực vì sao không cần? bản đại nhân chơi xong, liền là phải cầm thiên hộ thân phận áp các ngươi. thế nào? tới a, toàn bộ giết chết cho ta. chương 70 a, cái này liền gọi chuyên ảnh. chương 70 a, cái này liền gọi chuyên ảnh. Bọn gia hỏa này thật coi cố vũ như trong phim điện ảnh động đạo, bị người phép khích tướng một kích. Ha, có ác chủ bài ta chính là không cần. Tiếp đó liền là bên trong bẫy dập chịu bẫy dập. Cố Vũ điểm nhấn chính một cái không theo xáo lộ ra bài, muốn kéo ta đi qua đấu nhau. Vậy ta liền đem các ngươi toàn bộ bắt tới. Ta chẳng những dùng năm đấm đánh nổ các ngươi, còn muốn dùng thân phận cùng quyền lực mạnh mẽ áp chế ngươi. Khương Vũ, đi nén. Viu luu luu. Trong tay Cố Vũ mơn trầm như súng máy hỏa tốc bắn ra, đem những tông môn này nhân tại triệt xuất gần mạnh cùng người bị, toàn bộ một một phong bế. Cẩm Ý liền vệ đem bốn người đẩy đi qua. Bọn hắn liền áp lấy thiên hộ sở xử bắn, đứng thành một loạt chúng cẩm y liềng vây thành một cái hình cung vòng, nâng lên hỏa súng nhắm chuẩn bốn người. những tông môn này nhân tài kiến xuất hành tàu giang hồ, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cố vũ như vậy nang ngược ngoan lại người. cái kia thanh dương môn bên trong tu la đào la phần, từ trước đến giờ là tính tình bốc lửa. lúc này hắn mặt như hỏa diêu, mặt mũi tràn đầy xích ửng cả giận nói: cố đại nhân, ngươi tốt nhất biết chính mình tại làm cái gì. triều đình cùng giang hồ, một mực duy trì lấy vi diệu cân bằng, ngươi tự tiện đánh bỡ, nghĩ rõ ràng phải bỏ ra cái gì đại giới rồi sao? ngươi núp ở thiên nam thành thiên hộ sở, tùy ý sát hại mỗi tông môn đệ tử, nhìn ngươi như thế nào hướng những tông môn kia bàn giao? hố liên ngươi miệng nhiều tính tình cực kỳ a cố vũ từ một bên bộ hạ trong tay lấy qua hỏa súng đối tu la đao la phần trương kia bên vào tự đắc miệng bắn một phát trực tiếp cho hắn đẩy khuôn mặt anh đến nhão loạn bản quan cho các ngươi tông môn bàn giao. lần này là thiên nam quận giang hồ muốn cùng bản quan bàn giao. tới a cho bọn hắn xử bắn lăng chỉ, nhớ kỹ đừng đánh bộ phận quan trọng mạng của bọn hắn giữ lại cho bản đại nhân bổ đạo tuân mệnh nhè nhè nhè theo lấy hỏa súng từng trận khai hỏa thanh âm khói trắng dâng trào bốn phía một mảnh khói lửa tràn ngập đánh đến những tông môn này nhân tài kiến thịt nát xương vỡ bọn hắn đích thân thể nghiệm một phen cái gì gọi là đại nhân thời đại biến đường phố những người vây xem kia gặp cố diêm vương động kết quả thật hù dọa đến liên tục lan lụt bắt đầu chạy trốn từ phía cố vũ quay đầu hỏi những cái kia nói nguyên nhân người nhìn rõ ràng rồi sao chuyển khoát gật đầu đại nhân yên tâm cặp mắt của ta như ưng đồng dạng sắc bén những người kia căn bản không phải trong thành bách tính bình dân lai lịch kỳ quặc, nên là tông môn nhân sĩ toàn bộ bắn để bọn hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra thế là tại cửa thiên hộ sở một bên là hỏa súng hung mãnh mở ra lửa một bên cung tên hỏa tốc phá không vào tới Tiếng kêu thảm thiết, kèm theo thi thể tiếng ngã xuống đất bên thai không dứt, chờ cả con đường thanh tĩnh xuống tới, Cố Vũ lại rút đao thu hoạch, giao nhã kết thúc, thu được thôi diễn kinh nghiệm 7750 điểm. Cố Vũ sai người dắt tới một con ngựa, chờ mình lên ngựa nói: "Đi, theo ta đi một chuyến quận nha môn." Những giang hồ tông môn này càng không thành thật, là thời điểm cái kia ngựa đạp giang hồ. Mấy kỵ như lôi đỉnh vết sạch mà đi, quận nha môn. Cố Vũ chỉ nửa bước vừa mới bước vào quận nha môn cửa chính, công tử bên trong các đại nhân liền bận rộn mở ra. Cô trưởng truyền đến một chưng hoa cúc lê khảm men đế bằng, lại dùng quan bảo ống tay áo lau sạch sẽ. sẽ quân thừa ôm lấy một chồng điểm thảm, một đường từ đại sảnh trải ra cố vũ dưới chân. quân ý bưng tới từ kim ngọc lâu mua điểm tâm bánh suốt, trên bàn một đĩa đĩa xếp tốt, hoàn chỉnh một bộ cho cố vũ an bài đến rõ ràng. tiếp đó lại cùng bọn nha dịch đứng hàng hai bên, cung kính nói hoan nên cố đại nhân, mời ngồi. a, cái này liền gọi chuyên ảnh, làm đến cố vũ đều có chút hoài nghi. ta cái này tới là quận nha môn a, nếu là đem những người này toàn bộ đổi thành mỹ nhân, liền có một loại đi dạo nào đó hội sở cảm giác. cố vũ dễ chịu ngồi xuống, cán một cái liền run xúc đà, liền mở miệng nói, ta tới quận nha môn đây, chủ yếu là tới làm hai chuyện đầu tiên, các ngươi phải một chút nha dịch đi cửa thiên hộ sở tây địa. Tiếp đó, gần tới năm đề cập tới giang hồ tranh đấu tài liệu lấy tới. Chúng ta cầm ý lìa vệ mới sáng tạo mấy tháng, nếu là luận đến tài liệu phương diện này nội tình. vậy khẳng định là xa xa không kịp các ngươi quận nha môn a. Quân trưởng đang muốn đi lấy tài liệu. Nghe được cố vũ lời này, hù dọa đến dưới chân một cái lão đạo, kém chút ngã xuống. Cố đại nhân, ngài có thể ngàn bạn không thể nói như vậy a. Đây là thiệt sát ta cũng, nghe ngài một lời nói, ta sống ít đi 10 năm họ a. Chỉ là quận nha môn, nào dám cùng ngài thiên hộ sở đánh đồng đây. Con trưởng tự mình đi điện sử trong kho, lấy tới liên quan tài liệu, hai tay nâng lên đưa tới Cố Vũ trước mặt. Cố Vũ tỉ mỉ lật nhìn một chút tài liệu. Phát hiện mỗi tông môn giang hồ trong tranh đấu, tạo thành bình dân tử thường có thể nói là vô số kể. Theo quy củ của giang hồ, từ trước đến giờ đều là làm qua loa, một bộ xem mạng người như có rắc dáng điệu. Có một chút lớn một chút tông môn, còn biết hướng xuống quanh thôn trang cùng thôn trấn, thu lấy nhất định bảo vệ thuế. Nếu là không giao, hoặc là làm trái trong tông môn quy củ, còn có chấp pháp đường trưởng hình phạt. Những cái này tài liệu nhìn đến Cố Vũ ánh mắt lạnh giá. A, cái đưa trong triều đình thần phát ta làm trong triều triều nhìn những giang hồ tông môn này mới là chân chính tại làm trong triều triều cố vu khép lại tài liệu nghiêm nghị nói trương quốc trưởng cố đại nhân mời ngài nói tuyên bố cáo thị giáng tiết toàn thành mà cho trong quận tông môn bang phái mỗi gửi một phần mệnh mỗi tông đã qua có sát thương bách tính bình dân đệ tử cần xoay đưa đến thiên hộ sở ngày quy định 3 ngày cái gọi giết người thì để mạng thiên tinh điểm nghĩa bản thiên hộ tự sẽ cho bọn hắn nên được phán quyết còn nữa bởi vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thủ từ đó phía sau mỗi tông môn không thể hướng bách tính bình dân thu lấy bất kỳ bảo vệ thuế mà muốn hướng trong quận giao nạp tông môn thuế theo đệ tử số lượng giao nạp Quân trưởng nghe tới sưng sở, cố đại nhân, cái này, những cái này tại triều ta hướng không tiền lệ a, hướng không tiền lệ, tiền lệ liền là dùng tới khai sáng, bằng không, ta thiên nam quận điên cùng mở rộng cẩm ý để về tiền, từ lâu tới đây, mua thêm những cái kia cỡ lớn sát thương quân giới tiền, lại từ đâu tới đây, cũng không thể nhiều lần đều động chính mình tiểu kim cố a về phần trong quận bách tính bình dân, bản quan không ép, muốn ép liền chuyên ép những cái này hoành dầu a dứt lời, cố vũ liền dẫn đội rời đi quận nha môn, cố vũ vừa đi, con trưởng cuối cùng ngã thẳng xuống lưng, hắn ho khan một cái, nghiêm mặt nói, các ngươi đều thất thần làm gì, đi làm việc a. Cố đại nhân lời mới vừa nói là không có nghe thấy a. Hoa tốc đi làm. Mới nha môn cáo thị vừa ra. Bách tính bình dân tất cả đều vui vẻ. Giang hồ hoa, từ trước đến giờ sâu xa. Có người vui vẻ, tự nhiên có người buồn. Toàn bộ thiên nam quận giang hồ đều là một mảnh xôn xao. Mỗi tông môn phản ứng, không có sai biệt. Đầu tiên là một mặt không thể tin, chờ đạt được xác định phía sau, liền càng phẫn nộ. Cái này cố thiên hộ là có ý gì? Tông ta đệ tử đi một chuyến thiên hộ sở, bị tàn nhẫn sát hại. hắn thiên hộ sở còn chưa từng hướng chúng ta tông môn bàn giao, liền bắt đầu tính toán nợ cũ. Giang hồ ân oán, luận võ tranh đấu, khó tránh khỏi thương tới bình dân, cái này hắn Cố Vũ cũng muốn quản à. Về phần cho nha môn giao tông môn phế. Xỉ Nhục a, đây quả thực là toàn bộ giang hồ sĩ đột. Minh Sơn kiếm tông tông chủ Khương Thanh Phong chụp bàn cả giận nói, sắc mặt tối đen, khi đến lồng ngực lên xuống. Ta biết ngươi bạo thi Diêm Vương Cố Vũ thanh danh, gần nhất rất là vang dội. Nhưng mà ngươi quan phủ cùng chúng ta giang hồ, từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi là muốn đánh vỡ ngầm đồng ý quy củ của giang hồ a? Nhi tới, ngươi là không biết rõ trong này nước sâu bao nhiêu a? Ngươi Cố Vũ tuổi còn nhỏ, có thể đem nắm được a? Ta ngược lại muốn nhìn, cái này Thiên Nam quận Giang hồ trời, ngươi có thể hay không động đến động? Ngươi tới, cho mỗi tông các bang truyền tin, chúng ta cái kia tụ tập một chỗ, thương nghị đại sự. Chương 71, Ngựa đạp Giang hồ, Phá Bang Minh Sơn kiếm tông chương 71, Ngựa đạp Giang hồ, Phá Bang Minh Sơn kiếm tông ngay tại mỗi tông môn đều giận tím mặt thời gian, Cố Vũ chính giữa mạnh mạnh tăng lên chính mình. Tiêu hao 5500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Trong phòng quần phong gào thét, quan bảo bay phất phới, như không phải Cố Vũ khống chế thỏa đáng, e rằng trên mình phi ngư phục cùng ở tại phòng ốc đều đến bị chân cương chém nát. Hắn mở to mắt, trong mắt nếu có điện mang lấp lóe. Như vậy, Cố Vũ liền thuận lợi bước vào tứ phẩm lĩnh phong. Thiêu hao 2100 kinh nghiệm, thôi diễn lục mạch thần kiếm. Theo lấy kinh nghiệm đầu nhập, Cố Vũ tay trái ngút, cũng bị chân khí trối quần thông. Hắn học được biến hóa tinh diệu thiếu chặt kiếm. Môn lục mạch thần kiếm này, đến tận đây đạt tới viên mãn cấp độ. Bây giờ, Cố Vũ có ba bản công pháp tất cả viên mãn. Trong hệ thống lại trùng hợp có một khỏa cực độ đan. Vậy liền thử xem, một khỏa đan dược nội ba môn sát chiêu. Cố Vũ một cái nuốt mất cực độ đan, dược lực vào khu, náo hại không minh. Phản phất chính giữa náo du tại kỳ tự tư diệu tưởng ngắm ánh trong biển rộng, chính mình bất ngờ từ đó vớt ra kim quang điểm điểm nhất niệm động, nội tính sinh, sát chiêu ra. Cố Vũ nộ ra được Lăng Ba Vi Bộ tuyệt kỹ, phi điện lực hư. Lại nộ ra Thiên Khu Hóa Mạch Thần Châm sát chiêu, thấu trời sao băng. Lại nộ ra Lục Mạch Thần Kiếm sát chiêu, thần kiếm chém cước. Thành. Mở ra bảng hệ thống. Tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Tứ phẩm đỉnh phong. Nội công: tẩy thủy Kinh, 60. Công pháp: Lục Mạch Thần Kiếm, Tuyệt sát, Thiên Khu Hóa Mạch Thần Châm, Tuyệt sát, Thiên binh phi giác thuật, nhập môn, Lăng Ba Vi Bộ, Tuyệt sát, Huyết sát đao pháp, Tuyệt sát, Kim ma quyền, Tuyệt sát, Phong đao pháp, Tuyệt sát. Thôi diễn kinh nghiệm: 290. Cố Vũ thỏa mãn đóng lại bảng hệ thống, đi ra phòng họp. Hắn hướng hầu cận hỏi: "Thế nào? Cáo thị vừa ra, cái nào tông môn náo ra động tĩnh lớn nhất?" Triển quát lập tức nói: "Là Minh Sơn Kiếm Tông." Bọn hắn dị thường phẫn nộ, cự tuyệt không giao người. Thậm chí rộng rãi phát thư mời, muốn triệu tập các phái nhân sĩ, tụ chúng Minh Sơn kiếm tông thương nghị chống lại thủ tục. Chống lại? Cố Vũ nhẹ nhẹ toa lấy bên hông trôi đao, cười lạnh nói: "Hắn Minh Sơn kiếm tông ưa thích làm cái này chim đầu đàn đúng không? Rất tốt, ngươi tới, triệu tập bản bộ 1500 tên cẩm y vệ, mang lên kinh nhỏ, hòa xuống." Đại pháo cùng đủ loại sát thương quân giới, chúng ta vây quét Minh Sơn Kiếm Tông. Hỏi ngươi giao ra nghi phạm đệ tử, ngươi không giao. Để ngươi giao ít tiền, ngươi cũng không ra. Ngươi cái gì đều khư phục, vẫn thích nhảy nhót làm ầm ĩ vậy được, ngươi liền đi chết đi. Chúng cẩm ý liền vệ trùng trùng đập điệp, từ Thiên Nam thành mở ra ra ngoài, giống như một mảng lớn hung tận hát vân, hát vân áp thành thành muốn phá bữa. Khí thế phương diện này, ta cẩm ý liền vệ trọn vẹn bắt chẹt. Minh Sơn kiếm tông tọa lạc ở rốc đứng trả núi bên trong. Trong núi quanh năm bao phủ dày đặc sương mù. Trước sân môn, một chốt thủ sơn đệ tử chính giữa bồn bực nắng ngẩm thảo luận lấy các ngươi nói cái kia cố thiên hộ sẽ không thật muốn cho chúng ta giao người lại giao tiền a an vào trong miệng thị nào có phun ra ngoài đạo lý a tuổi còn trẻ ý nghĩ hao huyền một người đệ tử khác cười buồn nói đại ung triều tới bây giờ đã có mấy trăm năm chưa bao giờ có loại này kỳ hoa quý củ nguyên cớ như thế nào hắn một cái chỉ là thiên hộ có khả năng áp dụng xuống bất quá chúng ta ngược lại có thể coi đây là việc cớ đi dưới chân núi tiểu trấn mạnh mẽ nghiền ép một đợt lúc trước đệ tử kia hai mắt tỏa sáng ha ha ha ngươi thật là thông minh cầm cố thiên hộ làm việc cớ những cái kia dân đen lại thế nào dám phản đối có thủ sơn đệ tử phát giác được không thích hợp chỉ thấy phía trước sương mù phung trào, giống như có đồ vật gì thành quần kết đội bao phủ tới huy huy từ trong sương mù bay ra vô số ưu lãnh cung tên vừa mới còn đắc ý rảo rà các đệ tử nháy mắt liền bị bắn thành con nhím một bên kia dốc núi trên bậc thang kiếm tông đệ tử giật mình kêu lên là ai bọn hắn còn tương lai được đến lên tiếng cảnh báo lần nữa bị cung tên bắn thành tổ hong bỏ vé cố vũ liền dạng này dẫn một ngàn dưới cầm ý giải vệ khí thế bùng hổ lái lên mọi người một đường thông suốt gặp người giết người đi tới minh sơn kiếm tông trên quảng trường trước đại điện. Cái kia Phó tông chủ Cam Tuyết Mạn đã dẫn một nhóm lớn tông môn tinh nhuệ ngăn tại phía trước, xung quanh vô số bóng người lượn động, tựa như bách điểu cùng bay. Tông môn đệ tử thành đàn bay xè tới, rơi xuống trước điện các nơi. Trong lúc nhất thời, không khí dương cùng mặt kiếm. Phó tông chủ Cam Tuyết Mạn nhìn chằm chằm nhìn xem Cẩm Ý Liễu Vệ, chỉ thấy nhóm Cẩm Ý Liễu Vệ này cả đám đều nhếch răng cười lấy rút ra đao. Bọn hắn toàn thân hung hãn, vô cùng hung ác. Cái này nào giống là con sai, rõ ràng là ác trộm tự phí. Cam Tuyết Mạn lại nhìn kỹ Cố Vũ, mặt lạnh nói: "Cố Tiên Hộ, gia Minh Sơn kiếm tông phạm tội gì, ngươi dĩ nhiên mang người đổ sát đến cửa?" Cố Vũ không nói. Tiết Sơn lớn tiếng quát thảo nói: "Cố đại nhân cho tông môn các ngươi quan bình, là chính các ngươi không muốn. Người Minh Sơn kiếm Tông có gần 20 tên đệ tử trong tay, đều nhiễm lấy người vô tội máu tươi. Các ngươi không dám người, cái kia Thiên hộ Sở liền lên cửa cầm hình phạt, chỗ kẻ phản đối, đều tru sát không xá. Cái này Cam Tuyết Mạn chính là còn trẻ thành danh, kiếm pháp siêu chuẩn, Nàng lại sinh đến thiên tư cốt sắc, thân hình chuyển chuyển. Có nhảm chán người đẩy một trương tiên nam quận giả bảng. Cam Tuyết Mạn dùng mỹ mạo ở thứ năm, nguyên cớ nàng từ trước đến giờ đều là đi theo như mây, tâm cao khí nạo." những cái kia đang liếc cậu, cũng là cho nàng nâng đến lâng lâng như đưa trong mây, từ trước đến giờ không coi ai ra gì đã quen. Liên gặp Cam Tiết Mạn thị cười một tiếng, "Cố đại nhân, giang hồ tranh đấu, có đôi khi thu tay lại không kịp cũng rất bình thường. Nếu là ngộ thương giết Lâm bách Tính bình dân, cũng không là tông môn bản ý. Còn nữa, ai bảo chính bọn hắn không tránh kịp? Có thể chỉ trách tại trên người chúng ta a." Cố Vũ khẽ miệng hiện ra mỉm cười, hắn cười đến cực kỳ rực rỡ. Cười một tiếng xong, Cố Vũ cuồn bạo chân khí tuôn ra, hóa thành sắc bén trừng cương. Trong chốc lát, Cố Vũ quanh thân giống như trường kiếm săn sát, phong mang ra hết. "Hách a a." theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, không ít tông môn tinh nhuệ toàn thân đau nhức kịch liệt. bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình đã bị sắc bén suy thủng, trải dọa khủng bố lỗ máu. lập tức nghiêng đầu một cái, liền tại chỗ qua đời. cho dù là cái tiêu phó tông chủ cam tuyết mạn cũng là bị vô hình chân cương gai đến máu me đồng địa, vết thương đầy người. cam tuyết mạn một mặt kinh hãi, cái này cố thiên hộ tuổi còn trẻ, còn không động tay chính thức xuất chiêu, chỉ dựa vào cương khí, thiếu chút nữa miệng sát ta. lạnh giá cao ngạo cam tuyết mạn lập tức rút kiếm, cả giận nói, cố đại nhân, ta đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi nhất định muốn không chết không thôi a? tốt tốt tốt, thật cho là chúng ta không dám. Đoanh, cố vũ đánh tan nàng bọn tới chân khí, đưa tay phải ra tìm kiếm, hung hăng bóp lấy cam tuyết mạng cổ, cho nàng tới một cái tử vong bất đông. Cam phó tông chủ, ngươi nhìn, ta chân cương thấu thể mà ra, thu tay lại không kịp. Ai bảo các ngươi tông môn tinh nhuệ quá yếu, chính mình không tránh kìm. Bọn hắn tuy là bị giết, nhưng chuyện này bọn hắn bản thân liền không có một điểm sai a. Khuôn mặt cam tuyết mạng ní đỏ, khí đến quang quắc nôn như điên một ngụm màu lớn, cắn răng nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi tại mạnh, tự luận lý. Cố vũ nít mép cười một tiếng, người kia, giang Nhìn xem cam thiết mạn cái này, một chương ta thấy mà yêu, chàng ngập nghiền nát cảm giác khuôn mặt, cố vũ tăng thêm được tay. Trực tiếp đem nàng cái cổ bé gãy, lại mạnh mẽ một cước rơi vào phiến đá bên trong. Chúng cầm ý liền vệ nghe lệnh, Minh Sơn kiếm tông không những không nhận sai, còn cả gan hướng thiên tử thân quân đánh trả. Bọn hắn càng là liên hợp các phái chống lại, ý đồng lưu phản. Bắt đầu vây quét Minh Sơn kiếm tông, một tên cũng không để lại giết không xá. Tuân mệnh. Đinh Hai nhấc góc tiếng đáp lại, từ trung quanh trong núi rừng lan tràn vào tới. Chấn động Vân tiêu Ta xem hai dám? Chợt nghe đến quát to một tiếng. Chỉ thấy một người người mặc thanh sam, khuôn mặt lạnh lùng, giống như giống như dao tấc diệu độ. Hắn dựng ở chính điện mái hiên, nhất thời phong phạm cao thủ, người này chính là Tông chủ Khương Thanh Phong. Cố đại nhân, ngươi vừa ra tay liền bại lộ chính mình, ngươi nhiều nhất liền một cái tứ phẩm. Buồn tông chủ gần đây bế quan phá cảnh, đã vào tam phẩm. Ngươi đốt đốt bức bách, không cho ta Minh Sơn kiếm tông đường sống. Bản kia tông chủ thế tất giết được các ngươi không còn một đống. Đến lúc đó, ngươi Cố Thiên hộ cầu xin tha thứ thời gian có thể. Ầm ầm, giữa rừng núi như lôi đình vang vọng, một mảnh khói lửa tràn ngập. Một quả đạn pháo rơi vào chính điện bên cạnh, đem Minh Sơn kiếm tông bằng hiệu, cùng nửa bên đại điện đều cho đánh nát, cũng cắt ngang Khương Thanh Phong trang bước tiến chính động. Cương Thanh Phong thân thể bay vút né tránh, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này, đây đều là chút gì độc tính. Đây là giang hồ tông môn, không phải chiến trường, thế nào liền đại pháo đều cho đẩy đi tới? Ngươi không biết, còn tưởng rằng là Viêm Triều quân đội tinh nhuệ đánh vào tới đây. Thương Thanh Phong khẽ giật mình ở giữa, liền gặp một đạo thân ảnh bay tới. Thân ảnh kia nhanh càng tiệm điện, nhược hư như thực. tựa như là quỷ quái tung bay tránh, chật gần chật xa, khá kỳ dị. Chương 72, đánh nhau còn cứng rắn cố chấp tạo hình, trước cho hắn một bán tay chương 72, đánh nhau còn cứng rắn cố chấp tạo hình, trước cho hắn một bán tay Cương Thanh Phong gặp Cố Vũ thân pháp tinh diệu tuyệt luân, không thể đoán. Hắn một bên bay ngược, một bên dùng tay vuốt vuốt tóc bị gió thổi loạn, chờ rơi vào tổ sư trên bả vai pho tượng. Thương Thanh Phong liền một tay dựa vào sau lưng, một tay rút ra bên hông bảo kiếm Cố Thiên hộ. sao không sảng khoái hiện thân đánh một trận? Là sợ chính mình thất bại quá nhanh, cho nên như vậy trang thật làm. Vô hình, Cố Vũ tựa như tia chớp hiện lên, đưa tay liền làm một cái mộng bức lại nhức đầu bàn tay. Phiến đến Thương Thanh Phong đánh nát tổ tông tượng, một đường rơi xuống, cho quảng trường đập ra một cái hô sâu tới. Đối với loại này đánh nhau còn cứng rắn cố chấp tạo hình, Trang Phong phạm cao thủ người, Cố Vũ cho rằng trước cho hắn một bàn tay chuẩn không sai. Một bàn tay này phiến xong, Cố Vũ trần trợn nhìn xem bàn tay của mình. Tam phẩm liền là gánh bánh a, sớm biết chính mình liền nhiều hơn thêm chút sức. Có câu nói là người nói vô tâm, người nghe hiểu ý mới lão đảo tử trong hố sâu bỏ ra tới Khương Thanh Phong, chính khí gấp bại hoại dọn dẹp trên tóc cho bụi. Nghe được Cố Vũ lời nói, hắn kém chút khí đến thổ huyết. Một bàn tay này phiến đến chính mình thiếu đi nửa cái mạng, kém chút liền trông thấy hắc bạch vô thường tới chiêu hồn. Kết quả hắn nói chính mình không chút sức lực. Vũ này tính cũng quá mạnh a ta Khương Thanh Phong tuổi liền dám hướng hầm cầu ném pháo đốt, tuổi liền đêm đạp quả phụ cửa, tuổi chiếm núi làm vua, 15 tuổi bắt đầu hỏi kiếm giang hồ. Ta Khương Thanh Phong cái gì? Khi nào bị ngươi loại này vũ đụng, không có việc gì, chịu lấy chịu lấy thành thói quen. Cố Vũ rơi xuống, hai tay mở ra. Hắn bắt đầu ra thủ lục mạch thần kiếm sát chiêu, thần kiếm chậm cực. Chiêu thức này một khi thi triển, liền là lục mạch kiếm khí đồng loạt bắn ra mà ra. Mỗi kiếm khí ở giữa lẫn nhau làm vô ứng, có thể tăng nhiều ý thế. Đỗng nhiên nghe tới không khí một trận văng rện. Liên gặp lục đạo kiếm khí như trường hồng có nhận, ngang gai trên không. Chiếu rọi đến trước đại điện một mảnh lạnh thấu xương trắng bệ. Cái kia thương thanh phong cán răng, cũng là toàn thân phong mang ra hết. Chỉ thấy trước người hắn chặn ngang lấy một thanh bảo kiếm. Tại chân cương bắn ra phía dưới, bảo kiếm sinh ra kiếm ảnh, vừa hóa thành 10. Tiếu như nguyện sắc nước sạch, lại ẩn nó sắc cơ. Khoảng cách gần chút kiếm tông đệ tử, nháy mắt liền bị kiếm khí tạo thành vô số cố bạch cốt âm vũ cùng phong gào dít giận dữ ở giữa, đều là kiếm khí cắt đứt âm thanh. Chỉ nghe đến một trận phanh phanh thanh âm thanh lanh lảnh, Thương Thanh Phong bảo kiếm trong chốc lát bị phanh thành mảnh vụ. Lục mạch kiếm khí liền giống như là cắt đậu phụ, bổ vào hắn nghiêm mật mạnh mẽ kiếm quyền. Sắc mặt Thương Thanh Phong biến đổi, đây là chỉ pháp, vẫn là kiếm pháp. Vậy mà như thế sắc bén vô cùng, khó ngăn cản. Bất quá ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Thương Thanh Phong gầm thét ở giữa, chân cương ngưng kết tại trước ngực. hóa thành một bạo liệt kiếm, muốn chém nát cái kia lục mạch kiếm khí nhưng kết quả vẫn như cũng là lấy trứng trọi đá. hắn trơ mắt nhìn xem chân cương cự kiếm vỡ nát, lục mạch kiếm khí bắn ra mà tới, đau nhức kịch liệt, nháy mắt xé rách toàn thân. Thương Thanh Phong hai chân cùng hai tay mua bên trong một phát kiếm khí, ngược nơi trái tim trung tâm bên trong một yếm, mi tâm lại bên trong một yếm. Thương thế này thần tiên nhìn đều thẳng lắc đầu, đã không có thuốc nào cứu được, chết đến mức không thể chết thêm. Tông chủ, Gừng. Thương Tông chủ cũng đã chết. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng, Thương Tông chủ như thế nào nhanh như vậy là bại. Trung kiếm Tông đệ tử nhìn xem Thương Thanh Phong thi thể ẩm vàng ngã xuống đất, khó có thể tin, một mặt sợ hãi, rít giết hắn, thay tông chủ báo thủ. Ngược lại cũng không ít trung thành trưởng lão cùng đệ tử, rút kiếm liền bật lên. Bọn hắn tự biết thực lực không đủ, liền hợp thành kiếm trận. Kiếm trận tạo thành tràn trề sát thế, rảo sát hướng Cố Vũ. Cố Vũ cao giọng quát lên, mọi người mà lui ra phía sau. Cẩm Ý liền vệ đạt được hiệu lệnh, lập tức từ bên người Cố Vũ lui ra. Hô, cuốn phong gào hét, Cố Vũ thân thể bay lên, ở giữa không trung hỏa tóc xoay tròn, quấy lên từng vòng từng vòng trắng xóa dày đặc cương sương mù, giống như gió lốc mãnh liệt rung động. Cố Vũ sử dụng ra Thiên Khu Hóa Mạch Thần Châm sát Chiêu, đầy trời sao băng liên gặp cố vũ nguyên thần vô số mạnh mẽ lăng lệ ngân trầm như là mưa lớn đồng dạng đánh về phía bốn phía những cái kia ngân trầm lóe ra khiếp người u quang. tựa như quần tinh rơi xuống dã bóng ánh lóa mắt một nhóm minh sơn kiếm tông đệ tử dâng trào mà lên tiếp theo trong mấy mắt bọn hắn liền nhột nhịp ngốc trè như tượng đứng yên không động lên nhìn kỹ những đệ tử này trên mình cũng không có trải rộng ngân trầm bởi vì ngân trầm trực tiếp quán xuyên thân thể của bọn hắn lại lại bắn ra hướng kẻ đến sau xì si. mỗi người trên mình đều trải rộng mười mấy cái nhỏ bé lỗ máu từ đó bắt đầu bắn mạnh ra mảnh khảnh tơ máu tới máu tươi thành tuyến thẳng tuôn ra loạn bão tố chẳng cảnh khá quỷ dị nấy mắt, Minh Sơn Kiếm Tông cao tầng chiến lược liền cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Còn lại các đệ tử, nhìn xem cái kia một đống thảm không nỡ nhìn thi thể. Nhìn lại cố vụ không nhiễm Trần Thế dự ở trong đống thi thể, mặt lạnh phía dưới sát khí lắm liệt, không khỏi liền hù dọa được mất thần. Chúng đệ tử từ trước đến giờ chỉ nghe được hắn một chút truyền văn, không thấy chân thân. giờ khắc này, Bạo Thi Diêm Vương chân chính cụ tượng hóa. vừa mới giao phong, Minh Sơn Kiếm Tông chiến cuộc liền hiện hủy bại xu thế. Các đệ tử sợ vỡ mật, hù dọa đến bốn phía chạy tán loạn. Cẩm ý vệ chính giữa giết đến khởi, làm sao tùy tiện thả những người này? Phần nói cùng đường chớ Không không không, chẳng Thảo trừ căn là chính đạo cố vũ lập tức hạ lệ, ngoại vi mỗi đội ngũ bắt đầu thắt chặt vòng đây, tiền hậu giáp kích tiêu sát tàn binh, còn thừa nhân thủ lập tức xếp nhà, thế tất đem Minh Sơn Kiếm Tông trong trong ngoài ngoài toàn bộ dò xét. vỡ đến đang dược cùng đủ loại công pháp bí tịch các loại, nộp lên trên thiên hộ sở khu phòng. về phần vàng bạc châu đáo chờ tài phú, toàn viên phân phát xuống dưới, hễ gặp phải Minh Sơn Kiếm Tông đệ tử, mặc kệ là chạy trốn vẫn là cầu xin tha thứ người, giết hết không xá. bọn hắn đã muốn làm cái này chim đầu đán, liền muốn làm xong bị triệt để trừ chuẩn bị. vệ trận hình nghiêm mật có thứ tự, lẫn thành một to lớn từ bên ngoài tới bên trong, tâm bắt đầu vây quét trong lúc nhất thời, trong núi thê ngang các động, mùi máu tươi tràn ngập, gió thổi khốc gan, thu được thôi diễn kinh nghiệm 13.000 điểm, thu được sợi vàng bảo y đĩa, hà, thu được một kiện sợi vàng bảo y đĩa, đây là một kiện từ mềm dẻo vô cùng tơ vàng màu sợi, biên chế mà thành bảo y đĩa vào tay mới nhận, chói chói sinh hoa, tương đối mỹ lệ, những cái này tơ vàng tầng tầng trung điểm, mưa gió không loạn, tiên thiên cảnh trở xuống võ giả, dùng đao kiếm không thể gây tổn thương đến, đồ bật ngược lại đồ tốt, bất quá chính mình cách đánh, từ trước đến giờ là chỉ công cung phòng, nhưng mà bao nhiêu cũng coi như tầng một bảo hộ, mang bảo, tiêu hao 8.500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Cố vũ thể nội thanh tiếng như lôi, chân khí như lũ quét bắn ra, hiện thế tuổi khô là hủ. Đi qua chân khí không ngừng một dã. Phản vất trong ngũ tạng lục phủ đều ẩn nó sắp bén, tùy thời sắp chém mà ra. Như vậy, cố vũ thuận lợi bước vào tam phẩm sơ kỳ. Thanh dương môn, giữa sơn núi thanh dương điện, cửa chính cửa sổ đóng chặt. Thanh dương trưởng môn cùng phó trưởng môn dẫn các vị trưởng lão tề tụ một đường. Một tên trưởng lão cao mày, thần tình có chút bất mãn. Minh sơn kiếm tông đến cùng đang dở trò gì? Không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Chẳng lẽ là đám kia sợ hàng chấn nhiếp tại thiên hộ sở binh nghiêm đã rút lui à? Ừ. Không động trước sợ chẳng phải là tuần thứ hèn nhất ta, a, ta thanh dương môn cũng không sợ. phó trưởng môn thở dài một tiếng, lo lắng quên đủ nói, các vị mà nghe ta nói, cái này cẩm ý lìa vệ thật không phải bình thường quan phụ nha môn. chúng ta không bằng gián xếp một thỏa, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đơn giản liền là giao người giao tiền thôi. người ở dưới mái hiên phía dưới, cúi đầu dù sao cũng hơn chặt đồ mạnh. cái kia thanh dương trưởng môn mắt khép một cái, không vui nhìn kỹ phó trưởng môn. ta đem trước phó trưởng môn giao cho ngươi, là để ngươi cam tâm tình nguyện đi làm nha môn tay sai nhìn tới ta thanh dương môn miếu nhỏ, đã chứa không được ngươi tôn đại phần này. Chương 73, tam phẩm cùng tam phẩm ở giữa, cũng là có to lớn hùng câu chương 73, tam phẩm cùng tam phẩm ở giữa, cũng là có to lớn hùng câu, mắt thấy trưởng môn đều biểu lộ rõ ràng thái độ. Chúng trưởng lão cũng bắt đầu không có sợ hãi, trực tiếp phạm thượng mở ra khiêu khích hình thức. Mạnh phó trưởng môn a, ngươi cũng là một cái người từng trải. Thế nào quan phủ bên kia mới phát một cái cáo thị thôi, ngươi trực tiếp liền sợ. Ngươi bộ này trước trưởng môn không muốn ngồi, bản trưởng lão ngược lại có thể làm thay. Ta cũng vậy. Chúng trưởng lão tìm đúng cơ hội nói móc châm biếm, hiển nhiên đối phó trưởng môn vị trí thèm nhỏ dãi. Thanh Dương trưởng môn đột nhiên chụp bản nói, không đợi, cứ làm như vậy chờ lấy, còn thể thống gì? đã minh sơn kiếm tông vô lực chủ trì lại cục, vậy liền để ta thanh dương một tới nhanh chóng triệu tập chúng tông chủ tề tụ thanh dương điện chúng ta nghĩ biện pháp cho cái tiêu cố thiên hộ một hạ mã huy ta nhè nhè nhè đông nhiên hai bên cửa sổ phá bỡ từ chỗ tổn hại có đồ vật gì lăn xuống đi vào đồ vật gì trong điện sắc mặt mọi người phải sợ hãi không khỏi cúi đầu xem xét chỉ thấy lăn đến dưới chân đồ vật liền ti mang máu đương nhiên đó là mấy quả đấm máu đầu người cái này cái này tựa như là minh sơn kiếm tông ấy. mấy vị trưởng lão cái gì sắc mặt mọi người kỳ biến đông nhiên đứng lên ngay sau đó lại có một khỏa bao bọc tóc dài đầu người bị ném đi đi vào trên đầu cái kia trắng bệch khuôn mặt trường lớn quan sát trải rộng hoảng sợ hiện nhiên chết không nhắm mắt là minh sơn kiếm tông phó tông chủ cam biết mạng trong điện này có một tên trưởng lão đã từng nhiệt liệt truy cầu qua nàng xem như nàng trung thực liêm cầu mắt thấy nữ thần đầu người lăn tới hắn kem chút khí đến đã hôn mê lập tức một khỏa cuối cùng đầu lăn xuống đi vào cái đầu này càng là vô cùng thiết thảm cho bệnh nhìn không ra tướng mạo tới thang đến có người phát hiện đầu hài phải một bên có một đạo giao nhau vết sẹo mới nhận ra nó là minh sơn kiếm tông tông chủ khương thanh phong trong điện mọi người tất cả hoảng sợ chẳng lẽ không có tin tức truyền đến vậy mới thời gian mấy mắt minh sơn kiếm tông liền bị diệt tên kia liếm cổ trưởng lão càng là hai mắt thứ máu toàn thân run rẩy giận dữ hét là ai để tội cùng là ai dám giết bế man có gan liền đi ra đừng cố làm ra vẻ huyền bí chôn chôn tránh tránh ta thanh dương môn nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh không ta muốn để ngươi sinh không bằng vậy anh dám chắc cửa điện nổ tung ra một đạo tàn ảnh tựa như tiêu chớp chớp mắt đã tới trưởng lão kia còn không phản ứng lại liền cảm giác đầu bị một cái đại thủ gần xuống ầm lập tức nhấn lấy đầu của hắn đối cái kia làm bằng đồng lư gương mạnh mẽ đụng một cái đụng đến hắn nửa bên mặt đều sụp đổ một cái như diêm vương thanh âm đạm mạc vang lên thế nào giết ngươi tiểu tâm can đau lòng sinh khí cố vũ tới gần trưởng lão bên hay nhỏ giọng khẽ cười nói ngươi cái kia nữ thần can viết mạng nàng cực kỳ nhuận a a a ta muốn giết ngươi trưởng lão kia nháy mắt giống như điên cuồng càng không ngừng phẫn nộ giống to muốn liều mạng tránh thoát trói buộc ôi nào cố vũ thần tình lạnh lẽo mất kiên trì hắn năm ngón thành chảo đem trong tay đầu bóc đát máu tươi phun tung té một chỗ cố vũ lắc lắc tay mắt thấy thanh dương môn mọi người những người này tất cả đều là một mặt trơn gính bọn hắn vừa mới nháy mắt một cái liền trông thấy trong môn trưởng lão bị ấn xuống Lại nháy mắt, trưởng lão kia liền đã đầu nở hoa. Máu tanh như thế tàn bạo, không phải Cố Diêm Vương thì là ai? Thanh Dương trưởng môn căm tức nhìn Cố Vũ, "Cố Thiên Hộ, ngươi đừng ỷ thế lên người, cẩn thận bất cử tất phản, chúng ta cùng ngươi ngọc nát đã tan." Cố Vũ nhếch mép cười một tiếng, "Ỷ thế lên người? Đây mới gọi là ỷ thế lên người." Hắn phủi tay, lập tức, đại điện xung quanh cửa sổ tất cả nghiến nát. Số lớn cầm ý đi vệ vào tới, như Lâm Đỉnh Lập. Bọn hắn nâng lên hỏa súng, vô số đen như mực miệng, nhắm ngay trong điện mọi người. Thậm chí tại cửa chính, còn có hai tôn thần uy đại tướng quân pháo bị đẩy tới. Thanh Dương môn người không khỏi vừa sợ vừa giận, "Đây là làm gì?" Thế nào liền đại pháo đều tới? Đây cũng quá sốc xin a. Đại pháo cưỡi mặt đúng không? Bên ngoài càng là vang lên điên cùng tiếng trấn giết, mà trước lúc này, mọi người một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Hiển nhiên cầm ý diệp vệ đến có chuẩn bị, đã sớm chu mật phối hợp vây quanh cảng mặt núi. Tại vị này Cố đại nhân một lệnh phía dưới, các nơi đồng thời hành động, ngáy mắt chiếm lĩnh đại điện. Cố Vũ cười lấy chậm rãi nói, các người thanh dương môn túng võ hành hung thời điểm, làm sao lại không gọi ý thế những người? Lại nói, bản đại nhân liền là yêu ý thế những người, thế nào? Một câu, vì người sinh, người chống cửu chết các ngươi suy nghĩ càng lâu, phía ngoài đệ tử liền chết đến càng nhiều, thanh dương môn cũng liền càng không gượng dậy nổi. ta lời nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối? thanh dương môn chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn nhìn như trầm tĩnh, thực ra mặt mũi tràn đầy không vung, đang cố gắng áp chế tâm tình. cố thiên hộ, ngươi như vậy thích giết chóc, chẳng lẽ có thể giết sạch thiên nam quận mỗi một cái giang hồ? vâng. cố vũ bắt được xương chán của hắn, ngón tay dùng sức lắc một cái, liền kéo theo lấy đầu lâu, khu can cốt cùng tứ chi xương, tầng, tầng lớp lớp dạn nước đi ra. vị này chấp pháp trưởng lão nháy mắt thất khiếu chảy máu, hắn ngoại thân nhìn như không có vết thương. Thực ra trong thân thể đã bị chính mình dạn nứt xương cốt, cắt chém đến máu thịt bé bét. Cố Vũ đem chấp pháp trưởng lão thi thể ném đi, lạnh lùng nói: Ta chỉ làm cho các ngươi trả lời tán hành, hoặc là phản đối, không để cho các ngươi nói không liên quan gì nói nhảm. Cố Vũ nháy mắt lại chết giết một người. Trong điện còn lại mọi người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đại trưởng lão nơm nớp lo sợ nói: Cố Thiên hộ, giao người cùng giao tiền đều được, nhưng mời lại cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị. Ngón tay cố vũ như là kiếm phá vỡ đại trưởng lão này sau lưng, nắm chặt cuộc sống của hắn. Công nhân bày tỏ bên trên biết ngày quy định 3 ngày, khi đó làm gì đi thế nhưng, giới hạn ngày quy định 3 ngày không, không tới a. Ai nói bạn đại nhân muốn chờ ngày quy định phía sau, mới độc thủ. Lúc này còn nghĩ đến kéo dài thời gian, liên hệ chúng tông môn làm sự tình a. Quá muộn. Cố Vũ đấm máu kéo ra đại trưởng lão xương sống. Tại chân khí bao trùm phía dưới, cuộc sống của hắn mềm dẻo như dây cung. Cố Vũ kéo cung như trăng tròn, lại đem tay buông ra, liên gặp đại trưởng lão xương sống mang theo cự lực đàn hồi, từ trong tới ngoài phá vỡ chính mình nội lực. Ao ào, ào chạy đất. Ba tiên trưởng lão chết thảm, khiến trong điện người sợ hãi không thôi, như hến. Bọn hắn vô cùng xác định, trước mắt người thuần diêm vương chuyển thế, Thanh Dương trưởng môn chỉ dám đệ thấp lấy đầu, con ngươi một hồi luận chuyện, suy nghĩ thế nào phá cục? Cái này làm dáng bị cố vũ thu hết vào mắt. Thế là, cố vũ lập tức liền hướng về hắn bò tới. Thanh Dương trưởng môn lập tức sắc mặt đại biến. Cái này cô diêm vương đến tổn cùng là cái quỷ gì? Quả thực khó chơi. ở trước mặt hắn một điểm ý đồ xấu cũng không thể có. Bằng không hắn không nói hai lời rút đao liền chẳng người. Ai chịu đổi a? Các loại, các loại, cố đại nhân. mắt thấy cố vũ động tác không ngừng, Thanh Dương trưởng môn cắn răng muốn thủ. Hắn có thể đánh giá đi ra, cố vũ sát suất lớn cũng là tam phẩm. Dùng tam phẩm đối tam phẩm cho dù không phải ưu thế tại ta, cũng nhất định có thể đánh có đi có về. Nhưng mà mới vừa đầu thủ, Thanh Dương trưởng môn liền phát hiện chính mình mới phần sai. Hắn thanh giao thần trưởng vừa mới quay ra, Cố Vũ cái kia bá đạo chân cương liền đối với hắn phá thể mà bảo, đem bộ ngực của hắn tới mấy cái xuyên đấu. Thanh Dương trưởng môn bị đau, rất quả tại trong góc, sợ hãi hỏi: "Cố đại nhân, ta, ta mới vừa rồi không có nói chuyện a." Cố Vũ nhàn nhạt nói: "A, con ngươi gian dảo loạn chuyện, khẳng định không giấu kỹ Lại nói các ngươi chờ đến quá lâu, cùng tự tuyệt không có khắc gì, nguyên cớ, giết." Cố Vũ hai mắt quét qua, phát hiện trong điện cao tầng Thanh Dương môn đều chết đến không sai biệt lắm có thể chủ sự người, chỉ có cái kia phó trưởng môn a. Khá lắm, Cố Vũ ánh mắt vừa mới quét đến trên người hắn, liền gặp bộ kia trưởng môn vị gối, đưa tay, ổn quyền, lại phủ phủ quỳ xuống đất. Tất cả động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Phó trưởng môn lại đối mặt nền trùng điểm dập đầu mấy cái, trực tiếp đập đến chính mình máu tươi tung tóe bốn phía, vậy mới cung kính nói: "Thanh Dương môn phó trưởng môn mạnh sung, bái kiến Cố đại nhân." Dứt lời, Thanh Dương phó trưởng môn mau từ trong lượt móc ra một cuốn sách, trên của hắn một trận bẩn bèo bụi bán, dùng vị tư thế, đồng lấy cần mẫn bước lật loạn, đi tới Cố Vũ trước mặt. Hắn đệ thấp đầu, hai tay nâng lên tập lễ tới. Cố đại nhân, đây là ta cho ngài chuẩn bị thanh dương môn danh sách, lên tới chuẩn môn, cho tới ký danh đệ tử, đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người cảnh giới, tu luyện phương pháp, chỗ ở chỗ cùng trong nhà nhân khẩu, ta đều cặn kẽ ghi chép trong đó. Trong môn đệ tử, hệ dính qua người vô tội máu tươi co tội người, ta đã dùng vòng đỏ đánh dấu đi ra, vừa xem hiểu ngay. Chương 74, a Thiệp, ta muốn ngồi tiểu hài cái kia bản chương 74, a Thiệp, ta muốn ngồi tiểu hài cái kia bản phó trưởng môn một bộ này tao thao tác, ngược lại cho Cố Vũ làm đến sững sở. Hắn cũng không phải luật ủy, hắn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Cố đại nhân, còn có Phó trưởng môn một mặt bình lặng, hướng về ngoài điện một chỉ nói. Bên trái quần võ điện có một gian mật thất, trong mật thất cất giấu thanh dương môn tất cả công pháp bí tịch. Bên phải chiêu võ điện cũng có mật thất, bên trong cất giấu nhiều bảo nhận lợi minh. Căn này chính điện phía dưới trong mật thất, thì là tồn lấy đủ loại cổ quái kỳ lạ đan dược. Cái kia thanh dương trưởng môn vốn đã khí như tơ nhẹ, trước mắt đều đèn kéo quân sắp chết. Nghe được phó trưởng môn nghiền nợ ngữ điệu, lập tức khi đến hồi phản chiếu, hắn một bên nôn như liên máu, một bên giận chỉ vào phó trưởng môn bát. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị, phản, phản đồ a, cố vũ nhất chân, một tức đem thanh dương môn chủ toàn bộ người đều là bảo để ngươi nói chuyện a, cố vũ tử phó trưởng môn trong tay tiếp nhận tập, ngồi xuống gật đầu nói, được rồi, ngươi lên a, ai nói bộ này trưởng môn không được, bộ này trưởng môn có thể qua tuyệt đời. phó trưởng môn mạnh sung nghe lấy phía ngoài tiếng chém giết, cùng đệ tử trong môn phái tiếng kêu thảm thiết, cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu nói, cố đại nhân, từ nay về sau, thanh dương môn chỉ ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài nhìn, đôi chúng ta thanh dương môn vây quét, cố vũ vây tay ra lệnh, dừng tay, cẩm ý dìa vệ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, mệnh lệnh từng tầng từng truyền đi, mặt kia nháy mắt tiến tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi rung động. Mạnh sung lo lắng trong môn đệ tử bị kiều hận lừa gạt hai mắt, vạn nhất còn động thủ công kích cẩm ý để vệ, vậy liền nguy rồi. Hắn ra cửa điện, lôi kéo cổ học bang dội hô to. Phan Thanh Dương môn người đều để xuống binh khí, cũng nên cẩm ý để vệ đại nhân đi vào nghỉ ngơi. Việc này là nguyên trưởng môn đảo hành thì gặp tới sự phạt. Cả gan động thủ lần nữa người, phế trừ võ công chủ xuất sư môn, lại vào cố đại nhân chiếu ngục bên trong đi à? Cố vũ thỏa mãn gật đầu một cái. Quả nhiên có người biết chuyện tại, làm việc liền là thoải mái dễ chịu. Ngươi gọi Mạnh Thung. Thứ này về sau, ngươi chính là Thanh Dương trưởng môn. Đa tạ cố đại nhân thành toàn. Mạnh Trường Môn a, giúp bản quan làm một chuyện a đại nhân mời nói, đừng nói một việc, liền làm mười cái sự tình cũng ở đây không nề hạ. cố vũ nhàn nhạt nói, đem trong quận đại tông môn nhân vật số một số 2 đều gọi tới, chúng ta một chỗ gặp mà ăn một bữa cơm, nhớ để bọn hắn đem ra quyến đều mang đến. yên tâm, ta thiên hộ sở mời ăn cơm, liền là làm nhảm làm nhảm biểu nhà. lần này ăn tiệc, bản quan muốn ngồi tiểu hải cái cơ bản, mời ăn cơm, làm nhảm làm nhảm biểu nhà. thoại bản này thân ngược lại không có vấn đề, nhưng mà từ cố diêm vương trong miệng nói ra, liền luôn cảm giác là lạ. cần tuân đại nhân lệnh, cố vũ liền trước tại thanh dương môn nghỉ ngơi. hắn xa xa nhìn thanh dương môn lôi đài, suy nghĩ sâu xa xuất thần. Đám người tụ tập tới sẽ cùng nhau về Thiên Nam Thành. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 8830 điểm. Minh Sơn kiếm tông thẳng tao đoàn diệt, Thanh Dương môn bị giết tới nửa tảng tin tức, rất nhanh truyền ra. mỗi tông người giang hồ đều chấn kinh. Thật là quá tàn nhân a. To như vậy Minh Sơn kiếm tông, trong chớp mắt liền hôi phi đến diệt. Lại nghe tiên hộ sở bên kia muốn mời khách ăn cơm, mọi người đều là lo sợ bất an. Nhưng mà ai lại dám đối cố Diêm Vương không nói gì? Cái kia Minh Sơn kiếm tông liền là vết xe đổ. mỗi đại tông môn chính phó tông chủ, mang theo trong nhà già trẻ đều đánh ngựa tiến về, tại Thanh Dương điện tế tụ một đường. Chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, không cần lo ngại. Cố Vũ cười nói, Liên cùng mọi người cưỡi ngựa lái xe, một đường trùng trùng điệp điệp về Thiên Nam Thành. Đội ngũ đi tới nửa đường, Cố Vũ đung nhiên quay đầu lại hỏi nói, Thiên Nam quận bên trong có chút thanh danh tông môn, còn có ai không có ở nơi này? Mọi người xử sở. Lập tức hướng về đội ngũ nhìn tới nhìn lui, lại mỗi người đối diện nhìn lên. Có người lập tức nói, hình như là, là Hổ Khưu kiếm tông người không có tới. Cố Vũ chậm chậm cười nói, bọn hắn tất nhiên không dám tới, Hổ Khưu thất kiếm từng tại trên quan đạo chặn giết qua bản quan. Nhiều ngày tới, ta chưa từng tìm qua phiền phức của bọn hắn, có thể thấy được bản quan biết bao quan hồng độ lượng nhưng mà các ngươi nhìn, hồ khiêu kiếm tông không có chút nào hiểu ý a. bất quá thật là đúng dịp, chúng ta lúc này vừa vặn tại hồ khiêu phong chân núi đây, trong lòng mọi người riu lên. tới, cố diêm vương tại thanh dương điện chờ đợi mình một đoàn người, khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. nguyên cứ, các ngươi chính là ở đây không muốn đi lại, bản quan chức đi diệt cái tông môn. cố vũ hơi hận, chờ mình nửa mình dưới. nói ra diệt tông thời gian ngữ khí, nhẹ nhàng phải cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. liền gặp cố vũ tay phải buông lên, chân núi trong rừng rậm, một trận bóng người nồ náo, không thấy rõ có bao nhiêu người tại hành động, chỉ có thể nhìn thấy cây đong đưa gió thổi, vang xào xạc. ầm ầm. Sương trắng dâng trào, chân núi một mảnh khói lửa tràn ngập, đại pháo cùng băng lên. Hổ Khưu Phong bên trên bốn phía nổ tan ra, một trận đất rung núi chuyển. Trong chớp mắt, Cố Vũ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe đến phương xa tiếng kêu thảm thiết, bộ phát thế lương. Trận có một đạo ánh đao màu đỏ ngỏm, phóng ánh lóa mắt xẹt qua trời trời, như mũi tên nhọn sông thẳng lên Hổ Khưu Phong đánh. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu đạo nhân ảnh theo hắn lướt lên, giống như ngàn chim kinh bay, che lấp chân trời. Thẳng nhìn đến mỗi tông nhân sĩ trong lòng sợ. Thiên tử thân quân xuất thủ, quả nhiên cùng chính mình những giang hồ này tàn không giống nhau may mắn tông môn của mình không có học cái kia Minh Sơn thiếu tông, làm cái gì chim đầu đàn. sau đó không lâu, cố vũ cấp tân trở về máu không dính áo tạo nhã rơi xuống, hắn thổi hàm xương đau trên mũi dao máu tươi đối mọi người ôn hòa cười một tiếng, xin lỗi để các vị đợi lâu. mọi người xóa đi trên mặt mồ hôi lạnh cười bồi nói, cố đại nhân ngài quá khắc khí, thanh dương môn người đã từng cắt thật cảm thụ qua cầm bì để vệ thô bạo cảm giác các bách nhưng mà còn lại tông môn tuy là nghe được diện tông nghe sầu trong lòng nhưng cuối cùng thay nghe là giả mắt thấy mới là thật. lần này chứng kiến phía dưới cả đám đều hù dọa đến quá sức. Phía trong lòng là nửa điểm ý niệm không chính đáng đều không còn dám sinh. Đi, tiếp tục về Thiên Nam thành. Đội ngũ hướng về Thiên Nam thành tập kích bất ngờ. Vừa mới chi tiêu to lớn cẩm ý địa vệ đội ngũ, như quỷ mị ẩn vào giữa rừng núi, trong chốc lát liền không gặp tung tích. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 10230 điểm. Thu được cực lục đan. Dọc theo con đường này, có thể nói là tương đối náo nhiệt, không đừng có trong quân phi kỵ rong rối mà qua. Mỗi chi áp vận lương thảo cùng đồ quân nhu quân đội, cũng không gián đoạn chạy tới bên cương. Một cái chim bồ câu truyền tin tới, cố vũ từ nhỏ bé hỏm thư bên trong lấy ra gấp đấy, quay mở xem xét. Nguyên lai là biên cương bên kia, đại ung cùng viêm triều đã chính thức khai chiến. Hai phương quân đội ngay tại khốc liệt trong chiến tuyến. Thiên hộ sở, chính điện phía trước trên quảng trường, bày tầm 10 bàn. Trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, nhưng mỗi tông nhân sĩ đều là một mặt sợ hãi, rụt cổ lại đi vào. So với ăn cơm mời khách, bộ dáng này càng giống là lao tới phạt trưởng. Trong đó có mấy bàn là đặc biệt cho thê thiết của bọn hắn già trẻ chuẩn bị. Cố Vũ chọn một bàn hai tử tuổi nhỏ, vậy vậy ngồi xuống liền bắt đầu ăn tiệc. Ăn tiệc, ta chỉ ngồi hải tử bàn này. Nhìn thấy Cố Diêm Vương cùng các hải tử ngồi một chỗ, một chút tông chủ lòng dạ ác độc hung ác nắm chặt lên. Sợ tiếp theo trong máy mắt, hai tử nhà mình ngay tại cố Diêm Vương trong nồi. Trong đó có cái mới đầy ba tuổi Tiểu A Nhi, ngược lại không sợ người. Vương Tiểu nói tay, còn bóp bóp cố vũ mặt. A Nhi này chính là Thanh Dương trưởng môn mạnh Sùng Nhi tử. Mấy năm trước mạnh Sùng lấy cái tiểu tiếp, cho hắn thêm cái đại bản tiểu tử. Nhìn thấy tình cảnh này, mạnh Sùng toàn thân bạo đổ mồ hôi. tam hồn thất phách kém chút toàn bộ dọa cho bay. Tiểu tử ngươi là thực có can đảm bơ a, cũng thật là ngẽ con mới để không sợ Diêm Vương. Chương bảy có thủ tát báo cho cả nhà Nguyên Niền Dương thành cho. Chương bảy có thủ tát báo cho cả nhà Nguyên Niền Dương thành cho. Cố Vũ thò tay bóp trở về, lại ôm lấy cái này nộn đô đô tiểu à nhì. hắn nhìn lướt qua, nhìn xem cục xúc bất an mọi người. Thế nào? Bản đại nhân là ông Tiểu Hải, cũng không phải ăn Tiểu Hải. Các ngươi đây là làm gì? đều bộ này quỷ biểu tình. Mọi người hỏa tốc rời đi ánh mắt. Nơi nào? Nơi nào? An an an, dùm nữa. Làm làm dịu đúng đúng, mọi người bắt đầu gấp thức ăn ăn tiệp. Cố Vũ lại thở ớ hỏi. Nói một chút đi, vì sao các ngươi ngũ đại tông môn người cùng lúc mời ta đi đấu nhau? Mọi người gấp thức ăn nuối đứng tại không trung, tân cũng nâng lên cổ họng. Quả nhiên, cố Diêm Vương mời cơm không phải đơn giản như vậy có thể ăn nhưng mà diêm vương đặt câu hỏi, bọn hắn nào dám không trả lời? Mọi người đều là thực sự đưa tới. Cố vũ liền biết được một chút tình huống. Nguyên lai like là có một cái hóa trang cực kỳ người kỳ lạ, tìm tới bọn hắn tông môn. Người kia môn hành cử chỉ đều rất kỳ quái, nhìn tung ra, mặt cũng khẳng định là rìu dung. Hắn kiêng ra từng dương vàng bạc châu báu, xuất thủ tương đối xa xỉ. nhưng mà cần mỗi tông môn làm sự tình lại rất đơn giản. chỉ là mời cố vũ tiến đến hữu nghị luận bàn. còn phân phó tông môn đem lôi đài đấu tin tức lan rộng ra ngoài, tốt nhất là thiên nam quận mọi người đều biết. nghe được chỉ là luận bàn, chúng tông môn vui vẻ đáp ứng. nào có thể đoán được cố vũ căn bản không theo sáu lộ ra bài. Ngươi gọi ta đi luận bản, ta liền phải đến a. Vậy phần dùng quy củ của giang hồ bắt có ta, quy củ của ta mới gọi quy củ. Nguyên cứ những cái kia mời luận bản tông môn nhân tài kết xuất đều bị cố vũ kéo tới thiên hộ sở chém. Cố vũ lại nói, vậy bản quan cũng nói cho các ngươi biết một cái tin tức nặng ký. Cập y lìa vệ xét nhà Minh sơn kiếm tông thời gian, phát hiện chỗ ấy dưới lôi đài, cất dấu đủ lượng cương liệt thuốc nổ. Về sau so đến thanh dương môn, trong môn lôi đài, đồng dạng có dấu thuốc nổ. Vậy phần các ngươi cái khác ba nhà có hay không có, dành dối chính mình đi nhìn một chút xem đi. Lỗ bút, nghe lời ấy, chúng tông môn nhân sĩ thân thể nháy mắt cứng nở đôi đũa trong tay lập tức mất một chỗ, bọn hắn hù dọa đến hai chân mềm nuốt, tê liệt đến trên mặt đất điên cuồng gập đầu. cố đại nhân, những thứ này, chút chúng ta thật, thật không biết ta. Hoa hường, giá họa a, nhất định là giá họa. đứng lên trước đi. cố vũ nhàn nhạt lên tiếng, lập tức nhìn xem thanh dương trưởng môn mạnh sung. mạnh sung, ngươi hãy theo ta tới. cố vũ dẫn mạnh sung đi vào bí điện bên trong. hiển nhiên những tông môn này nhân sĩ còn không hoàn toàn hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. những cái kia thuốc nổ có lẽ chỉ là vì vị thi diệt tích chân chính thủ đoạn giết người đã không cách nào biết được. đầu tiên đánh giết tiên tử thân quân thiên hộ, bản thân liền tội ác cùng cực thứ yếu vẫn là nắm giữ người thượng phương bảo kiếm, đồng thời sâu đến lung hoàn kỳ vọng cao cùng tin tuyệt. đến lúc đó, cũng không phải là thiên hộ sở xuất động, mà là kinh thành chỉ vi sứ ti sẽ đến người, trực tiếp đem những tông môn này đỉnh núi toàn bộ đều cho cậy, một con kiến cũng sẽ không sinh tồn. bởi vì cái gọi là phá án cần chứng cứ, chống khủng bố chỉ dùng danh sách, mà quân đội chỉ cần cái nút bắn cùng một toa độ. những cái này tạm thời không nói. cố vũ chỉ biết là có người đối chính mình động sát tâm, bọn hắn tiềm ẩn trong bóng đêm, cũng không lộ diện, mà là muốn cho những tông môn này tới lưng giết chết chính mình hát qua. tốt tốt tốt đã các ngươi có chỗ cố kỵ, không dám nổi lên mặt nước xem dư được. vậy ta liền kéo tơ bóc én, đem ngươi dẫn ra. không phải, các ngươi không chết, cái kia nguy hiểm liền như giỏi trong xương. ta đi ngủ đều không an ổn, mặc kệ cái này sau lưng dính dáng thế lực lớn đến bao nhiêu, như chính ta có thể đánh thắng, vậy liền mang người đem các ngươi nghiền xương thành cho. nếu là ta đánh không được, vậy liền chơi âm nhưu. ủy vào cầm ý rìa vệ cái này vũ lực đơn vị, đem cả nhà ngươi cho cốt đều nứt lên. tóm lại, ngươi muốn giết ta, vậy ngươi phải chết. có nguy hiểm không bởi theo tìm căn nguyên, có thủ không báo. đây không phải là cố vũ tạc phong cố vũ ngồi tại bí điện chính giữa, nhìn xem mạnh sung nói, xin nhớ kỹ, ngươi, thanh dương môn đương nhiệm trưởng môn mạnh sung, vì bất mãn cẩm y lìa vệ tàn sát người thanh dương đệ tử, một mực đối với bản quan ghi hận trong lòng. Lần này chỉ là ngươi mạnh sung giả ý quy hàng, tới trước tiên hộ sở tham gia liên hội, thực ra là tìm cơ hội, tại cùng bản quan một chỗ thời gian, đem bản quan độc chết. ngươi mạnh sung tao nộ vây công, chết thảm ở bên trong tiên hộ sở. Về phần thanh dương môn những cái tia sót lại đệ tử, thì là bị cầm ý vệ quét hầu như không còn. mạnh sung nghe tới một mặt một bức. chờ phản ứng lại thời gian, hắn không khỏi hù dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu nói nhìn cố đại nhân đây là là có ý gì ta thanh dương môn đối với ngài trung thành đó là thiên địa trưởng giám cố vũ cắt ngang mạnh sung lời nói đem hắn đỡ lên ta biết ta chỉ là muốn tiếp một bàn hiểm cờ đánh cờ mạnh sung chậm mấy hơi thở cuối cùng từng bước tỉnh táo lại hắn muốn là đầu não linh hoạt một phen suy tư liền nôn nộ cố vũ ý tứ đại nhân nói là ngài muốn làm kịch giả chết cố vũ gật đầu có người muốn chính mình chết đồng thời chưa hoàn thành nhiệm vụ như thế hắn khả năng còn một mực gần nó tại thiên nam quận bên trong không bằng tới cái giả chết đem hắn hấp dẫn ra tới Cái này không nhất định có hiệu quả, nhưng so cái gì đều không là mạnh. Mấy ngày nay, ngươi đem thanh dương đệ tử đều giấu tại ngươi thanh dương môn trong mật thất, không hứa lộ mặt. Vậy phần chính ngươi, ngay tại cái này trong bí điện chờ một hồi a. Việc này sau đó, bản quan đem nâng đỡ ngươi thanh dương môn, trở thành tiên nam quận đệ nhất tông. Mạnh sung lập tức dập đầu tạ ơn. Đa Tạ Cố đại nhân, nhưng nghe đại nhân ngoài xa khiến, tuyệt không hài lòng. Lam Bồ Vũ quyết định tiếp một bàn cờ lớn thời gian. Một phong mật thư đã tử trong tay của hắn, gửi hướng kinh thành. Cẩm Ý liền về ở giữa lui tới liên hệ, bình thường có ba loại phương thức. Thứ nhất, chi bồ câu truyền tin. Thứ hai, mật thám phía kỵ truyền thư thứ ba, liền là người đưa đỏ. Chỉ có đến tiên hộ cấp độ mới sẽ biết, trong Cẩm y Liễn Vệ còn có người đưa đỏ dạng này phân chi tồn tại. Cố Vũ cũng là mấy ngày trước đây, mới từ trát phục vân cái tiêu biết được người đưa đỏ liên hệ lưới. Cẩm y đưa đỏ, thiên la giang đầy. Nói chính là người đưa đỏ bọn hắn so mật thám càng thần bí bị quệ, cũng bền bị cường đại hơn. Nơi nơi có tuyệt mật các loại tin tức, đều là thông qua Cẩm y người đưa đỏ tới truyền lại. Lần trước Cố Vũ truy hồi bố chi canh phòng đồ thời gian, Mật thư gửi đi tiên hộ sở. Lúc ấy trát phục vân thu đến phía sau, liền lựa chọn là người đưa đỏ truyền tin. Người đưa đỏ mật thư, có thể chạy suất chỉ huy sứ trước bản, thậm chí là ung hoàng trong lữ tư phòng theo lấy mật thư từ trong tay cố vũ gửi ra, một trang vượt ngang kinh thành đến thiên nam quận to lớn đánh cờ, chậm chậm mày ra, mở tối trong mật thất, tới trước bẩm báo hầu cận một mặt lo lắng, mất tự nhiên khó có thể bình an, trung thư lệnh ngoài nghi hỏi, xảy ra chuyện gì, chẳng phải là mời cố vũ đánh cái lôi đài, chẳng lẽ đơn giản như vậy trình tự, những thế vật kia tông môn đều làm không được, hầu cận lắc đầu nói, đại nhân, là cố vũ người kia chọn bẹn không theo sáo lộ ra bài, hắn liền không đi lôi đài, trực tiếp đem mời hắn luận bàn người chém, lập tức cái kia cố vũ lại dẫn cẩm ủy dì vệ ngựa đạp ra hồ, những tông môn kia bây giờ à, toàn bộ thành hắn trung thành chó, cái gì? Trung thư lệnh lông mày nhân mạnh, hóa ra là chính mình ra đại tiền, toàn bộ cho hắn cố vũ làm quần áo cưới a. Nhưng mà, hầu cận tiếp lấy lại trần chừ nói, nhưng mà cố vũ hắn chết, chết rồi, đúng, hắn thủ đoạn quá mức tàn nhẫn thô bạo, có tông môn nghĩa sĩ giả ý quy hàng, thiết kế độc chết hắn, cái này không, không đúng lắm a. Trung thư lệnh lắc đầu nói, hắn cứ thế mà chết đi, luôn cảm giác có chút kỳ quặc, đúng rồi, người của chúng ta đây, trở về rồi sao? Hầu cận hồi bẩm nói, không có hoàn thành dự định nhiệm vụ, hắn không mặt mũi trở về, nhưng mà đại nhân xin yên tâm, châu mục hắn luôn luôn cẩn thận cẩn thận, làm việc rất là kiên cố gặp trung thư lệnh đột nhiên vô bản một cái đứng lên nói châu mục là làm việc kiên cố nhưng chính là quá kiên cố quá chấp nhất dễ dàng có vấn đề lần này chúng ta giá họa tông môn không thành nguyên bản cố vũ còn sống nhưng lại dùng một loại khác phương thức đạt thành mục tiêu Xem vào sát thủ rèn luyện hàng ngày châu mục hắn nhất định sẽ đi xác nhận một phen nhìn một chút cố vũ là thật chết hay là giả chết châu mục một khi lần nữa liệt thần cũng rất dễ dàng bị người ta tóm lấy bôi hầu cần không khỏi khe giật mình hỏi cái kia vậy đại nhân nên làm cái gì có phải hay không lại phái một số người đi qua trung thư lệnh tại trong phòng đi qua đi lại một lát sau hắn dừng ở bên cửa sổ. Hạ quyết tâm nói, mấy tứ đại thiên hạ lập tức khởi hành, tiến đến tiên nam quận. Để bốn người bọn họ trước hỏa tốc liên hệ lên châu mục lại nói, mọi người đều không biểu thị hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là cố vũ thật chết, cái kia tất cả đều vui vẻ. Nếu chỉ là giả chết, nói rõ tiên mắt con này đã đánh hơi được nguy cơ, ngay tại bố cục muốn bắt ra phía sau màn hắc hát thủ đây. Nguyên cơ quy củ cũ, chính chúng ta người tuyệt đối không nên tùy tiện lộ diện. Bất quá bất nhất cố vũ cái kia ngay con tra ra một chút cái gì, đến lúc đó, trung thư lệnh sắc mặt tâm lãnh, xuê bàn tay ra làm ra cắt cổ kiểu dáng. Cho dù bước lên nguy hiểm to lớn, cũng muốn gọn gàng giết hắn. Nghĩ đến cái này, trung tư lệnh ngồi xuống tới, trên gương mặt lại vừa triển độ cười. Thiên Nam quận loại kia Thâm Sơn cung cốc, phái tứ đại thiên hạ đi qua, đó chính là thuần nghiệp ép. Nếu như hắn không chết, chỉ là muốn chơi cho xiết. Vậy thì tốt, chúng ta đùa chơi chết hắn. Chương 76, giả chết câu cá, lòng hiếu kỳ thực sẽ hại chết mèo. Chương 76, giả chết câu cá, lòng hiếu kỳ thực sẽ hại chết mèo. Mật thư mới từ trong tay cô Vũ, lặng lẽ gửi hướng kinh thành. Hắn liền làm tiếp xuống đánh cờ, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Lý Thu, mau chóng phối một loại đến gần vô sắc vô vị khói độc đi ra. Nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà có thể để võ giả nhanh chóng mất đi năng lực hành động. Tuyệt mệnh. Cố Vũ lại cho chắc phục vân dặn dò đủ loại cách đối phó. Lập tức hắn liền đóng chặt cửa phòng, bắt đầu đánh cờ phía trước cuối cùng một đợt tăng lên. Không cần nói nhảm, trước tăng cao cảnh giới. Tiêu hao kinh nghiệm 17000 điểm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Cố Vũ tâm như chỉ thủy, trong hai không có một âm thanh. Tịch liệt quần cuộn chân khí, kéo theo lấy lực lượng toàn thân lại trèo cao phong. Cố Vũ thuận lợi từ tam phẩm sơ kỳ vượt qua trung kỳ, trực tiếp trở thành tam phẩm hậu kỳ bó dạ. Lần này dẫn xạ xuất động, cũng coi là binh đi nước cờ hiểm, con đường phía trước khó dò. Nguyên cơ chính mình nhất định cần muốn làm ra chủ đạo chuẩn bị. Cố Vũ nhớ tới một môn bị chính mình quên đi trong góc khổ luyện công pháp, Thiên binh phi giáp thuật. Tiêu hao 3600 điểm kinh nghiệm, thôi diễn Thiên binh phi giáp thuật. Trong chốc lát, Cố Vũ thân phun mặc trạch, ra như tinh thiết đã rắn. Môn này khổ luyện công pháp từ nhập môn, một đường vượt qua tiểu thành cùng đại thành cấp độ, trực tiếp viên mãn. Hắn lại nuốt vào một khỏa cực độ đan, dự lực vào khu phía sau. Nộ tính đang phong tạo cực, ngàn bạn suy nghĩ như tốc độ ánh sáng hiện lên. Cố Vũ lập tức nộ ra Thiên phi giáp thuật tuyệt kỹ, trời bạc khu. Cái này tuyệt kỹ lúc thi triển, liền gặp bạc xương mù lờ, hiện ra một mảnh thần bí khó lường xu thế, lại hướng bạc trong xương mù nhìn lại mới có thể trông thấy cố vũ thân phun chói chói ngân huy, làm người không dám nhìn thẳng. Tựa như trăm năm bàn thạch, ngàn năm huyền thiết đúc thành không thể phá bỡ. cố vũ lại bố bố quan bảo bên trong mặc sợi vàng bảo y, thì sợi vàng bảo y thêm trời đúc bạc cu, điểm nhấn chính một cái ngàn năm rùa bảo cứng, khó gặm. hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. cố vũ thân chết tin tức, lập tức từ thiên hộ sở bên trong giải ra ngoài. những cái kia tại bị chúng ngăn tiểu tông môn nhân sĩ nghe được tin tức này kém chút bị hủ chết. đây là là cái quỷ gì? lập tức bọn hắn vì thành một mảnh hô to cố vũ giả chết sự tình chỉ có hạch tâm mấy người mới biết được tình hình thực tế. Nguyên cớ đừng nói bọn hắn ngậm, Liên Thiên hộ sở bên trong đám cầm ý liệ vệ đều là một mặt trận cùng. Mang theo chúng ta đại sát tứ phương Cố Thiên hộ không còn, mang theo chúng ta lĩnh công tích dẫn tới đương tài Cố Diêm Vương không còn. Đến tụt cùng là ai cả gan giết Cố đại nhân. Đó chính là cùng chúng ta Thiên hộ sở đều có không đội trời trung thủ giết cha. Đám cầm ý liền vệ nộ nhịp lâm vào xích đồng nổi giận chật thái, nhưng là rút đao chung quanh tâm mà mị. Trác phục Vân lập tức đi ra chủ trì đại cục. Các vị đồng liêu, hung thủ đã bị ta ngay tại chỗ giết chết. Trước tiên đem những cái này ăn thiệt, toàn bộ bắt vào chướng ngục, áp sau lại thẩm vấn. Hung thủ tuy là đã chết, nhưng Cố đại nhân thủ sẽ không cứ tính như vậy. Cố đại nhân tới từ Lai Liêu Trấn, chúng ta dựa vào đại nhân quê nhà tập tụm, lễ tang nhất định cần cho hắn làm nợ mày nợ mặt. Chờ đem cố đại nhân hạ táng phía sau, chúng ta lại phóng ngựa rút dao, huyết tẩy giang hồ. Dùng cái này, a đuổi đại nhân trên trời có linh thiêng. Đạo này sau khi tin tức truyền ra, chỗ nghe người đều kinh ngạc và phẫn. Một ngày này, sáo trúc tang nhạc thanh âm, tấu hưởng toàn thành. Lụa trắng tung bay, tiền giấy theo gió bốn phía tung bay. Lam cố vũ đưa tang đội ngũ, không gặp đầu đuôi, trùng trùng địa điểm. Quần nha môn bọn nha dịch tại phía trước nổi chống mở đường, cẩm mỹ rìa vệ tại hai bên nâng đao hộ vệ. Toàn thành bách tính đi theo hậu phương, tất cả dương dương đưa tiễn. Cố Diêm Vương Vi là giết người không chớm mắt, thanh danh tàn bạo đáng sợ. Nhưng mà đối với An phận thủ thường bách tính bình dân tới nói, từ trước đến giờ là không đụng đến cây kim sợi chỉ, tôn kính có hừa? Chỗ tối tăm, thủy chung có một đạo như độc xà ái mắt, theo sát đưa tang đội mũ. Trong mắt hắn hào quang lấp lóe, một mặt trần chờ không quyết định thần tỉnh. Trong lòng hình như có mấy cái âm thanh, tại không ngừng băng vọng tranh luận. Không không không, không thể đi đích thân xác nhận. Hắn chết được tại kỳ quạng, để phòng có trá. Đúng, hắn bất quá là chỉ là sâu kiến thôi. hả có thể dùng cái này sâu kiến sinh tử, đem trung thư lệnh vụ đặt nguy hiểm bên trong. Nhưng mà, bạn nhớ hắn, hắn là thật chết đây nếu là liền chính mình nhiệm vụ mục tiêu chết sống đều không thể xác định, chẳng phải trở thành ta châu mục tiếp sống vết nhơ. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng đi. Cuối cùng, châu mục mạnh mẽ đè xuống trong lòng xúc động, từ chỗ tối biến mất không thấy gì nữa. Trác Phục vân cho cố vũ chọn địa phương tốt an quan tại hạ táng. Nơi này hoa cỏ hương thơm, lẫn nhau ven sông lưu, ngồi nhìn thanh sơn. Chính xác là một khối phong thủy bảo địa. Ban ngày thời gian, tới tế bãi cố vũ người núi liền không dứt, chờ đến đêm kia gió tà nổi lên, sương mù tuôn ra trong rừng, thật sự là âm u đến đáng sợ. Nơi này mới triệt để quản cù xuống tới. Đêm khuya, không có một tấm thanh một đạo thân ảnh từ trong bóng đêm hiện lên, hắn ăn mặc một thân trang phục màu đen, đem bản thân bao khỏa đến rất là nghiêm mật, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén, liên nhìn một chút, chỉ nhìn một chút, đúng, nhìn xong trực tiếp liền đi. Hãy nói lấy ta châu mục võ công, thiên nam còn ai có thể ngang ta? Hắc hát ảnh lặng lẽ sờ sờ mèo đến phần mộ phía trước, hắn nâng lên hai tay, chân khí tôn trào ra, cái kia phần mộ thổ nhưỡng lập tức lật qua lật lại lên, tung hướng hai bên, từ đó lộ ra một cái đen như mực quan tài tới, ngón tay châu mục nắm đem đóng đinh vách quan tài cứ thế mà cạy ra. Hắn đánh giá một phen trong quan tài là người, xác định không thể nghi ngờ, chính là cái này Thiên Nam vận cầm ý Thiên hộ của Vũ. Chỉ thấy trong quan tài Cố Vũ môi mặt đen đen, một bộ trúng kịch độc dã dấp, toàn bộ người đều không có phát ra cái gì hít thở sóng. Bất quá giang hồ bên trong một mực có bế tức công loại này cho vặt, nguyên cớ Châu Mục cũng không hề hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Hắn đến gần nhìn một chút, giơ bàn tay lên, bàn tay chụp lên tầng một sắc bén chân cường, đối Cố Vũ thi thể liền muốn bổ đạo. Trong quan tài người bỗng nhiên cho mắt, đặt tại ngực cầm nang phá ra, không khí một trận lư, hình như có đồ vật gì từ trong cầm nang phun ra ngoài. Cố Vũ thân thể bay vút mà lên, trên thân thể ngân trâm phát. Như giày đặt lưu tinh sệt qua chân trời, huy huy huy bắn mạnh đi ra. Châu Mục chính là nhị phẩm võ giả, thần mục như điện, phản ứng cực nhanh. Hắn ngay mắt liền chân đạp tất tinh, như di hình hóa ảnh vọt đến một bên. Lập tức Châu Mục rút kiếm cả giận nói: Chó chết, Lão Tử liền biết ngươi ngay con là giá chết. Cái này sơ hở trăm chỗ trò lừa gạt, hết lần này tới lần khác ăn chắc ta cái này chết tiệt lòng yếu kỳ. Cố Vũ căn bản không nói nhảm, ngân trâm thất bại phía sau. Hắn vận chuyển thân pháp nhanh như kinh điện, theo sát mà lên. Thừa dịp Châu Mục nói chuyện lỗ hồng lên Cố Vũ rút đao độ chạm giấu ở trong quan tài xúc hồi lâu sát tâm như nốt đem ra ngoại trong rừng chiếu dọi thành đỏ tươi một mảnh như là địa mục đột nhiên hiện Châu Mục cũng rút ra bảo kiếm kia quang như dao long nổi trên mặt nước hắn đạp chính là thất tinh thiên la bước thi triển chính là thất tinh sơn sông kiếm pháp liền gặp ngôi sao đầy trời phía dưới Châu Mục kiếm quang huy sáng mạnh mẽ nặng nề ở giữa giống như sơn hà gầm khét Dao kiếm lăng không giao kích Châu Mục bạn bạn không nghĩ tới ngã xuống đi ra người lại là chính mình hắn một cái tinh đấu xuyên qua trời trợ mình bắn lên lại cảm giác lồng ngực một mảnh đau nhức liệt túi đầu hoảng sợ nhìn xem nơi ngực năm mấy đạo nóng hồi màu đỏ mà dẻo ngược lại coi thường ngươi một chiêu này Hả? Châu Mục đột nhiên đầu não một trận choáng, dùng sức lắc lắc đầu. Mở quan tài thời gian, ta, ta hút cái gì khói độc? Là cắn đủ sôi. Châu Mục cường vận nội công, bảo trì náo hải thanh minh. Hắn dùng kiếm chống đất, cười giận dữ nói: "Ngươi tiểu tặc này chủ loại ngược lại thật nhiều, bất quá bình thường khói độc, ta chỉ ít có thể dùng chống đỡ hai khắc đồng hồ. Cái này hai khắc đồng hồ, đầy đủ giết ngươi 10 lần, ngươi, chương 77, ta muốn cho trung tư lệnh đại nhân, cả nhà ngọn cụ tỏi. Chương 77, ta muốn cho trung tư lệnh đại nhân, cả nhà ngọn cụ tỏi. Cố Vũ căn bản không cho hắn thở dốc thời gian, lập tức ngón tay căng đơn giản là như kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm sát chiêu, Thần Kiếm chém cước thi triển mã ra. Lục Đạo lệnh thấu xương kiếm khí, Đâm thủng chiếu dội bóng đêm. Châu Mục tranh thủ thời gian thi triển ra tinh diệu kiếm pháp ngăn cản. Lại cảm thấy động tác ở giữa càng mềm lún. Chỗ làm uy lực kiếm pháp mới không tồn tại ba. Cái tia tinh huy hoàng ánh kiếm mạng lập tức bị xé nát. Châu Mục toàn bộ người đều bị anh chém ra ngoài. Hắn vốn cho là dù bản thân nhị phẩm cảnh giới, tại Thiên Nam quận loại này thâm sơn cùng cốc biên cương quận cơ hội có thể đi ngang. Nhưng mà vừa mới ngón tay đối phương ở giữa bắn ra kiếm khí, dù cho chính mình ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, đều chưa hẳn có thể có một địch lực lượng. Thiên Nam vật bên trong, khi nào có loại này hung ác nhân vật, Bạo Thi Di Vương, danh bất hư truyền. Châu Mục đứng dậy thở phì phò, che lấy lồng ngực vết thương cười lạnh nói: Ngươi vừa mới lưu lại lực, không có lập tức giết ta, là muốn từ trong miệng ta bộ lấy tình bảo à? Ta khuyên ngươi một câu, dừng ở đây, không cần về sau tra xét. Bởi vì tra được kết quả, ngươi chỉ là thiên hộ, căn bản không chịu nổi. Cố Vũ nắm lấy đao, đứng yên tại trong bóng đêm. Ồ, ta chỉ biết là có người muốn giết ta. Ta như mặc, cái nguy hiểm liền ẩn nút tại chỗ tối. cùng một ngày nào đó, Khương Minh Bạch bất tử chết đi, không bằng vượt khó tiến lên. Dù cho là chết tại truy trà chân tướng trên đường, ngược lại, giữa cổ hung máu, mũi dao nhảy múa, những chuyện này bản quan quen thuộc. Cố Vũ từng chữ từng chữ, khí thế mười phần. Nó thân dấu cái tâm, lập tức chấn nhiếp Châu Mục. Không được, nhất định phải trốn đi. Bang không, thật sẽ đem Trung thư lệnh đại nhân dính dáng đi ra. Châu Mục nâng kình muốn đi, lại một trận đầu góc chém váng, trực tiếp ngã xuống đất. Vì vì cái gì sẽ có hiệu quả nhanh như vậy? Đây không phải cắn đủ xôi. Dấu lại trong rừng Lý Thu cười hắc hát hát nói: "Ta Lý Thu điều chế cắn đủ xôi, như thế nào bình thường có động?" Nam A ngươi. Châu Mục sắc mặt một trận bị thương, đánh kém một chiêu a. "Bất quá, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi từ ta nơi này moi ra bất kỳ tin tức." Sắc mặt hắn biến đến hung ác quyết, cắn nát dấu tại giữa hàm răng độc dữ. Ngay mắt liền bắt đầu lăn bỏ run rẩy, miệng sủi bọt mép. "Lý Thu, đừng để hắn chết." Thuấn vậy, Lý Thu hỏa tóc bay vuốt xuống tới, bảy da lưng cong một dài. Hắn thi triển ra truyền nội kinh linh cu kim châm thiên. Giữa ngón tay kẹp lấy lớn nhỏ kích thước không đồng nhất kim châm, tại châu mục trên mình một trận đâm. Cơ hồ đều đắc lên hoàn toàn lộ châu mục, bỗng nhiên trợn trừng hai mắt. Hắn trong thất hiếu, máu đen ngược dòng mà ra. Lấy lại sức được châu mục, lập tức bi thảm gầm rú. "Vì vì cái gì liền chết đều không cho?" Cố Vũ nít mép cười một tiếng, ngươi còn không có hưởng thụ qua chiếu ngục hầu hạng, há có thể để ngươi nhân sinh lưu lại tước mới? Tới chiếu ngục cuồng ngầm, đến lúc đó điện ngục núi đao chảo dầu, liền không gì hơn cái này. Châu Mục muốn sống không thể, muốn chết không thể, bị cố Vũ ném vào chiếu ngục, không khỏi đánh rắn đọ cổ. Bây giờ cố Vũ vẫn là tử vong trạng thái, nguyên cớ hắn ăn mặn phủ thông giáo ý mà bảo, còn hơi dịch dung. Cố Vũ nhìn xem chính giữa hưởng thụ phòng đơn chiếu ngục căn hộ Châu Mục, hắn chính giữa xen vào thời khắc sinh tử, trên mình kịch động phát tác, vốn là tương đối dày vỏ khó nhịn, lại thêm đủ loại chiếu ngục hình phạt, trồng chất lên nhau, khó mà tiếp nhận cực hạn thống cổ, điên cuồng dày vỏ lấy hắn. Cho dù cái này châu mục chính xác là một khối xương cốt cứng rắn, cuối cùng cũng cuối cùng không chịu đổi. Đúng, là là. Trung thư lệnh đại nhân hạ lệnh. Kết quả này, Cố Vũ cũng không ngoài ý muốn. Tuy là không biết cụ thể, nhưng mà hắn có thể phát giác là trong kinh thành có người động sát tâm. Nguyên cớ, Cố Vũ nhất định cần tra dễ tìm gốc. Thằng đến đem trung thư lệnh cả nhà cho cốt đều cho hất lên, dạng này mới có thể chấn nhiếp người khác, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. A, ngươi coi như biết là trung thư lệnh đối người động sát tâm, lại có thể thế nào? Trung thư lệnh đại nhân là trong triều ngôi lão, lại thống lĩnh lục bộ, quyền thế ngọc trời. Ngươi còn sống, nguyên cớ chuyện này quần thần chỉ biết làm lời nói vô căn cứ, bằng đây là động không được đại nhân. Mà ngươi, cả gan cùng trung thư lệnh đại nhân mặt mặt, chỉ biết đem chính mình đưa vào tử vong thâm yên. Cố Vũ nhìn xem Châu Mục đã một thân thảm trạng, lại vẫn như cũ là trung thư lệnh trung thành nhất trung thành chó, không khỏi cười nói. Hắn muốn giết ta, nguyên cớ hắn phải chết. Hắn nếu là không chết, ta đi ngủ đều ngủ không an ổn. Châu Mục đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tựa như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem cố Vũ. Ngươi tại nói chuyện cười. Ngươi thế nào động trung lệnh đại nhân, dở muốn một chút cột nha môn bên trong phế bật. có phải hay không cho cố đại nhân ngươi quá nhiều lão giác? Trung thư lệnh đại biểu quyền thế cùng năng lượng, ngươi không cách nào tưởng tượng. Đối mặt châu mục chế dễ, cố vũ ngược lại tương đối bình tĩnh. Chiều ta cùng biem chiêu ngay tại cuộc chiến, đối với ung hoàng bệ hạ tôi nói, không thể đụng chạm tơ hồng liền là biem chiêu. Trong các ngươi sách hiến phụ đệ, cùng biem chiêu có rất nhiều sinh ý lui tới a. Châu mục sì cười nạo một tiếng, cố đại nhân thật là tin tức linh thông a, vậy cũng là quá khứ thức. Hai chiều quan hệ hòa hoan thời kỳ, mọi người đều cùng biem chiêu có sinh ý lui tới. Bây giờ thế như nước với lửa, những cái kia sinh ý đã sớm toàn bộ cắt đứt. Do giảng chặt đứt a, cố vũ chậm rãi nói tới nhưng mà bản quan thế nào biết được trong các ngươi sách khí phủ còn có ngọc thạch, lá trà, đồ sứ các loại làm ăn chính xác các ngươi không có cùng viêm triều trực tiếp lui tới mà là thông qua chân lung thương đội ở giữa liên hệ các ngươi thương lộ đi là lang xuyên quận từ chỗ ấy ra thập vạn đại sơn tiếp tục cùng viêm triều kinh doanh đúng không châu mục trầm mặc chốc lát cắn răng nói cố vũ ngươi ngu ác. các ngươi cầm ý gì để vệ tra người cha tin tức đúng là rất có nghề nhưng mà ngươi vẫn là không hiểu trong kinh thành nước sâu bao nhiêu những tin tức này cho dù đặt tới bệ hạ ngự án phía trước cuối cùng trung thư lệnh đại nhân cũng chỉ là sẽ bị tiểu trừng đại giới thôi mà ngươi dợ trò chọc, chọc giận đại nhân, khẳng định sẽ chết không có chỗ trô chôn. cố vũ cũng là nghe cười, khoan thai thở dài. nguyên cớ ta quyết định cho nhà ngươi đại nhân thêm điểm nguyên liệu. tỷ như trung tư lệnh phủ đệ người, cùng mật điệp ti mật thám có cấu kết lui tới. cái này, thế nhưng diệt môn giết cửu tộc tội lớn a. nói xong nói xong, cố vũ nụ cười đống nhiên liền biến thái lên. châu mục đống nhiên chừng mắt, nổi giận nói, ngươi nói liệu nói bận chút gì? đại nhân chưa từng có cấu kết qua cái gì mật điệp ti mật thám. các ngươi không có, bản quan có thể giúp các ngươi a. cái gì? châu mục cao mày, một cố dự cảm bất tưởng trải rộng toàn thân. Cố Vũ bắt đầu thi triển biểu diễn pháp tắc, sức ép lên. Ngươi nhìn, ngươi trâu mục tại Thiên Nam quận nơi này mất liên lạc. Nhà các ngươi trung thư lệnh đại nhân, nhất định không yên lòng, sẽ phái người đến tìm ngươi đi. Ta biết các ngươi những cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức, bình thường đều sẽ có chấp đầu áng ngữ. Cái này không khéo rồi sao? Bản quan tại trước đây không lâu, chặn giết một tên mật điệp Ti Thiên hộ. Cái Thiên hộ tên gọi Lư Phóng, cho hắn một hồi nghiêm hình tra tấn phía sau, ta đã biết mật điệp Ti chấp đầu áng ngữ. Mật điệp Ti ngữ 15 ngày liền đuổi, cái này còn không có đến lúc đó giới hạn đây. Lúc ấy những mật điệp Ti kia mà thám, đã bị chúng ta cầm ý hiền vệ bắt giết hầu như không còn bây giờ hai triệu đại chiến mở ra, mật điệp ti là vót đến nhọn cả đầu, muốn lần nữa chui vào thiên nam của tới. chỉ bất quá chúng ta thiên hộ sở hộ vệ cực kỳ, mật điệp ti không có thời cơ lợi dụng. nhưng ta là thiên nam quận thiên hộ, ta có thể vụng trộm bung ra một cái lỗ hổng. ngươi nhìn a, ta đem mật điệp ti mật thám bỏ vào đến, lại cầm hai các ngươi bên cạnh ám hiệu một đôi. cái này chẳng phải là giúp các ngươi trung thư lệnh người cùng mật điệp ti mật thám tiếp nối đầu a. hai triệu đại chiến, trung thư lệnh chẳng những cùng định hướng có lợi tăng thêm lui tới, đồng thời bí mật liên hệ đối phương mật thám gặp mặt, bán nước cầu đình, cái tội danh này như thế nào? nghe lấy nghe lấy, châu mục toàn thân run rẩy lên. Hắn Chỉ cảm thấy đến chính mình như rất bảo hờ bằng, toàn thân lạnh léo. Châu Mục dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem Cố Vũ, cắn răng cả giọng nói: "Ngươi, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Cố Vũ gần sát Châu Mục lỗ hai, nhỏ giọng khôi hài nói: "Ta đã nói rồi, ta muốn cho ngươi trung thư lệnh đại nhân, cả nhà cùng chết kiểu kiểu a." Chương 78, oan chủ tụ họp, một mẹ hốt gọn. Chương 78, oan chủ tụ họp, một mẹ hốt gọn. "Thế nhưng, ngươi, ngươi đây là tại Vũ Oan h hại." Châu Mục triệt để phá phòng. Cố Vũ nhẹ nhẹ toa bắt tay vào làm Chỉ, thấp giọng cười nói: "Yên tâm, nhân hòa của các ngươi mật điệp ti mật tại chấp đầu thời gian." Camille vệ sẽ kịp thời xuất hiện, đem bọn hắn bắt được chứng tướng. Cứ như vậy, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực, không tính vu oan hám hại. Người đoán đoạn thời gian trước, trong thành Tuyên Uy tướng quân không hiểu bị độc chết, bố trí canh phòng đồ lại bị trộm, dẫn đến biên cương mấy thành nguy như trùng trứng. Những chuyện này, ung hoàng bệ hạ có thể hay không đương nhiên tính tới đại nhân nhà người trên đầu. Tới đi, đem các ngươi ám ngữ nói thẳng ra, ngươi liền có thể ít chịu chút tra tấn. Cố Vũ thanh phong lẫm áp ngữ khí, lại khiến Châu Mục Điệt vọng tưởng cùng. Hắn xem như các chân thể sẽ tới, Cố Diêm Vương điên cuồng đáng sợ. Nguyên bản Châu Mục cho là, trung thư lệnh đại nhân muốn giết một cái chỉ là tiên hộ thời gian. Lại cái kia lo lắng, thật sự là quá cẩn thận, cẩn thận. Bây giờ nhìn tới, mới biết chính mình vì trung quá khinh thị hắn. Cố Vũ lần này động tác là thật sẽ đem Trung thư lệnh phủ kéo vào vạn tiết bất phục thân viên. Đại nhân nói qua, như không bất yếu, người nhà không đích thân độc thủ. Nhưng mà đại nhân cũng đã nói, nếu như cố vũ sẽ khiến Trung thư lệnh phủ lâm vào nguy hiểm, như thế cho dù bốc lên nguy hiểm to lớn, cũng muốn gọn gàng giết chết hắn. Ngươi cố vũ muốn chúng ta ám hạt ở giữa liên hệ ám nữ đúng không? Đi, cho ngươi. Nhưng ta sẽ tại ám ngữ bên trong lẫn lộn hàng lầu. Ngươi mang theo ám nữ tiền đến, sẽ bị Trung thư lệnh phủ tới tiếp ứng người nháy mắt giết chết. Cố Vũ cảm nhận được Châu Mục gián độc kia nhìn chăm chú, hắn giả vờ không có trông thấy. Thế là, tiếp xuống hai người, Cố bắt đầu chính mình biểu diễn. Châu Mục biểu diễn chính mình không chịu nổi chiếu ngục tàn khắc hình phạt, cuối cùng tức vô khí đầu hàng, đem ám ngữ nói ra. Cố Vũ thì là giả bộ như không biết rõ Châu Mục giắt tâm hại người, lấy được ám ngữ liền vừa ý rời đi. Trước đem hắn hồ cầm, đừng để hắn nói lung tung. Tuy nhiên, Cố Vũ rời khỏi chiếu ngục, đi vào một gian mật thất, tới từ kinh thành ngồi âm, cũng là thông qua người đưa đón tới. Phần kia mật thư mới gửi ra ngoài thời gian, Cố Vũ liền đem chính mình tự vong tin tức tung ra, ra ngoài. Bây giờ hồi âm đã thu đến nói rõ trung thư lệnh bên kia người, phòng trừng cũng gần như đến tiên nam quận. Một lần trước, bọn hắn phái tới chính là nhị phẩm võ giả Châu Mục. Lần này, người tới chỉ biết càng cường đại đáng sợ. Nguyên cớ, Cố Vũ gửi thư bên trong một cái mục đích, liền là cầu viện. Hắn mở ra mật thư, phát hiện trong thư chỉ có ngắn gọn mấy chữ: "Thanh Long, Huyền Vũ đã tới Thiên Nam." Cố Vũ đem tờ giấy đặt ở trên ngọn đến, bước cháy hầu như không còn. Lập tức khỏe miệng của hắn, liền không khỏi liệt lên. Trong lòng không ngừng quanh quẩn hai chữ: Ủa. Nguyên bản Cố Vũ cho là, lần này lại là trấn phủ sứ xuống tới giúp đỡ, hoặc là sẽ phái chỉ huy đồng chi xuống tới trấn. Cho dù dạng này, đội hình cũng tương đối hào hoa, nào có thể đoán được phía trên là bỏ ra đủ vô liếng. Tứ đại phó chỉ huy sứ, một thoáng liền tới hai người. Đồng thời Thanh Long là tứ đại phó chỉ huy sứ bên trong người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đội hình này thật sự gọi rết gà dùng dao mổ trâu, muốn thua đều khó a cố vũ làm sao biết, chỉ huy sứ địch cương thu đến mật thư thời gian, đều nhìn đến xứ sở hố, tiểu tử này đều để mắt tới trung thư lệnh lao già kia. So trong kinh thành đám này ngu ngơ đầu tốt hơn nhiều, nhưng không phải hắn cái này chỉ huy sứ, đến ngoại trấn kinh thành. Chưa nói xong thật có điểm tâm ngưỡng ấy, muốn chính mình đi qua chơi một chơi. Địch cương bung tay lên, thiện bí mật phái hai đại phó chỉ huy sứ ra kinh hành. Đồng thời tại trước khi đi, còn cố ý hướng Thanh Long cùng Bền Vũ dặn dò một phen. Hành động lần này nếu là Cố Vũ xảy ra ngoài ý muốn, hai người các ngươi cũng đừng về cầm ý hiề vệ, hoặc là trực tiếp đi Kim Loan Điện, tìm ung hoàng tạ tội đi. Trong sân giá, cỏ hoang bộ phát, cao tới ở giữa, có bốn người áo đen trang phục, thần sắc lạnh lùng, như u linh qua lại trong cỏ hoang. Bọn hắn ánh mắt lạnh giá, toàn bộ người tựa như là phán quyết sinh tử lợi nhận. Bọn hắn liền là trung tư lệnh phái tới Thiên Nam quận tứ đại thiên hạ. Một tiên tiên tiên cảnh, ba tiên nhất phẩm định phong đó giá bốn người đến thiên nam quận loại này vắng vẻ biến vận thực lực chính xác là thuần nhiên ép tồn tại châu mục ám nữ đã truyền tới bên trong một cái thiên hạt võ giả lạnh lùng mở miệng nói ám nữ cực kỳ ngắn gọn giả chết nguy hiểm giết không xá nhanh rời trong đó cất giấu ý tứ thiên hạt nhóm tự nhiên đều hiểu nói liền là cố vũ quả thật là giả chết hắn tồn tại đã nguy hiểm trung thư lệnh an toàn nguyên cứ nhất định cần giết không xá giết hết liền rời đi tiêu tán thành vô hình chỉ là một cái thiên hộ còn thật có thể nguy hiểm chúng ta đại nhân rất tốt hắn đã có đường đến chỗ chết ta ngược lại muốn xem xem trong thiên nam quận này có người nào có thể ngăn lại chúng ta đi, trước theo ám nữ chỉ dẫn, đi yên tĩnh tiền tự. Một bên khác, tại một cái vẫn tinh náo nhiệt trong tiểu trấn. trong chợ, khắp nơi đều là tiểu thương hay lớn. liên gặp một chút gánh lấy dương hàng người, ôm lấy kẹo hổ lô của người, mang theo giả thú ra người. bọn hắn một bên qua loa giao hàng lấy, một bên trong bóng tối đối diện giao lưu. lập tức, những người này liền trước trước sau sau ra thôn trấn, lách mình vào trong thâm sơn. tổng cộng có tầm 10 người, nhộn nhịp đem thứ ở trên thân con ra. liên ngồi sụp thân thể, sát bên đầu nhỏ giọng nói, quá tốt rồi, chúng ta mật đi, cuối cùng lần nữa chen vào thiên quận. bây giờ biên cương đã khai chiến, một mảnh lộ lạc lại thêm cái kia Cố Diêm Vương chết, quả nhiên cầm ý đi về phòng tuyến ra sở hở, để chúng ta thuận lợi trả trộn đi bảo. Lư Thiên hộ ẩn náu trong quận lâu như vậy, cuối cùng lần nữa liên hệ chúng ta. Chỉ là đại nhân dùng cũ ám ngữ liên hệ chúng ta, lại đột nhiên thay đổi mới ám ngữ, có chút kỳ quái. Đi, trước đi yên liên tiền tự hội hợp. Nhìn một chút Thiên hộ đại nhân bên kia, có dặn dò gì? A, cái gì Cố Diêm Vương, còn không phải thật đi gặp Diêm Vương. Hắn Cố Vũ cái kia vui mừng chính mình chết sớm, bằng không ta mật điệp đi chắc chắn hắn niềm xương thành cho. Một tòa bỏ hoang rách nát trong tử miếu, rêu xanh lần xinh. Cái này điên tỉnh tiền tự, người ở ám chí, thường có quái điệu băng lên. Ngược lại chấp đầu mật hội địa điểm tốt. Tứ đại thiên hạt vừa vào đến trong tử miếu, liền bốn phía một kiểm tra. Phát hiện nơi này cũng không có ẩn náu cơ quan, có lẽ có chỗ khả nghi. Vậy mới hơi yên lòng. Bốn người đang muốn bố trí chút bẫy rập, liền gặp có tầm 10 đạo bóng đen cấp đi vào, nhẹ nhàng rơi xuống. Song phương vừa đối mắt, đều là sững sờ. Cái quỷ gì? Tứ đại thiên hạt phát hiện người tới bên trong, cũng không có dấu bụng. Mật diệp ti mật thám bên này, cũng phát hiện tới tiếp ứng người không phải Lư Phóng Lư thiên hộ. Trong lúc nhất thời, hai nhóm nhân mã dương cùng mật yểm, cẩn thận lý do, vậy trước tiên đối ám ngữ a cái này một đôi vậy liền thần kỳ, ám nữ còn thật sự cho đối mặt. Thật là là người nhà a, hai nhóm nhân mã cũng bắt đầu não bổ. tứ đại thiên hạt bên này não đầu đi đến, cái kia châu mục làm việc quả nhiên cẩn thận, phái người khác tới trước gặp gỡ. dạng này cho dù là gây ra rủi ro, cũng sẽ không bị tìm hiểu nguồn gốc một đầu tuyến toàn bộ nổ. chỉ là đến lúc đó chúng ta ám hạt liên hệ ám nữ, cái kia thay đổi. mật điệp ti mật thám cũng não bổ lấy, lư thiên hộ tại trong quận dấu lâu như vậy, phát triển điểm người nhà cũng chuyện đương nhiên. thiên hộ đại nhân có lẽ không tiện gặp mặt, chỉ là cũng không thể tin hoàn toàn những người này. hai nhóm nhân mã gặp gỡ đến một chỗ, mỗi người gật đầu ra hiệu, nhưng đều là sinh lòng cảnh giác, không có hoàn toàn tin tưởng đối phương. tiên tĩnh tiền tự viện bên ngoài một góc rẩm rẩm trên đại thụ che trời, một người trung niên nam tử đạp lên cành cây, giấu kín tại tươi tốt lá cây ở giữa. hắn xúc lấy suốt sợi râu ngắn, lôi thôi lướt hết. rõ ràng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tướng mạo có chút ánh lãng, lại cứ thế mà cho chính mình tạo thành một cái qua loa thằng hán. người này chính là phó chỉ huy sứ thanh long, trong miệng hắn ngay lấy thảo, nói khẽ. coi chừng tiểu tử gửi mật thư thời gian, ta còn không tin. nhìn một chút nhìn, không nghĩ tới cái này họ lâm còn thật to gan lớn mật, dám phái người tới cùng mật điệp ti liên hệ à? nguyên bản hắn liền có nhiều chua ơi, rơi vào trong tay bệ hạ. chỉ là bệ hạ tạm thời còn không muốn, cùng những cái này quyền thần toàn diện khai chiến bây giờ dám đụng chạm bệ hạ danh giới cuối cùng cái này tam triều nguyên lão cái kia sụp đổ à thanh long bên chân là mặt khác một tên phó chỉ huy sứ miền vũ hắn nằm tại cành cây ở giữa theo gió lên xuống trên mặt che kín một cái lớn nâu đồng không thấy rõ tướng mạo cũng không xanh trở lại dòng lời nói thanh long bất đắc dĩ dùng chân điểm một cái miền vũ hú nút, ngươi ngược lại nói một câu a lại nói yên tĩnh tiền trong chùa mọi người đống nhiên nghe tới cửa chùa chùa ấy truyền đến một tiếng vang thật lớn boing gặp cái kia mục nát cửa chùa bị người một tước băng lập tức chia 5, 7. chương 79 tiến về Hàng kinh xét nhà trung thư lệnh chương bảy tiến về hang kinh xét nhà trung thư lệnh phủ một tiên tư thế bay hùng bộ phát người trẻ tuổi dẫn người xuất hiện tại cửa ra bảo lập tức rút đao cất lên thiên nam quận thiên hộ cố vũ tại cái này mật điệp ti tiểu tật đón tiến nhanh ta thiên la địa vong trong chùa mọi người đều là cực kỳ hoảng sợ những mật điệp ti kia mật thám kém chút đều sợ choáng váng thế nào chính mình vừa mới tiếp đối đầu cố diêm vương liền tìm tới lại nói hắn không phải đã chết a phá cái này cố diêm vương nhất định giả chết lựa chúng ta đi vào bắt ruồi trong vũ mật điệp ti những cái này mật thằng đón lập tức tâm chìm lấy biển bọn hắn chỉ có thể cắn răng rút đao giết tới tứ đại thiên hạt bên kia, cũng là toàn thân đẳng đẳng sát khí. ngược lại châu mục cá nữ bên trong, đều nhắc nhở chính mình đối cố vũ giết không xá. với bạn, cái này cố vũ tới bắt lấy mật điệp ti mật thám. chúng ta đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. đến lúc đó cố vũ chết, liêm có thể thuận lợi đẩy lên trên đầu của mật điệp ti. hoàn mỹ a. trong lúc nhất thời, tứ đại thiên hạt cùng mật điệp ti mật thám đều toàn lực xuất thủ công về phía cố vũ. sát khí nội dũng mà tới, cố vũ liền giống như đưa thân vào sóng dữ sóng to bên dưới. tiếng gió thổi phân vặt, thổi đến cố vũ quan bảo cùng đầu tóc phiêu nhiên như bay. đột nhiên, một cú cực kỳ cường hãn khí tức bao phủ lại toàn bộ yên tĩnh kiến tự những cái này rút đau động kiếm người, nộn nhịp bị bá đạo vô hình khí thế khóa chặt, chỉ cảm thấy đến chính mình như hám thân vũ bùng, có mà động vậy? trái tim thanh thanh trực nhẹ, phảng phất tùy thời đều muốn bạo tản mất. một cái âm thanh vang dội trầm trầm vang lên, phảng phất là từ lên chín tầng mây nhấp nô tới lôi đỉnh. lâm thiện ông hắn thật là thật can đảm a, hắn cho là chính mình ngôi những cái này bỏ cạp ta cẩm y dìa vệ không biết rõ a. bình thường mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. bây giờ hắn dám cấu kết mật điệp ti mà thám, còn liên thủ mật điệp ti đánh giết ta vệ thiên hộ, Tội ác cùng cực, chứng vô cùng xác thực, giết không xá. thanh long vừa xài bước không trung tại khi nói chuyện, hắn rút ra bên hông đao, đao vừa ra, bóng ánh thanh quang tượng như tráng nhiễm nửa bên trời, phản phất thật có thanh long từ trong vỏ đao bay lượn mà ra, xứng đáng là tối cường phó chỉ huy sứ, Tuy ý một đao, uy lực liền làm người xúc mục kinh tâm, trình tọa tự miễu bị chém ra một đầu khoảng cách cực lớn tới, vô luận là thiên hạt nhóm, vẫn là mật điệp ti mật thám, đều không có chút nào dễ dùa khí lực, cơ hồ tất cả người nháy mắt liền bị chém làm một mịt, thanh long thu tay lại, lưu lại một cái thiên hạt tính mạng, hiển nhiên là chuẩn bị bắt vào chiếu ngục thẩm vấn, dùng oai ra càng nhiều tình báo, đến lúc đó nhất thẩm, liền dễ dàng thẩm vấn ra lần này hai phương mật hội kỳ vật tới. Đây không phải cố vũ hy vọng nhìn thấy nguyên cớ cố vũ có lưu nội chiêu hắn vì sao lại tại chiếu ngục bên trong cùng châu mục nói ra chính mình đại bộ phận kế hoạch đơn giản liền là biểu lộ rõ ràng chính mình đã đầy đủ lay động đến trung thư lệnh phủ an uy cứ như vậy châu mục thế tất sẽ đối những người này truyền đạt giết không xá ám châu mục tự cho là đúng giúp cố vũ hoàn thành cuối cùng bằng một. dạng này cố vũ liền có đầu đủ lý do đem bọn hắn chém giết ngay tại chỗ không có chứng cứ quả nhiên những người này đều là xương quất tự dán còn xuất lại tên kia thiên hạt cho dù bản thân bị trọng thương cũng là đột nhiên bắn lên cùng độ nói đều là ngươi hết thảy đều là ngươi hại. Toàn thân hắn chân khí bạo phát, dùng nhanh chóng như điện chi thân phát, thúc lục ly hào quang chi kiếm khí. Đối cố vũ phẫn nộ chém tới. Trong lòng thiên hạ suy nghĩ, hoặc chém giết cố vũ, hoàn thành trung thư lệnh đại nhân ý nguyện xưa. Hoặc cương ép ở cố vũ, tận lực tranh thủ cơ hội, nói rõ chính mình những người này cùng mật điệp ti mật thám không có quan hệ. Nhưng mà cố vũ lại có thể để hắn như mong muốn. Mắt thấy đối phương kiếm khí như hồng, liền muốn quay đầu chém xuống. Cố vũ lập tức thi triển thiên binh phi giáp khổ luyện tuyệt kỹ, trời Cố vũ toàn thân rắn chắc như thần thiết, nở rộ ngân huy, đứng sừng sững ngay tại chỗ. Hắn người mặc sợi vàng bảo y lại thêm trời Hoàn toàn có thể ngăn cản lần này công kích, nhưng mà cố vũ cố tình bật ngã trước khí, qua đến phun ra một bụi mao tới, lại giả vờ bị thương ném ra ngoài. Cố vũ vượng ngã liền lên, thân như rồng uyển phong cao tốc xoay tròn, đầy trời sao băng, từ quanh thân trắng xóa cương trong giấc ngủ, bắn ra vô số ưu linh ngân trầm, lập tức đem tên tia thiên hạt cho bắn thành tổ ong bỏ bẽ. Thanh long tranh thủ thời gian bay vút xuống tới, tuyển vũ cũng là biến sắc mặt, hai người tới bên cạnh cố vũ, nhìn xem cố vũ tuy là có tổn thương, nhưng mà cũng không lo ngại, vậy mới nội nhịp lưới lòng một hơi. Tiểu tử này nếu là xảy ra chút sự tình, chính mình nhưng không cách nào cũng chỉ huy sứ bản giao. Cố vũ rơi xuống đất, vậy mới cao mày hô to một tiếng. Nguy rồi, Ngân chân của ta bên trong đều có tầm kích độc, hắn đoán chừng là sống không được. Mắt thấy cái kia thiên hạt ngã xuống đất đầu phát, nháy mắt huyết đục thối giữa mà chết. Trong lòng cố vũ núi lòng một nơi, tay lại ảo náo cố vỗ sau gáy. A, cứ thế mà chết đi, lợi cho hắn quá rồi. Không phải bắt hắn vào chiếu ngục, nói không chắc có thể đào ra càng nhiều nội tình. Thanh Long không có vấn đề nói. Không sao, hắn muốn tìm ngươi đồng quy bu tận, ngươi nắm thời cơ phản kích, nhân chi tình. Tiểu tử ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cùng cái này vũ nút liền gặp lớn hơn cả bọn hắn cùng mật điệp ti mật thám tại cái này mật hội cấu kết còn cả gan liên thủ tập sát cầm y hề vệ. đại chứng cứ vô cùng xác thực trốn không thoát. cố vũ gật đầu đột nhiên cùng ảo thuật đồ dạng. từ trong ngực móc ra hai bầu rượu tới cười nói hai vị đại nhân đây là thiên nam quận tào dạng viện chỗ ấy thừa thãi rượu hoa điêu rượu rượu này đây luận danh khí cùng vị giá tuy là không sánh được tinh thành chỗ ấy nhưng mà luận hương vị đó cũng là hay lắm nghe thấy tới mùi rượu thanh long toàn bộ người đều tinh thần gấp 10 lần trước mắt hắn sáng lên tiếp nhận rượu hoa điều rượu liền hét lớn một cái rượu này cửa vào tương đối nhu hòa nhưng lập tức liền có cam liệt mùi rượu tẩu đầy bụng liền giống như nhi nữ tình trường, ôn nu chậm dãi phía sau, liền là thủy chung có quên, quanh quần tại trong lòng, tiểu tử này thực sẽ giải quyết. Thanh Long vui thích uống nửa bầu rượu, vậy mới nói, đi dọn nhập a, lại mang chút hầu cận, theo ta cùng nhau vào kinh. Ta cũng vào kinh a. Vụ án này là ngươi dẫn đầu, tự nhiên đến theo chúng ta đi kinh thành đi một chuyến. Thanh Long lại nhìn xem các thiên hạt kia thi thể, lắc đầu nói, tam triều nguy lão, hào phú đại bộ, chấp trưởng trung khu, lâm tiệm hồng a lâm tiệm hồng, ngươi lần này triệt để ngã xuống. Đi, về kinh, xét nhà trung thư lệnh vụ lâm phủ Cố Vu nghe lấy Thanh Long lời nói, khuôn mặt vẫn như cũ bình thường, ánh mắt thâm thúy còn không khỏi phát ra một tiếng, giống như mắt thấy hắn đến cẩu, mắt thấy hắn lầu sụp thở dài. nhưng thực ra trong lòng đã sớm cười đến buộc phát biến thái lên. rất tốt, ta chờ chính là giờ khắc này. trung thư lệnh lâm thiệp hồng, từ ngươi phái người tới giết ta một khắc kia trở đi, ngươi liền bày ra sự tình. ta cố vũ phong cách, từ trước đến giờ là có thủ tại báo, cho dù là chết tại báo thủ trên đường, cũng tốt hơn ăn nói khép nép bất thức sống. hơn nữa lần này, đoàn đúng, thu được thôi diễn kinh nghiệm 6.800 điểm, thu được ma đao thất tuyệt trạng, tiếng ngựa tê tê, tiếng chân như lôi. cố vũ dẫn một chút hậu cận cùng hai vị phó chỉ huy sứ cùng nhau đi tới đại ung vương triều thủ đô. Hán Kinh. Cùng lúc đó, Hán Kinh, Lâm Vũ, chỗ tối tâm trung thư lệnh Lâm Tiệm Hồng không khỏi ngẩng đầu hỏi. Thiên Nam quận bên kia có tin tức truyền đến a? Đại nhân tạm thời còn không có. Nhưng mà đại nhân ngài xin yên tâm, hoặc ngươi sẽ nghe được cố vũ thật chết tin tức. hoặc ngài có thể rất mau nhìn đến đầu cố vũ đặt trên bàn này. Trung thư lệnh nghe tới cả đầu, lý nên như vậy. Chương 80, mươi, Diêm Vương rơi lệ. Đây bụng độc kế. Chương 80, mươi, Diêm Vương rơi lệ. Đây bụng độc kế. Trung thư lệnh Lâm Tiệm Hồng tĩnh tâm chờ đợi, chờ lấy Thiên Nam quận bên kia truyền đến tin bất lành. Nhưng mà chờ lấy chờ lấy, Lâm Tiệm Hồng liền đem trời đều cho chờ sụp tin tức mới truyền đến lâm vũ lâm thiệp hồng nghe tới mắt tối sầm lại ém chút ngã xuống ta lâm thiệp hồng cấu kết mật điệp ti mật ám cùng viêm triều ám thông xã giao bán đứng ung triều vì sao lại biến thành dạng này lâm thiệp hồng hơi chút suy nghĩ liền lĩnh hội tới nhất định là cái kia cố vũ dở trò quỷ lại thêm hầm dưỡng cũng không cách nào ngăn chặn lâm thiệp hồng giờ khắc này phẫn nộ cái kia nhãi con rõ ràng cho ta làm ra một cái giết cửu tộc tội tới tự tìm cái chết có ai không trực tiếp phái bọn cảm chủ đi thiên nam vận hắn dám chơi với lửa có ngày chết cháy ta liền thành toàn hắn đem hắn chém thành muôn mảnh lâm thiệp hồng hận đến nỗi răng nhưng mà hắn phách lối diện mạo Còn không có duy trì bao lâu, liền lại có tin tức ra gioi thuốc ngựa chuyển tới. Cái gì? Cố Vũ chỉ là một cái phá thiên hộ, bên cạnh rõ ràng đi theo hai đại phó chỉ huy sứ. Liên Thanh Long đều tại. Cái này có thể? Nhưng như thế nào hạ thủ a? Bích Cương, đầu óc ngươi là có cái gì mà như? Lâm Điệp Hồng chán thấm đổ mồ hôi, chết để phá phòng. Thật đem tội danh này ngồi bững, tuyệt đối là khám nhà diệt tộc hậu quả. Làm thế nào? Là Thu thập tế nhuyễn nhanh nhẹn đào tẩu. Vẫn là tra ra trong đó kỳ quặc, chuyển bại thành thắng. Lâm Hồng một bên phân phó bộ hạ, một bên lo lắng đi dạo, tản bộ. Tất cả ám hạ nghe lệnh, đề phòng toàn bộ phủ, im miệng không nói không ra. Chưa qua ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Lâm phủ một bước. Tuân mệnh. Liên gặp vô số tàn ảnh từ các nơi lướt đi, lại nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Chỉ là chỉ huy sứ ti bên kia động tác, cũng là cực nhanh. Lâm Tiệm Hồng còn không quyết định, liền nghe một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái nhạc mịt mù như mây âm thanh truyền tới. Lâm đại nhân, ta thế nào nghe thấy ngài trong phủ đệ, có người tại màng muốn chỉ huy sứ đây. Lâm Tiệm Hồng lập tức sắc mặt đại biến, cầm chỉ huy sứ tới cửa. Điều này nói rõ chuyện này, đã đến không thể hồi tình trạng. Lâm Tiệm Hồng đẩy ra cửa sổ. Liên gặp chính mình nhiều năm trong bóng tối bồi dưỡng ám hạt các tinh uyệ, từ không trùng phân rơi như mưa. Thực lực của những người này tùy ý đi một cái quận, đều là hoành hành bá đạo tồn tại. Nhưng mà địch cương chỉ là hờ hợt rút dao ra, liền đem bọn hắn toàn bộ chém xuống. Nguy rồi. Lâm Tiệm Hồng bước chân bất ổn, đang đang đang lui về sau mấy bước, kém chút ngã xuống. Ta chẳng qua là đối cái kia cố vũ động sát tâm thôi, vì sao sẽ một đường trầm luân đến tận đây? Sâu tiến đồng dạng nhân vật, lại sẽ đem ta Lâm Tiệm Hồng hại đến nỗi cảnh này. Không, không thể cứ tính như vậy. Lâm Tiệm Hồng lập tức lôi kéo cổ họng hô lớn. Địch trị huy sứ, đây là bu oan, là hãm hại a. Ta làm đại ung cúc cùng tậtụy trung thành tuyệt đối, ta muốn gặp ung hoàng bệ hạ, ta muốn cùng cái kia cố vũ đương triều giảng co, bệ trần hắn ham hại cử chỉ. đệ cương nhàn nhạt đáp lại nói, lâm đại nhân là tam triều người lão, vậy hạ sẽ cho người cơ hội này, cũng sẽ để ngươi cái chết rõ ràng. ngày mai tào triều gặp a, im luôn điện, quần thân im miệng cũng nói, nhưng tào triều không khí lại tương đối áp lực. cố vũ dựng ở trong điện, mọi người tất cả ngưng thần nhìn lại, trung thư lệnh liền là thua ở tiểu tử này trong tay a, liền gặp hắn hết sức trẻ tuổi, lần đầu tiên vào triều cũng là lâm nguy không sợ, có có sự tình tỉ mị tự thoát ra, có trật tự. lâm điện hồng đã không cách nào khoan được giận chỉ vào cố vũ, khiển trách quá mắng chỉ là thiên hộ, ra đại trên kim loan điện hầu ngôn luận ngữ, vu văn đương triều trung tư lệnh, lớn biết bao gan. cố vũ cười lấy hỏi, vu văn nói một chút, từ đâu mà tới? lâm tiệm hồng nắm chặt chuẩn sự tình tỷ bậc, chất vấn. cố thiên hộ ngươi sống được thật tốt, liền an bài chính mình giả chết, là vì có gì? ngươi một cái chết, mật điệp ti mật thám liền âm thầm đi bảo, cái này không kỳ vậy a? ta người cùng mật điệp ti mật thám toàn bộ thân chết, không có chứng cứ, trong đó càng là kỳ quặc tối cùng. vậy hạ nhất định là cái này cố thiên hộ thiết kế hãm hại vi thần, quả thật tội ác cùng cực, cái này lâm tiệm hồng xứng đáng là tam triều mới lão, cũng coi là thành tinh lão hồ ly liếc thấy phá mấu chốt trong đó chỗ cố vũ thì là không chút nào sợ hỏi như thế xin hỏi chứng cứ đây lâm tiệm hồng cười lạnh nói cố thiên hộ nếu là trong lòng có vĩ liền có thể ngay tại chỗ cãi lại từ chứng trong sạch nếu là không phản bắt được liền là bị ta nói chúng đã trộm dặn cố vũ mới sẽ không chuẩn đến rơi vào từ chứng trong cạm bẫy hắn cười nhạt nói trước đây cũng lâu thiên nam thành bên trong tiên uy tướng quân bị mật điệp ti mật thám đột chết bố trí canh phòng đổ bị người trốn đi dẫn đến biên cương mấy thành uy như chứng. tướng quân phủ từ trước đến giờ để phòng nghiêm lại bị mật điệp tí người sờ lướt đi vào kỳ bất quá có một việc ngược lại mọi người đều biết đó chính là ngươi trung thư lệnh cùng tuyên uy tướng quân tại trên chiều đường náo qua không thoải mái à nguyên cớ tuyên uy tướng quân bị giết không có trung thư lệnh đại nhân công lao đầy. cái kia mật điệp ti mà thám cầm lấy bố trí canh phòng đồ muốn thưởng ngọc nha thương hội truyền đảo tàu ngọc nha thương hội từ trước đến giờ trực thuộc tại nguyên tiên nam quận thủ danh nghĩa của lê tích văn mà lê tích văn mỗi lần vào kinh báo cáo công tác đều sẽ lưu lại tại lâm phụ thật lâu đúng không cố vũ chữ chữ câu câu nhắm thẳng vào trung thư lệnh đồng thời mỗi sự tình hợp thành một chỗ vừa cướp tự thành suy luận nghe tôi quần thần một trận náo động nguyên bản không tin trung tư lệnh thông suốt địch phản của người, tỉ mỉ một suy nghĩ. Dường như cái này Cố Thiên hộ lời nói, có nhiều như vậy đạo lý. Lâm Tiệm Hồng nghe xong, kém chút khí đến bất tỉnh đi. Thật lớn một cái HQA, đối với mình đầu liền bảo hộ xuống tới. Tuyến uy tướng quân bị giết, bố trí canh phòng đồ bị trộn. Cái này ngập trời HQA cũng cho lão tử lưng. Cái kia lê tích văn vào kinh báo cáo công tác, mỗi lần đều vào Lâm phủ hiến tới rất nhiều tiền bạc. Chẳng lẽ ta không thú a? Ngươi sao có thể đổi trắng thay đen? Cố Thiên hộ, ngươi trùng cử lầy. Cố Vũ thì học Lâm Tiệm Hồng lời nói mới rồi, trầm giai phản bác nếu là trong lòng lâm đại nhân không bị liền có thể ngay tại chỗ cãi lại từ chứng trong sạch nếu là không phản bắt được liền là bị ta nói trúng, đã trộm dạng lâm tiệm hồng tay run run dẫn chỉ vào cố vũ ngươi ngươi ngươi ngươi nửa ngày nói không ra lời cố vũ thừa thắng xông lên đông nhiên liền ảnh đế thân trên một mặt ủy khuất nói vậy hạ vi thần lúc trước truy hồi bố trí canh phòng đổ phía sau lại đem thiên nam quận bên trong cất giấu mật điệp ti mật thám bắt giết hầu như không còn có thể nói là cúp cùng tận tụy chỉ là vi thần phá trung thư lệnh đại nhân chuyện tốt đã bị hắn mang hận trong lòng. Về sau Lê Tích văn xảy ra chuyện, Trung thư lệnh càng là phái người tới thiên hộ sở bắt người, thái độ ngang ngược. Nhưng Vi thần chỉ vì chính nghĩa thân chết trước, há có thể sống tạm bỏ hoàng ân. Thế là đem Trung thư lệnh người ngay tại chỗ giết, chết, đến tận đây cùng hắn triệt để kết thủ kết toán. Cố vụ nói xong nói xong, trong mắt lên một mảnh sương mù. Hắn vội ra ngón tay, lau sạch nhẹ nhẹ một thoáng quai mắt, ai thản nói, từ đó về sau, Vi thần liền cả ngày thấp thỏm lo âu. Quả thực là ăn ngủ không yên, cảm giác nguy hiểm như hình với bóng. Cuối cùng Vi thần chỉ là chỉ là thiên hộ, tội cũng là quyền thế ngập trời Trung thư lệnh nhỏ yếu, độc cô mà đáng thương, trung thư lệnh muốn giết ta, liền như là bóp chết một con kiến. Nếu là cố vũ hầu cận tại trận, nhìn thấy hắn bộ này tình chân ý thiết dán dấp, phòng trường trong lòng đều cười nở hoa rồi. Tả tin ngươi cái quỷ, diêm vương rơi lệ, đoán chừng là đầy bụng độc tế, cho nên vi thần chỉ có thể ra hạ sách này, trước dùng giả chết bẹ sâu thoát xác. Quả nhiên, một lần hành động đem trung thư lệnh cùng mật điệp ti cấu kết sự tình, cho bắt được trợ tướng. Nghe được cái này, không ít thần tử bắt đầu gật đầu, cho rằng nhìn thiên hộ sở nói sự tình bóng bóng đan sen, không giống có giả. Lâm thiệp hồng nghe tới ngực khó chịu lên, khí đều thuận không tới. Ta mẹ nó là phái người đi thiên hộ sở vớ người, nhưng mà ta vứt không phải cái kia lê cái văn. Cái kia họ lê cấu kết mật đi, ai dám đi vớt. Bây giờ nói ta cũng cấu kết mật đi. Phá, chuyện này dường như ở chỗ này vòng lập. Chương 81, người một nhà liền là muốn cùng nhau sơ sơ. Chương 81, người một nhà liền là muốn cùng nhau sơ sơ. Cố Vũ chỗ Cao Minh chính là ở, nói đồ vật chín phần thật, một phần giả. Trong miệng hắn tuyệt đại đa số sự tình đều là thật sự phát sinh, chỉ bất quá đổi một cái góc độ tới nói, xen lẫn một phần giả. Nhưng mà tại mọi nhân nghe tới, đó chính là mười phần thật mắt thấy Ung Hoàng ánh mắt lạnh giá, Lâm Tiệm Hồng chỉ cảm thấy đến có đồ vật gì đè ở hết hầu. Chờ khí thông thuận thời gian, hắn đã là ba một tiếng. Một miệng lớn máu tươi phủ tới, vậy vào trên chiều đường. Ung Hoàng tần nguyên không khỏi nhíu mày. Đường đường nguyên láo trọng thần, vậy mà như thế thất thu. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là mất đi ta đại Ung triều mặt mũi? Ung Hoàng lập tức chụp và nói, không cần tranh giành, làm chấm sẽ không xác minh a. Trải qua cha, trung thư lệnh phái người ám sát Cố Thiên Hổ là thật. Ngươi cùng Viêm triều có sinh ý lui tới, cũng đem rất nhiều tiền bạc giấu ở Viêm triều tiền trang bên trong, cũng là thật nguyên người, người cùng mật điệp ti mật thám gặp bữa đồng thời một chỗ tập sát cố thiên hộ càng là thật việc này chứng cứ vô cùng xác thực không cần tái thẩm nữ lâm quân ở đâu tại nhìn thấy vi vũ bất phàm nữ lâm quân vào điện lâm tiệm hồng biết chính mình triệt để xong hắn rốt cục chống đỡ không nổi hai mắt tối đen mới ngã xuống trong điện tại ngất đi phía trước một cái trước mắt lâm tiệm hồng hình như nhìn thấy cố vũ bên ngoại miệng mang theo như cốt như không nụ cười tiểu nhân đắc trí, lao tử hận a lâm tiệm hồng thông đồng với địch phản quốc cấu kết mật điệp ti mật thám tập sát tiên tử thân quân cọp cọp tội ác cùng cực truyền chỉ đem hắn kinh lâm gia cùng triều vân quận lâm thị khám nhà diệt tộc Lâm thị tại quan ở kinh thành thành viên 12 người, mỗi quận huyện quan viên 37 người, hết thảy giải vào chiếu ngục chờ xử trảm. Quân chỉ, quyền thế ngập trời trung thư lệnh Lâm Tiệm Hồng. Lúc này như con cá chết, bị Ngự Lâm quân mang lấy kéo ra ngoài. Hưng hoàng tin tưởng Lâm Tiệm Hồng có tội, cũng hy vọng hắn có tội. Bởi vì trung thư lệnh vị trí, hắn muốn xếp vào chính mình tín nhiệm người ngồi lên. Nguyên cớ lần này, Lâm Tiệm Hồng hắn phải chết không nghi ngờ. Hưng hoàng quét qua mọi người, án này đến tận đây, chúng ái khanh nhưng còn có ý kiến gì? Quân tất cả cúi đầu, nào dám lời nói. Hưng hoàng liền gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi lại cho chỉ, Thang Thiên Nam quận Thiên Hộ Cố Vũ, làm bốn quận chấn phủ thì bộ chấn phủ sứ. Quân thân một mặt trấn kinh, vậy mới mần đầu. Nhộm nhịp nhìn xem trong điện cái kia đứng ngạo nghễ như tụng người trẻ tuổi, không đến 20, cũng đã là thống lĩnh bốn quận cầm ý để vệ bộ chấn phủ sứ. Vậy mới ngắn ngủi thời gian, hắn chức quan liền một đường đi lên trên toé. Cùng hắn so sánh, không có người còn dám nói chính mình là một bước lên mây. Ngự thư phòng. Tào chiêu giải tán lúc sau, ứng hoàng tâm tình đều tương đối vui vẻ. Hắn một bên phát lấy tấu chương, vừa nói: "Đế Cương, ngươi nói Cố Vũ lần này công lao ngập trời, nhưng mà, chấm chỉ cho hắn một cái bộ trấn phủ sứ, có phải hay không có chút keo kiệt?" Địch Cương nào dám nói ung hoàng móc, đành phải thuận thế hỏi. Cái kia theo ý của bệ hạ đây. Ung Hoàng cười nói, thật theo ý của trước tới, chỉ sợ sớm đã đem hắn bị điều đến kinh thành tới. Bất quá Địch Cương băn khoăn của ngươi cũng đúng, trung thư lệnh cái đạo, kinh thành thay đổi bất ngờ, những cái kia quyền thần nhóm trong lòng cũng đều rõ ràng, một góc kia, sớm muộn sẽ kể đến trên đầu bọn hắn. Tương lai hắn kinh, thế tất quần quật sóng ngầm kịch liệt hơn. Lúc này đem cố vũ điều tới hắn kinh, không khác nào đốt cháy giai đoạn, đối với hắn chăm hại mà không một sát, vẫn là để chính hắn trước từng bước một đi tới a. Địch Cương gật đầu, tuân chỉ. Ung Hoàng lại bổ sung bất quá cũng không thể quá bạc gái hắn địch cương a kê biên tài sản lâm phủ thời gian liền để cố chấn phủ sứ đi a trong lâm phủ hắn trung ý đồ vật gì đều có thể lấy đi không cho ngươi đau lòng gặp ung hoàng tâm tinh tốt địch cương cũng cả gan nói đùa Vậy hạ vi thần đối bộ hạ từ trước đến giờ xa xỉ chưa từng hẹp hỏi qua lâm phủ to như vậy phủ đệ rút đi náo nhiệt vinh hoa có vẻ hơi quản cué âm u trong phủ đệ võ lực đã đều bị cờ mỹ liệt vệ đập bỏ chỉ để lại một cố giày đặc mùi máu tươi lâm tiệm hồng mang theo ra tuyến tóc thay bụi sùi ngồi tại trong chính đường ngoài phủ đệ bách tính bình dân sợ hãi nhìn xem đội một cẩm y liệt vệ đang đằng sát khí bao vây lâm phủ cố vũ phân phó nói đặt cửa được rồi Thiết sơn mặt đều nhanh cười cứng đặt chúng sách lệnh ra cửa lần này chính mình quang tông diệu tổ liền chuyện này trở về có thể thổi mới đời. Thiết sơn mạnh mẽ một cước đi lên liền cửa mang theo làm bức tường toàn bộ cho đập sụp cố chấn phủ sứ đại nhân dẫn đội xếp nhà người rành rỗi tàn lui cẩm y liệt vệ theo lấy cố vũ nối đuôi nhau mà vào lâm gia người nhìn xem đầu sỏ gây ra chính đại đông đưa xếp đi đến từng cái đều là hai mắt đỏ tươi giận mặt cái kia lâm gia đại tiểu thư vẫn ung dung hoa quý ngồi nàng nhìn thấy cố vũ đạp vào chính đường, đột nhiên nữa sạch phát tác, thét lên hô: Lan, đều lăn ra ngoài, đừng dơ bẩn bản đại tiểu thư mắt. Ngươi tới, đem bọn hắn mang ra ngoài, cắt ngang hai chân. Vâng, hình, cố vũ nâng cao chân, một cước đá vào lâm đại tiểu thư trên đệm, đạp cho nàng đầu phân thành mấy mảnh, toàn bộ nhân ảnh chó chết đồng dạng nện vào ngoài cửa sổ núi dạ chồng bên trong. Làm đại tiểu thư nghiện, đi không ra đúng không? Đến lúc nào rồi, còn tự cao tự đại đây? Nhìn xem người nhà này trạng thái tinh thần, nói chung đã ở vào nửa điên dấp danh Quả nhiên cái kia lâm phu U nhân lại bỗng nhiên gầm hết lên, như bác phụ lao đến liên là ngươi, là ngươi hại đến ta lâm gia cửa nát nhà tan, phu quân ta vì sao không thể sớm giết chết ngươi, ngươi cái đáng giết ngàn nào? Ngành cố vũ một bàn tay rút đến lâm phu nhân xoắn đũa cất cánh, tại không trung tao nhã xoay người rất nhiều vòng, lại rơi xuống thời gian đã toàn thân bạo liệt, ngược lại thân trong vũ máu. cố vũ liếc nhìn lại, chỉ thấy trong chính đường lâm gia người đều là quần áo hoa lệ, dạng chó hình người, bình thường ra ngoài vậy cũng là như cua đồng dạng hành hành bá đạo loại kia. đến cũng không cần đi theo quy trình, trực tiếp một một cái a. cố vũ một tiếp một cước mạnh mẽ tới, tựa như tại đá chứa đầy nước bóng hơi đồng dạng những cái này bóng hơi đụng vào hậu phương trên vách tường, ngay đến phá tan tới. đừng nóng đội, từng cái tới, xếp hàng đội ngũ. máu tươi một trận bao tô tung tuế, đem một bên màu trắng bình phong nhiễm đến đỏ tươi. nhìn xem còn có chút vui mừng, cố vũ kém chút liền nói chúc mừng phát tài. người nhà liên tiếp chết đi, hình như đã kích thích không đến lâm tiệm hồng. hắn nghiêm thân thể ngồi liệt tại trên ghế mảnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lẩm bẩm, không có, không có cấu kết, bản đại nhân không có cấu kết mật được đi. cố vũ ních lại gần lâm tiệm hồng lỗ tai, nhẹ giọng cười nói: các ngươi lâm vũ, tuy là đều là việc gác bất tận tàn bã, chỗ phạm tội nghiệt tội lui trong chất nhưng mà ta đương nhiên biết ngươi không có cấu kết mật điệp ti mà thám, cũng không có thông đồng với địch bá nước. nét mặt của cố vũ buộc phát biến thái, thấp giọng cười gần nói, bởi vì hoan hùng ngươi người, so ngươi rõ ràng hơn, trong lòng của ngươi có biết bao bị vất. lâm tiệm hồng nóc chạy ngửa đầu, nhìn xem cố vũ, hắn cảm thấy chính mình còn chưa tới địa ngục, trước hết nhìn thấy diêm vương lùi cười. hắn đung nhiên đứng dậy, phản phất là trước khi chết phản công, giận dữ hét, cố vũ, ta làm vì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. ba, cố vũ lại ra một trường, phiến đến đầu lâm tiệm hồng, tại trên cổ điên cuồng xoay quanh, nhìn xem một chỗ thi thể, cố vũ thỏa mãn gật đầu, đặt thanh đoàn diện lâm ra thành kiểu. Ngươi một nhà, liền là muốn cùng nhau sơ sơ đi. Tiếp xuống, là bản quan nữa thích vơ vét phân đoạn. Hung hoàng đặc cách, chú ý đồ vật, chúng ta đều có thể mang đi, lục soát.